Nam tử không chút nào ngoài ý muốn nhìn nàng nhướng mày nói, "Thất bại." Cổ Lệ Nhã hừ nhẹ một tiếng nói, "Còn không phải bởi vì một thanh y liễu vẫn luôn đi theo Dung Cẩn bên người, ta căn bản không có biện pháp tiếp cận Dung Cẩn." Nam tử cười nói, "Nếu là thật cho ngươi cơ hội tiếp cận Dung Cẩn, nói không chừng ngươi liền mệnh đều không có." Tìm cùng ngươi đã nói, Dung Cẩn người như vậy nếu là có thể bị sắc đẹp sở dụ hoặc, hắn liền không phải hôm nay Dung Cẩn. Húng Chi, ngươi cho rằng người so một Thanh Y thì càng xinh đẹp sao?" Cổ Lệ Nhã sắc mặt biến đổi, Nhớ tới mới vừa rồi kêu bạch y lìa như tuyết thanh lệ nữ tử, rốt cuộc vẫn là nhịn xuống khẩu khí này. Ở Tây Vực, nàng như vậy quyến rũ nhiều vẻ mỹ nữ rất nhiều, nhưng là như một thanh y lìa như vậy khí chất cao hoa, như bầu trời trăng lạnh, không có cú lan nữ tử lại là khó gặp, một khi đã như vậy, vương minh vì sao còn muốn đồng ý làm ta đi tiếp cận dung cẩn. Nam tử không đệ bụng, liền tính thất bại cũng không có gì tổn thất, thử một lần có gì không thể. Nơi đây không nên ở lâu, thu thập một chút chúng ta lập tức rời đi đi. Tuy rằng không cam lòng, cổ lệ nhã vẫn là thuận theo gật gật đầu, ta đã biết. Nhìn cổ lệ nhã đi vào, nam tử nhìn đỉnh đầu không chung có chút đau đầu thở dài, Tây Việt hoàng đế. Quả thật là khó đối phó A. Tây Việt cùng Vũ Điền Quốc chiến sự kỳ thật cũng không nhẹ nhàng. Rốt cuộc Tây Việt đại doanh trung hiện giờ cũng bất quá mười và người, mà Ngọc Điền Quốc tuy rằng nguyên bản binh mã cũng không nhiều lắm, nhưng là ở lúc sau nhưng vẫn ở quần quận không ngừng gia tăng. Vũ Điền Quốc sứ thần hiển nhiên vẫn là rất biết du thuyết, Quanh thân rất nhiều quốc gia đều phái binh mã tiến đến chi viện. Có lẽ những người này cũng minh bạch, một khi Ngọc Điền quốc phá, tiếp theo cái có lẽ chính là bọn họ. Liên tiếp mấy ngày, mấy tràng trưởng đánh hạ tới hai bên các có thắng bại. Tây Việt đại doanh, Dung Cẩn thản nhiên mà dựa vào lưng ghế nhìn phía dưới các tướng lĩnh hỏi, hiện tại Vu Điền quốc binh mã có bao nhiêu? Một cái tướng lánh đứng dậy cung kính mà bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, quanh thân các tiểu quốc lần lượt nơi phát ra, hiện giờ Ngọc Điền đại doanh binh lực đã cùng đã tiếp cận 20 vạn. Cơ hồ liền so với bọn hắn nhiều ra gấp đôi binh mã, nhưng là xem bệ hạ ý tứ lại tựa hồ hoàn toàn không có muốn ở điều binh chi viện ý tứ. Dung Cẩn gật gật đầu, ở trong lòng tính toán một chút, có chút vừa lòng nói, nói như vậy. Này mấy cái quốc gia quốc nội hẳn là không có gì binh mã. Hẳn là như thế. Này đó Tây vực tiểu quốc ở Tây Việt người xem ra bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé, dân cư tự nhiên cũng liền không nhiều lắm. Ngọc Điền xem như Tây Việt mạnh hơn, cử quốc binh mã cũng bất quá mười mấy vạn. Mặt khác những cái đó tiểu quốc có cái 7 vạn liền tính là không tồi. Hiện giờ lập tức chịu gần 10 vạn người gấp rút tiếp viện vù điển quốc, quốc nội dư lại binh mã chân chính có thể thượng chiến trường tuyệt không sẽ vượt qua 5 vạn. Thức hảo! Dung cửu công tử vừa lòng gật đầu, trầm giọng nói, không cần cùng bọn họ cứng đối cứng, nhưng là cũng không thể làm cho bọn họ nhìn ra manh mối triệt binh, minh bạch sao. Mọi người sửng suốt một chút, thoáng trần chờ hạ hỏi, vậy hạ ý tứ là muốn kéo bọn họ. Dung cần nhàn nhạt gật Mọi người cùng theo lên lính mệnh. Tĩnh viễn hầu đám người mang binh rời đi tin tức tuy rằng gạt phía dưới người, nhưng là bọn họ này đó tướng lánh lại đều là biết đến. Tự nhiên cũng liền Minh Bạch bậy hạ dụng ý chỉ cần chức làm Tĩnh viễn hầu đám người đánh hạ quanh thân bốn cái tiểu quốc, gì sầu vu Điền quốc không phá. Minh Bạch liền hảo, lui ra đi. Dung Cẩn nhàn nhạt nói. Là, thân chờ cáo lui. Chờ đến mọi người lui đi ra ngoài, Mục thanh y hề mới vừa rồi nữ mày nói, 10 vạn người bám trụ 20 vạn người thật sự không thành vấn đề sao? Dung Cẩn cười nói, nếu là muốn đánh khả năng đánh không thắng, nhưng là nếu chỉ là kéo thời gian nói, kéo cái bảy tám thiên vẫn là không thành vấn đề. Có thời gian này, Đông Phương Phi bọn họ bên kia hẳn là cũng không sai biệt lắm làm thỏa đáng. Mục Thanh Y lìa gật gật đầu, dựa vào đầu vai hắn trầm ngâm nói, chúng ta bên này nếu là quá thuận lợi, bắc hán chỉ sợ cũng sẽ không đứng nhìn bản quan. Dung Cẩn mỉm cười thưởng thức nàng mảnh khảnh tay ngọc, cười nói, cái này ta tự nhiên biết, ca thư thuần người này. Ta có vài phần hiểu biết. hắn tuyệt đối sẽ không phải đắc lực tướng lanh tới tây vực bang nhân đánh giặc. chút chút binh mã làm làm bộ dáng bám trụ chúng ta bước chân nhưng thật ra có khả năng. hắn muốn chờ ca thư Hàn đánh bại triệu tử Ngọc ở quay đầu đối phó chúng ta. Chỉ tiếc. Chỉ sợ cũng không phải ca thư Hàn muốn đánh bại là có thể đủ đánh bại nhân vật. Triệu tử Ngọc so với ca thư Hàn khả năng còn hơi có không bằng, nhưng là khoảng cách cũng tuyệt đối không rõ ràng. Thượng một lần sở dĩ thua ở ca thư hàn trong tay tuyệt đối không phải triệu tử ngọc sai. Ca thư hàn điều binh khiển tướng mạc giám không tử, ca thư thuân đối hắn cũng là trăm phần trăm tín nhiệm, tùy ý hắn thi triển. Mà lúc trước triệu tử ngọc lại là khắp nơi bị quản chế, cuối cùng thậm chí bị hoa hoàng cưỡng chế triệu hồi kiến an thành. Nếu không, ca thư hàn tuyệt đối không có khả năng như vậy liền đánh bại hoa quốc đại quân. Hiện tại lại bất đồng, bọn họ giao chiến địa phương là triệu tử ngọc quen thuộc nhất hoa quốc lãnh thổ. Triệu tử Ngọc thủ hạ binh lực hoàn toàn không thua ca thư Hàn, triệu tử Ngọc phía sau chính là hoa quốc giang nam nhất giàu có và đông đúc kho lúa, có quần quận không ngừng quân Nhu cùng binh lực cung cấp. Trừ phi triệu tử Ngọc choáng vắng đầu, nếu không, ca thư Hàn có thể cùng hắn đánh cái ngang tay liền tính là không tồi. Mục thanh y ghi khẽ thở dài một cái nói, trận này, không biết muốn đánh tới khi nào. Dung cẩn nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng, ôn Nhu nói, mặc kệ muốn đánh bao lâu, lúc này đây lúc sau. Hẳn là sẽ có thật lâu không cần đánh giặc Lúc này đây, kỳ thật hai bên đều là đánh bạc sở hữu lợi thế Vô luận là chủ động ra tay dung cẩn vẫn là bị đánh cái trở tay không kịp bị bắt đánh trả ca thư thuần Thắng liền từ đây nhất thống thiên hạ, thua, liền nước mất nhà tan Nhưng là, thiên hạ nhất thống hiển nhiên đã là xu thế tất yếu Vô luận là Tây Việt vẫn là Bắc Hán, đều sẽ không ở chịu đựng đối phương tồn tại Năm ngày sau, Vũ Điền Quốc Đại Doanh Nội Gia Nạp Vương Tử ngồi ở chủ vị thượng Nàng bên cạnh ngồi Mỹ lệ động lòng người tóc nâu nữ tử, Ngọc Điền công chúa Tân Á lều lớn bên trong còn ngồi mấy cái màu tóc bộ dáng khác nhau sốc vác nam tử, nghiễm nhiên đó là Vu Điền quốc tướng lãnh cùng với phụng mệnh tới chi viện bọn họ tướng lãnh. Trong đại trướng, không khí có chút ngưng trọng, một cái thân hình cường tráng tóc vàng tướng lãnh cất cao giọng nói, già nạp vương tử, Tây Việt người rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Chúng ta tới nhiều như vậy thiên, đều chỉ là tiểu đánh tiểu nháo mấy chàng. Chẳng lẽ các ngươi lời thề son sắt nói đến thế rào rạt Tây Việt người chính là này đó người nhát gan sao? Mấy ngày nay mọi người đều đánh đến có chút nghẹn quất. Tây Việt người luôn là không ngừng mà tới khiêu chiến, nhưng là rồi lại sẽ không thật sự cùng bọn họ liều mạng đánh. Luôn là đánh tới một nửa liền chạy, tức giận đến những người này thẳng mắng Tây Việt người nhát gan sợ chết. Gia nạp vương tử trong mắt mang theo vài phần trầm tư, hắn gặp qua Tây Việt đế, cũng cùng Tây Việt người đã giao thủ. Tự nhiên biết Tây Việt binh mã tuyệt đối không có khả năng chỉ có điểm này thực lực, nhưng là một khi đã như vậy, như vậy dùng cẩn làm như vậy dụng ý làm sao ở đâu. Tân Á công chúa nói, Vương Minh, ngươi không cảm thấy. Tây Việt binh mã, có chút thiếu sao. Gia nạp vương tử trong lòng vừa động, nghiêng đầu nhìn về phía Tân Á. Tân Á nói, mấy ngày nay đánh với Tây Việt binh mã chưa từng có vượt qua quá 10 vạn người. Như vậy, trong truyền thuyết 30 vạn đại quân đi nơi nào, phía dưới một cái tướng lanh nói,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 Bàn môn quan hiện tại căn bản là chỉ có 10 vạn binh mã. Cái gì? Mọi người ngẩn ra, kia, Dư lại 20 vạn binh mã đến chỗ nào vậy? Gia nạp khỏe môi giật giật, lại trung quy không nói gì thêm, mà là đứng dậy nói, một khi đã như vậy. Chuyên lệnh đi xuống, toàn quân xuất kích công kích bàn môn quan. Dốc hết sức lực, ở trong vòng 3 ngày bắt lấy bàn đóng cửa. Là. Điện hạ. Khởi bẩm điện hạ, lục Hàn Quốc khóe mã cấp báo. Chứng ngoại.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 Lục Hằng cùng Ngọc Điền hoàn toàn, nhưng là lại không với Tây Việt giáp giới. Quốc nội binh mã tổng số cũng bất quá mới 18 vạn nhiều. Lúc này đây ứng Ngọc Điền vương thỉnh cầu xuất binh, hắn mang đi tam vạn người, quốc nội tình hình có thể nghĩ. Này vẫn là 3 ngày trước. Hôn đảng. 3 ngày trước chiến báo như thế nào sẽ hiện tại mới đưa đến. tướng quân nổi giận mắng. Ngọc Điền cùng Lục Hằng chi gian, khoái mã bay nhanh nói, nhiều nhất cũng bất quá 2 ngày liền có thể đi xong, huống chi là khẩn cấp quân tình. Bẩm báo binh lính mở mịt mà lắc lắc đầu nói, truyền tin người. Mới vừa vào đại doanh liền ngã xuống. Tự hồ là kiệt lực mà chết. Cho nên, bọn họ cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Lục hàng tướng lãnh áp xuống trong lòng lửa giận, nhìn về phía già nạp nói, giả nạp vương tử, bản tướng quân muốn lập tức xuất binh về nước. Không chỉ có là lục hàng tướng lãnh, mặt khác mấy cái quốc gia tướng lãnh cũng đều có chút ngồi không yên. Hiện tại bọn họ cũng đoán được Tây Việt binh mã đến chỗ nào vậy. Nhưng là vừa mới tin Trung Thuyết Minh Đông Phương Phi chỉ dẫn theo năm và người, như vậy, Dư lại binh mã lại đi cái kia quốc gia. Gia Nạp Vương tử lại một cái tướng lãnh đứng dậy. Tuy rằng nói môi hở răng lạnh, Vu Điền quốc rất quan trọng, nhưng là lại quan trọng cũng không có chính mình quốc gia quan trọng đi. Nói không chừng bọn họ ở chỗ này giúp đỡ Vu Điền quốc đánh giặc thời điểm, Tây Việt người cũng đã mang binh tập kích bọn họ quốc gia. Gia Nạp thần sắc trầm ổn, trầm giọng nói, các vị tạm thời đừng nóng nảy. Nếu thật sự xảy ra chuyện Hiện tại liền tính chạy trở về. Chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì. Hiện giờ bàn môn quan nội hư không, chúng ta chỉ cần đem hết toàn lực đánh hạ bàn môn quan, những cái đó tràn ra đi binh mã. Tự nhiên sẽ triệt binh trở về cứu viện. Các quốc gia nguy cơ tự nhiên giải quyết dễ dàng. Trong đó một cái tóc đỏ tướng lãnh cười lạnh một tiếng nói, đánh hạ bàn môn quan. Vũ liền quốc hàng nằm cùng Tây Việt đánh, cũng không gặp các ngươi khi nào dẹp xong bàn môn quan. Chúng ta này đó nhân mã, muốn đánh tới khi nào? Một tháng vẫn là hai tháng. Đến lúc đó chỉ sợ chúng ta quốc nội đã sớm đã xong rồi đi. Gia Nạp sắc mặt hơi trầm xuống, có chút không vui nói, lộ tướng quân, chẳng lẽ ngươi cảm thấy hiện tại chạy trở về liền hưu dụng sao? Vô luận như thế nào, bản tướng quân nhất định phải mang binh trở về. Lục Hằng Quốc tướng quân chém đinh chặt sắt địa đạo, nếu là quốc gia của ta vong, như vậy. Ngọc Điên phá không phá quản chúng ta chuyện gì. Gia Nạp vương tử, cáo lui. Nói xong, cũng không hề để ý tới Gia Nạp muốn nói cái gì lục hàng tướng quân đứng dậy phất tay háo bỏ đi dư lại nhân chủng cũng có người nói ngọc điền quốc nói bắc hán nhất định sẽ xuất binh tương trợ chúng ta mới cùng nhau xuất binh nhưng là hiện tại trận lớn nhiều ngày như vậy chúng ta liền bắc hán người góp áo đều không có nhìn đến gia nạp vương tử bây giờ còn có cái gì hảo thuyết mọi người sắc mặt đều có chút khó coi bắc hán vẫn luôn án binh bất động làm cho bọn họ có chút hoài nghi bắc hán xuất binh sự tình có phải hay không căn bản chính là ngọc điền quốc biểu đặt. hiện tại hảo ngọc điền không có việc gì Bọn họ chính mình trong nhà cháy. Nhìn nhìn sắc mặt xanh mét già nạp vương tử, dư lại vài vị tướng lánh cũng đi theo lát đầu, xoay người ra liều lớn. Nếu không phải thời gian không kịp, việc này chỉ sợ còn không có như thế dễ dàng hiểu biết. Trong đại trướng một mảnh trầm mặt, tân ái nhìn già nạp vương tử do dự một chút, thấp giọng nói, vương minh, dung cẩn. già nạp nổi giận gầm lên một tiếng, đem trong tay chén rượu thật mạnh quăng ngã đi xuống, bang một tiếng rơi chia năm bất giận Chúng ta hiện tại nên làm thế nào cho phải? Tân Á vội vắng hỏi. Hiện giờ lập tức thiếu một nửa binh mã, bọn họ vừa mới cùng Tây Việt đánh với chiếm được một kia phía trên thực mau liền sẽ nghịch chuyển. Ngọc Điên chỉ có như vậy đại, liền tính là sở hữu nam nhân đều kéo lên chiến trường, làm nhiều cũng chỉ có thể chủ tề 340 vạn binh mã, huống chi trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có khả năng làm được. Hoàn toàn không có huấn luyện quá bình dân thượng chiến trường chỉ có thể thêm phiền Nhưng là Tây Việt lại không giống nhau. Tây Việt diện tích lãnh thổ mở mang, dân cư càng là Ngọc Điền mấy chục lần, bọn họ vĩnh viễn không cần lo lắng khuyết thiếu binh mã. Gia Nạp thực mau biến bình tĩnh xuống dưới, nhìn trống rông lều lớn cửa cười lạnh một tiếng nói, bọn họ cho rằng đi trước là có thể đi sao? Tân ái như mày, vương minh, hiện tại không thích hợp cùng những người này trở mặt. Gia Nạp nói, ngươi tưởng buồn vương tử muốn cản bọn họ. Mấy ngày nay Dung Cẩn diễn xuất ngươi cũng suy nghĩ cẩn thận đi. Nếu Dung Cẩn đưa bọn họ thả lại đây Lại sao lại làm cho bọn họ dễ dàng như vậy liền trở về? Tân Á cười khổ, suy nghĩ cẩn thận, cũng đã chậm. Nếu bọn họ ngay từ đầu liền minh bạch dung cẩn tính kế có lẽ còn có phá giải phương pháp. Hiện giờ, bọn họ lại cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Chỉ hy vọng, Bác Hán Viện quân mau một chút đã đến. Có lẽ, vĩnh viễn cũng sẽ không tới. Nơi xa chuyển đến dung trời chống Trần thành, Gia Nạc nói, Tây Việt người xuất binh. Hai người thần sắc một chỉnh, đứng lên tới nói, đi thôi. Chúng ta đi xem. Chuyện ngoài lề. Còn có 2 ngày liền phải ăn tết các cô nương, chuẩn bị tốt ăn tết Mỹ. Chúc đại gia nghỉ đông vui vẻ nha. 326 Ngọc Điển Cầu Hòa ban môn quan thượng, Dung Cẩn đứng ở trên thành lâu cùng một thanh y sóng vai mà đứng, thản nhiên mà nhìn nơi xa Tây Vực liên quân đại doanh. ban môn quan bên ngoài, chính là Tây Vực, một cái cùng Trung Nguyên cùng Hoa Quốc, Tây Việt thậm chí là Bắc Hán đều hoàn toàn bất đồng thế giới. Mấy trăm năm qua xuất phát từ các loại nguyên nhân cùng cân nhắc Tây Việt đều không có chân chính đặt chân quá này phiến đối bọn họ tới nói xưng là phiên bang thổ địa. Nhưng là, từ trước không có, cũng không đại biểu hiện tại sẽ không. Tuấn Mỹ Dung nhan thượng lộ ra một tia lánh khóc ý cười, Dung cẩn vẫn như cũ mang theo một tia đỏ sẩm đôi mắt lập lòe sung sướng quan mang. Phiên bang lại như thế nào? Hắn chỉ cần biết rằng nơi này cùng Trung Nguyên liếc mắt một cái có đếm không hết vàng bạc châu áo, có vô số ruộng tốt ốc thổ như vậy đủ rồi. Quan trọng nhất chính là nơi này có có thể làm hắn chinh phục Bắc Hán đá cây chân Bắc Hán cùng Tây Việt biên cảnh quá khó đánh sao như vậy hắn liền thay đổi tuyến đường Tây Vực tiến vào Bắc Hán bọn họ phải đi một thanh y di chỉ chỉ nơi xa đã bắt đầu thông thả di động Tây Vực liên quân đại doanh nhẹ giọng nói dung cẩn một tay nắm tay nàng một bên cười lạnh nói muốn chạy nào có dễ dàng như vậy thông chi tả lộ quân ngăn lại bọn họ hữu lộ quân động thủ dung trời chống trận thanh ở đầu tường vang lên Chỉ thấy vừa mới rời đi Tây vực liền quân mới vừa đi ra Ngọc Điển doanh không xa, đã bị một bên sát ra Tây Việt đại quân cấp vây quanh. Tây Việt đại quân hiển nhiên cũng không có cùng bọn họ cỏ sát ý tứ, vừa xuất hiện liền lập tức huy đao phát đi lên. Tây vực Liên quân lập tức trận cước đại loạn, có người phản kích, có người muốn lui về Ngọc Điển quốc đại doanh. Nhưng là bọn họ đường lui lại cũng bị tùy Tây đuổi kịp tới một khác chi Tây Việt đại quân cấp các đứt Gia nạp cùng Tân Á ra tới thời điểm nhìn đến chính là như vậy một bước hỗn loạn thế. Tuy rằng Ngọc Điền đại quân phản ứng cũng là cực nhanh, nhưng là lại bất đắc dĩ Tây Việt đại quân sớm có chuẩn bị đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Rơi vào đường cùng, Ngọc Điền đại quân hấp tập ứng chiến, mới phát hiện Tây Việt binh mã số lượng xa không ngừng bọn họ cho rằng nhiều như vậy. Cuối cùng Gia Nạp không thể không hạ lệnh toàn quân lui lại 20 dặm ở làm so đo. Đến nỗi những cái đó trong lúc hỗn loạn đã bị Tây Việt đánh đến rơi rất tan tác Tây vực liên quân, Gia Nạp lại là không có tâm tình để ý tới bọn họ. Mắt thấy Ngọc Điền đại quân bại lui mà đi, Dung Cẩn không chút do dự hạ lệnh truy kích. Đến nỗi những cái đó Tây Vực Liên Quân lại không có lại để ý tới bọn họ tùy ý bọn họ rời đi. Bị Dung Cẩn ôm ngồi ở trên lưng ngựa, một thanh y lìa bình tĩnh mà nhìn nơi xa chiến trường, Tây Vực Liên Quân một phân thành hai, mà Dung Cẩn lại âm thầm tăng binh 10 vạn đại quân. Lúc này, Tây Vực cùng Ngọc Điền binh mã cân nhắc đã hoàn toàn quay cuồng. Tình huống như vậy hạ, Ngọc Điền Quốc nếu không có khác ngoại viện, cơ hồ không có khả năng chịu đựng được Tây Việt công kích. Đánh vào Ngọc điền quốc Vương Thành cơ hồ đã là chú định kết cục. Mặt sau, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Mục Thanh Y thì hỏi. Dung Cẩn dựa vào nàng đầu vai, cười vang nói, tới trước Ngọc Điển Vương Thành, chờ tĩnh viễn hầu bọn họ trở về hội sư lúc sau, bình chia làm hai đường. Một đường quét ngang tây vực các quốc gia, một đường hướng Đông Bắc, đã thông hướng Bắc Hán con đường. Dựa vào hắn trong lòng ngực, Mục Thanh Y nhẹ nhàng nhàn nhạt cười nói, quét ngang tây vực. Cựu công tử thật là Huy phong. Thanh Thanh không thích nhìn bản công tử quy phong sao? Dung Cẩn nhướng mày, cười ngâm ngâm mà nhìn trong lòng ngược Nhân Nhi. Mục Thanh Y cười nhạt nói: Ta chờ xem cửu công tử nhất thống Tây vừa quy phong, sẽ không làm Thanh Thanh thất vọng. Dung Cẩn cười nói, túi đầu ở nàng giữa mày rơi xuống một hồn. Từ bàn muôn quan đến Ngọc Điền Vương thành tổng cộng cũng bất quá 200 hơn dặm khoảng cách. Nếu là Tây Việt Bắc Hán Hoa quốc như vậy đại quốc, là tuyệt đối sẽ không ở khoảng cách biên quan như thế gần địa phương lập thủ đô. Nhưng là Ngọc Điền lại không giống nhau. Đều không phải là hán nguyện ý ở như vậy địa phương lập thủ đô, mà là toàn bộ Ngọc Điển từ Đông đến Tây cũng bất quá mới 500 hứng dặm, Vương Thành nơi đã là tốt nhất địa phương. Nhưng là đương một cái đại quốc đột kích thời điểm, như vậy địa phương, trước sau cũng 5-6 thiên thời gian, Tây Việt đại quân cũng đã tới gần đến Vương Thành 30 dặm ngoại địa phương. Gia Nạp cùng Tân Á đã về tới Vương Cung, tới rồi tình trạng này ở lưu tại trong quân đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tuy rằng Tây Việt đại quân còn không có vây thành. Nhưng là Ngọc Điền Vương cũng đã từ bỏ vương thành bên ngoài sở hữu địa phương, đem sở hữu tướng sĩ đều kéo vào vương thành chuẩn bị thủ thành. Trên thực tế nếu không phải thật sự là không chỗ để đi, Ngọc Điền Vương càng thêm muốn làm sự rời đô. Trong vương cung, Ngọc Điền Vương đang ở nổi giận đùng đùng. Toàn bộ đại điện trung bọn thị nữ im như ve sầu mùa đông mà quỳ dạp xuống đất, trên mặt đất tràn đầy quăng ngã nát chén rượu đồ sứ. Ngày xưa là lướt nhạc khúc cùng mạn rượu dáng múa cũng đã sớm không thấy bóng dáng. Gia Nạp cùng Tân Á quỷ dạp xuống đất cung kính mà nghe Ngọc Điền Vương giận mắng. Gia Nạp hai tròng mắt hơi rũ, đặt ở bên người đôi tay ở trong tay háo gắt gao mà nắm lên. Hắn không nghĩ tới thế nhưng sẽ như vậy dung cẩn đã bị dung cẩn đánh bại, nhưng là hắn không cam lòng. Lúc này đây Tây Việt cùng Ngọc Điền chi chiến cũng không có cái gì lệnh người kinh diễm chiến thuật, Tây Việt đại quân thực lực cũng không có so Ngọc Điền càng cao nhiều ít. Hắn sở dĩ thất bại thuần túy chỉ là bởi vì Ngọc Điền cùng Tây Việt so sánh với thật sự là quá bé nhỏ không đáng kể. Đương hai bên đều là 10 vạn người thời điểm hắn có thể đánh đến lực lượng ngang nhau, nhưng là đương dung cẩn từ Tây Việt lại đều tới 10 vạn thậm chí càng nhiều người khi, hắn liền tính là trời sinh chuyển thế cũng không làm nên chuyện gì. Hắn không cam lòng, cũng không thể tâm phục khẩu phục. Nếu lúc này dung cử công tử ở đây, đã biết giàn nạp tiếng lòng, nhất định sẽ chào phúng mà nói cho hắn, kinh thải tuyệt diễm chiến thuật chiến pháp là dùng để đối phó cùng chính mình lực lượng ngang nhau đối thủ. Đến nỗi những cái đó trước mắt bay loạn tiểu rồi bỏ chỉ cần hung hăng mà nghiền đi xuống là được. Ngươi không phải nói nhất định có thể ngăn trở Tây Việt đại quân sao? Hiện tại là chuyện như thế nào? Ngọc Điền Vương nổi giận đùng đùng mà trừng mắt ra Nạp, hồn nhiên quên mất đây là hắn đã từng ký thác kỳ vọng cao nhi tử. Gia Nạp trợ mặc, Tân Á vội vàng nói, "Phụ vương bất giận, đều là Tây Việt người xảo trá vô cùng, thiết kế làm tới trợ giúp chúng ta liên quân đều rời khỏi, dung cần lại điều không ít người mã lại đây, chúng ta binh mã căn bản là vô pháp cùng Tây Việt đánh đồng." Này cũng không phải vương huynh sai a Ngọc Điền vương cười lạnh nói, chẳng lẽ đây là buồn vương sai. Tân A á, á khẩu không trả lời được, nàng đương nhiên không dám nói là Ngọc Điền vương sai. Nhưng là, vào cũng không phải phụ vương âm thầm cùng bác hán hoàng kết minh, mấy năm nay vẫn luôn quấy rầy Tây Việt biên cảnh, Tây Việt cũng không có khả năng ngang nhiên xuất binh tấn công Ngọc Điền. Hiện giờ bác hán người lại không màng minh ước căn bản không để ý tới bọn họ chết sống. Không trách phụ vương muốn trách ai. Ngọc Điền Vương hiển nhiên cũng biết chính mình quyết sách sai lầm, khẽ hừ một tiếng quét hai người liếc mắt một cái nói, đứng lên đi. Hiện tại không phải truy cứu này đó thời điểm, nói nói xem nên làm cái gì bây giờ. Gia Nạp cùng Tân Á nhìn nhau liếc mắt một cái, đều không có nói chuyện. Chuyện tới hiện giờ, trừ bỏ tử chiến còn có thể có biện pháp nào. Trầm mặt một lát, Gia Nạp hỏi, Phụ Vương, Bác Hán bên kia nhưng có cái gì tin tức. Ngọc Điền Vương mặt âm trầm nói, Bác Hán hoàng phái 20 vạn binh mã, nhưng là chỉ đóng tại Bắc Hán biên cảnh thượng, trừ phi Tây Việt đánh tới biên cảnh phụ cận, nếu không bọn họ là sẽ không đậu. Mà Ngọc Điền quốc kỳ thật cũng không cùng Bắc Hán giáp giới, già nạp trong lòng cũng là chấm xuống, thực rõ ràng Bắc Hán là vứt bỏ bọn họ. Tuy rằng chưa từng có đối Bắc Hán Hoàng ôm từng có hy vọng, nhưng là đột nhiên nghe thấy cái này tin tức già nạp trong lòng vẫn là nhịn không được có chút thất vọng. Nhìn hắn biểu tình, Tân Á cũng có chút lo lắng, thật sự không có cách nào sao? Một hồi lâu, Ngọc Điền Vương mới thở dài nói. Nếu thật sự không có cách nào, chúng ta liền quy hàng Tây Việt đi. Tuy rằng không cam lòng, lại cũng không có biện pháp khác. Hiện giờ mắt thấy toàn bộ Tây vực đều phải khó giữ được, bọn họ chính là muốn lưu vong đến quốc gia khác đi đều không thể được. Nếu chủ động quy hàng nói, nói không chừng kết cục còn có thể đủ tốt một chút, Tây Việt đại quân vẫn luôn không có vây thành, hay không cũng là hy vọng chúng ta chủ động quy hàng. Phụ vương, không thể. Gia Nạc nói, Ngọc Điền Vương không vui mà quét hắn liếc mắt một cái nói. Ngươi còn có cái gì biện pháp? Chẳng lẽ hắn thích quy hàng Tây Việt cùng Dung Cẩn làm thần tử sao? Gia Nạp rung mắt, hờ hững nói: Phu hoàng còn nhớ rõ Tây Việt Hoàng thất cùng Hoa quốc quy hàng Tây Việt Hoàng thất kết cục. Dung Cẩn liền đối chính mình huynh đệ đều thủ hạ vô tình, Hoa quốc Hoàng thất càng là quy hàng lúc sau Hoa hoàng, mộ Dung Khắc phụ tử liên tiếp thân chết, mộ Dung Hiệp tự sát, cửu hoàng tử chết bất đắc kỳ tử. Hiện giờ toàn bộ Hoa quốc Hoàng thất cũng chỉ dư lại mấy cái bị dọa phá lá gan hoàng tử công chúa. Đừng nói là quyền lợi. Chính là tự do chỉ sợ cũng là không có. Ngọc Điền Vương trên mặt cũng là một bạch, hiển nhiên vang lên dung cửu công tử tàn khốc vô tình thanh danh. kia phải làm sao bây giờ? Ngọc Điền Vương có chút tuyệt vọng giận kêu lên. Hắn hiện tại thật sự hối hận, nếu nói Ngọc Điền Vương lúc này hận nhất chính là ai, tuyệt đối không phải mắt thấy muốn tiêu diệt hắn Ngọc Điền dung cẩn, mà làm mê hoặc hắn làm ra sai lầm quyết định ca thư thuân. Nếu không phải ca thư thuân mê hoặc, Hắn như thế nào sẽ cảm thấy Tây Việt nhiều năm như vậy đều không có cùng Tây vực các quốc gia chân chính so đo quá, liền cho rằng lại tiện nghi có thể nhặt đâu. Hắn hiển như nhìn, Dung Cẩn bất đồng với bất luận cái gì một thế hệ Tây Việt đế. Gia Nạp nói, trừ bỏ tử chiến, không còn lương sách. Kỳ thật, ngay cả tử chiến đều có chút khó khăn. Ngọc Điên Hoàng Thành xa không bằng Tây Việt cùng Hoa Quốc cao lớn kiên cố. Dung Cẩn hiện tại vừa không vây thành cũng không công thành nguyên nhân Gia Nạp cũng có thể đủ đoán được. Hắn là muốn chờ đến mặt khác mấy lộ binh mã trở về hội sư lúc sau lại cùng nhau tiến công Ngọc Điền Vương thành. Đến lúc đó, vây công toàn bộ Ngọc Điền Vương thành binh mã liền sẽ vượt qua hơn 30 vạn. Đến lúc đó cho dù Tây Việt người cái gì đều không làm, bọn họ này kẻ hèn mấy vạn người lại có thể thủ tới khi nào? Khởi Bẩm Vương thượng. Vừa mới truyền đến tin tức Đông Di quốc phá. Ngọc Điền Vương thân mình mềm nhũn tê liệt ngã xuống ở Vương toàn thượng, xong rồi Đông Di là khoảng cách Ngọc Điền gần nhất một quốc gia, Đông Di xong rồi. Tiếp theo cái liền đến thiên. Ngọc Điền Vương ngoài thành 30 dặm, Tây Việt đại quân doanh trứng trung, dung cẩn lười biếng mà nhìn đứng ở trước mặt Ngọc Điền Sứ Giả. Sau một lúc lâu mới buồn bã nói, Ngọc Điền Vương nói. Nguyện y giống Tây Việt xưng thần. Sứ Giả nơm nớp lo sợ mà nhìn trước mắt hắc y lìa thanh niên. Tuy rằng vị này Tây Việt đế nhìn qua phản phất mới bất quá 20 suất đầu bộ dáng, nhưng là kia một thân khí thế, chỉ là nhàn nhạt, nhạt một cái nhìn quét khiến cho người nhịn không được cả người cứng đờ không dám nhúc nhích. hồi hồi hạ Đúng là. Lần này sự tình hoàn toàn là vương thượng bị bắc hán hoàng châm ngòi, còn cầu bệ hạ tha thứ. Sứ giả vội vàng nói. Châm ngòi. Dung cửu công tử không biết cười nhạo một tiếng nói, không cần phải nói như vậy vì khuất, ca thư thuân còn không có cái kia công phu tới châm ngòi kẻ hèn một cái ngọc điển. Bất quá là một viên bị bỏ quân cơ bãi. Tuy rằng Dung cẩn nói chính là sự thật, nhưng là làm ngọc điển sứ giả nghe được lời như vậy, sứ giả sắc mặt cũng vẫn là có chút khó coi lên. Chỉ là hiện giờ Ngọc Điền đã tới rồi nước mất nhà tan khoảnh khắc, liền tính là lại ngạo khí người cũng chỉ có thể cúi đầu, húng chi là bản thân liền đối Dung Cẩn cảm thấy sợ hãi Ngọc Điền người. Cho nên, sứ giả cũng không có tức giận, ngược lại là cười theo nói, không biết. bệ hạ ý hạ như thế nào? Dung Cẩn sơ sơ cằm, nghiêng đầu nhìn về phía một bên Mục Thanh Y lì hỏi, Thanh Thanh, ngươi cảm thấy như thế nào? Mục Thanh Y Y nhàn nhạt nói, như thế nào là xương thần? Sứ giả bay nhanh mà nhìn liếc mắt một cái ngồi ở dung cẩn bên người bạch thị dì rìa nữ tử. Tuy rằng đã sớm nghe qua Tây Việt một tướng đại danh, nhưng là nhìn thấy dung cẩn liền như vậy đại sự đều phải do hỏi nàng. Sứ giả trong lòng cũng không dám cũng nửa phần coi khinh, chỉ là càng thêm cung kính nói: Ta vương có ngôn, chỉ cần bệ hạ có thể lui binh, về sau Ngọc Điền nguyện ý trở thành Tây Việt nước phụ thuộc. Mỗi năm giống bệ hạ thượng cống, nguyện đưa vương tử đến Tây Việt hoàng thành vì hạt nhân. Mặt khác, mỗi năm đưa lên tuổi tệ. Sứ giả càng về sau nói được càng chậm, nhưng là nhìn ngồi trên hai người sắc mặt bình đạm nhìn không ra chút nào ý tưởng, hán tâm cũng đi theo đi xuống chậm. Này đó đã là Ngọc Điền có thể lấy đến ra tới sở hữu điểm mấu chốt, nếu còn không được. Kia cũng cùng mất nước không có gì khác biệt. Mục thanh y gì hơi hơi ngưng mi, lắc đầu nói, không được. Sứ giả ngẩn ra, không biết. Mục tướng còn có cái gì địa phương không hài lòng. Mục thanh y gì đạm như nói, vậy hạ nhưng sách phong Ngọc Điền vương vì Ngọc Điền quân vương thừa kế vong thế. Nhưng là, Ngọc Điền Vương thất cần thiết toàn bộ di cư Tây Việt hoàn thành. Sửa Ngọc Điền vì Tây Việt Điền Châu, đến nỗi tuổi tệ, tự nhiên là miễn. Ta Tây Việt không thiếu tiền. Mục Thanh Y liền nói nhẹ nhàng bâng quơ, tài đại khí thô, nhưng là sứ giả sắc mặt lại càng thêm tái nhợt. Sửa Vũ Điền Quốc vì Điền Châu, cũng chẳng khác nào là tuyên bố Ngọc Điền Quốc diệt vong. Một cái quận vương chi vị, mặc dù là thừa kế vong thế lại như thế nào. vu Điền Quốc trước sau là dị tộc Vào Tây Việt hoàn thành, còn có thể có cái gì nửa điểm tự do sao? Mục thanh ý lìa dựa vào dung cẩn, đạm nhiên cười nói, không chỉ là Ngọc Điền. Tây Việt sở hữu quốc gia đều là giống nhau, chỉ cần nguyện ý quy thuận Tây Việt, đều là đãi ngộ như thế. Bản tướng cùng bệ hạ sẽ tận lực làm được đối đái Tây vực ba tánh cùng đối đái Tây Việt ba tánh đối xử bình đẳng. Ai quan tâm ngươi có phải hay không sẽ đối Tây Việt ba tánh đối xử bình đẳng? Sứ giả trong lòng âm thầm nói, Vương thất quan tâm sẽ chỉ là bọn họ chính mình thân phận địa vị, ai sẽ quan tâm mất nước lúc sau bình thường bá tánh sẽ thế nào. Có chút khó xử mà nhìn mục thanh y dì sứ giả bồi cười nói, mục tướng thứ lỗi, ngại như vậy yêu cầu. Không khỏi có chút làm khó người khác. Làm khó người khác. Dung cẩn cười tủng tỉm mà nhìn ngầm dị tộc nam tử, nhàn nhạt nhìn lướt qua ở đây chúng võ tướng từ từ nói, các ngươi nói, mục tướng làm khó người khác sao. Mọi người cùng kêu lên ca tụng, mục tướng anh minh. Dung kiểu công tử cười như không cười mà nhìn Ngọc Điền sứ giả, nhún vai nói, ngươi nghe được, bọn họ đều nói một tướng anh minh. Trâm tuy rằng là hoàng đế, nhưng là ngẫu nhiên vẫn là muốn nghe nghe thần hạ ý kiến. Trở về nói cho Ngọc Điền vương, dám ở trâm trên đầu động thổ, hắn nên biết hậu quả. Thức thầy nói, sáng mai chính mình bạch đi lìa ra khỏi thành đầu hàng. Nếu là chờ trâm động thủ, đã có thể không có gì Ngọc Điền quân vương. Lại nói tiếp, Tây Việt tuy rằng không thiếu tiền. Nhưng là phí công nuôi dưỡng một cái quận vương cũng vẫn là không thế nào có lời. Thanh Thanh, ngươi cái này chủ ý không tốt. Mục Thanh Y Gì Đạm Nhân nói, nếu có thể không đánh mà thắng bắt lấy Ngọc Điền Vương Thành, ta Tây Việt cũng có thể thiếu hy sinh một ít tướng sĩ. Cho dù là thiếu một cái hai cái cũng là đáng giá, dùng dưỡng một cái quận vương tiền đổi về nhiều như vậy vì Tây Việt tận trung tướng sĩ mệnh, có cái gì không đáng. Bản tướng vẫn là câu nói kia, chỉ cần nguyện ý quy thuận Tây Việt quốc gia, hết thể đều hảo thương lượng. đương nhiên. Còn không có đánh địa phương, càng thêm hảo thương lượng. đa tạ một tướng. lều lớn chung một các tướng lĩnh sôi nổi ôm quyền bái tạ nói. Mặc kệ một tướng nói lời này là thật là giả, chỉ cần chỉ là một câu liền đủ để cho Tây Việt tướng sĩ cảm động. Bọn họ vì Tây Việt vào sinh ra tử, hy sinh là không thể tránh được, nhưng là nếu thượng vị giả có thể đưa bọn họ sinh mệnh xem đến trọng một ít, tổng hội làm người cảm thấy chính mình hy sinh khi có giá trị. Thậm chí, lời này chuyển ra đi. Chỉ sợ Tây vượt lại không ít bản thân liền không có gì thực lực quốc gia đều sẽ sôi nổi giao động. Dung kiểu công tử khó chịu sách một tiếng, bản công tử đang muốn muốn đại sát tứ phương đâu, thanh thanh chính là mềm lòng. Ngọc Điên Sứ giả lại một chút không cảm giác được một thanh ý gì mềm lòng, hắn chỉ có thể cảm thấy vị này một tướng tàn nhẫn độc ác, tâm cơ thâm trầm, giã tâm bừng bừng, không hổ là Tây Việt đế thế tử, Tây Việt đại thừa tướng. Khởi bẩm bệ hạ, một tướng, tỉnh viễn hầu cùng duệ quận vương đã trở lại Chứng ngoại, thị vệ vội vàng bẩm báo. nga một thanh y dị ánh mắt sáng lên, lại cười nói, mau mời. thanh lệ đôi mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua đứng ở một bên ngọc điển sứ giả, chỉ thấy người nọ trong một thoáng sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh ứa ra. bất quá một lát, đông phương phi cùng dung Ương liền sóng vai đi đến. hai người đều là một thân phong trần mệt mỏi, hiển nhiên là chiến sự vừa mới kết thúc liền mã bất đình để mà đuổi trở về. phía sau còn đi theo đồng dạng một thân bụi đường trường thiên Xu, mặt tướng đông phương phi, khấu kiến bệ hạ. Một tướng. thần Dung ương, khấu kiến bệ hạ. Một tướng. Dung ương tuổi trẻ trên mặt càng nhiều mấy phần kiên nghị chi sắc, trừ bỏ gương mặt bên cạnh có một đạo nhật nhạt vết máu, cả người lại là thần thái sang láng. Một thanh y gì đứng dậy cười nói, tính Viễn Hầu, duệ quận vương, xin đứng lên. Vất vả hai vị. Đông phương phi cũng biết dung cẩn cùng một thanh y gì tính tình, cũng không khách sáo cảm tạ ơn đứng dậy, cười nói, mặt tướng nhưng thật ra không nghĩ tới, duệ quận vương trở về nhanh như vậy. Dung Nương có chút ngượng ngùng nói, "Dượng quá khen, bất quá là vừa văn thôi." Biểu đệ cùng Sa Kỵ tướng quân cũng đã ở hồi trình trên đường. Mục Thanh y Ilya mỉm cười nói, Duệ Quận vương cùng Đông Phương Húc chiến báo bản tướng cùng Bệ Hạ đều xem qua, Bệ Hạ đối hai vị cũng là khen ngợi có thêm, Duệ Quận vương không cần khách sáo." Đôi mắt đẹp ngó Dung Cẩn liếc mắt một cái, Dung Cửu công tử kéo kéo khỏe miệng, lúc này mới lộ ra một tia ý cười nói, "Ân, Mục tướng nói đúng, lần này mọi người đều làm được không tồi." Đa tạ Bệ Hạ khen ngợi thân chờ thẹn không dám nhận. Đông Phương Phi cùng dung Ương nội và nói trong lòng đối một thanh y càng nhiều vài phần cảm kích. Tuy rằng bệ hạ khích lệ rất có thể là xem ở một tướng mặt mũi thượng mới thốt ra tới, nhưng là có thể được đến bệ hạ chính miệng khen ngợi đối với võ tướng bản thân chính là một loại khẳng định. Đông Phương Phi cùng Sa Kỵ tướng quân như vậy lao tướng còn thôi loại này tiểu trượng bọn họ đánh không thắng mới là kỳ quái, nhưng là đối với lần đầu lánh binh dung Ương cùng Đông Phương húc tới nói hoàng đế khen ngợi liền có vẻ phá lệ quan trọng. Dung cẩn vây vây tay nói, các ngươi trước đi xuống nghỉ ngơi. Ngày mai chờ Đông Phương Húc cùng Sa Kỵ tướng quân đã trở lại, ở bên nhau thương thảo tiến công Ngọc Điền Vương thành chi sách. Đông Phương Phi cùng Dung ương liếc nhau, loại này việc nhỏ, yêu cầu thương lượng sao? Bất quá trên mặt vẫn là cung kính mà hành lễ cáo lui, đa tạ bệ hạ, thần chờ cáo lui. Chuyện ngoài lề, Dương Nam đem đến, chúc thân nhóm đại các đại lợi, khỏe mạnh vui sướng. Thân Xuân đến, hoạt động tới rồi. Thân nhóm muôn chu ý nga. Thân Xuân hoạt động một. Người đọc đại hội quỹ, vì cảm tạ thân ái đắt nhóm duy trì, như thần phiên bảng, tiền 10 thân. Đệ nhất danh khen thưởng tiêu tương tệ 999, 2, 3, 4 danh, khen thưởng 888, 5 đến 10 danh khen thưởng 666. Danh sách thỉnh thấy công chúng chương hoạt động thông chi. Tân xuân hoạt động nhị, đoạt lâu đại tác chiến. Đại niên mùng 10 không khi, đến 24 khi, bình luận khu đoạt lâu thắng tệ tệ. pha 1, 11, 21, 31. Lấy này loại suy, cấp được lâu người đọc nhưng đạt được 99 tiêu tướng tệ. Thân Xuân hoạt động tam, gờ gờ đoạt bao lì xì. Đại niên 38 điểm khởi, Phượng nhẹ vip chính bản giao lưu đàn hoan nên người, Cùng nhau xem Xuân Vãn, đoạt bao lì xì chơi Nga. Nhập đàn thỉnh thêm 2015 323 Phượng nhẹ nghiệm chứng đàn, Thượng Toàn Văn đặt mua chuột hình nghiệm chứng. Nhẹ nhàng bồi ngươi quá trừ tịch. Chúc đại gia Tết âm lịch vui vẻ, dương năm Cát tưởng. 327 quỷ dị cầu hôn. Đông Vương Phi cùng Dung Ương cáo từ đi ra ngoài, trong đại trướng mọi người tầm mắt liền lại một lần tập trung tới rồi Ngọc Điền Sứ giả trên người. Ngọc Điền Sứ giả lúc này sớm đã đứng ngồi không yên, nơm nớ nớp lo sợ mà nhìn Dung Cẩn cùng một thanh ý đi nguyên bản trong lòng còn còn sót lại một chút dũng khí cũng không còn sót lại chút gì, bệ. Bệ hạ. Dung Cẩn cũng đã không có tâm tình để ý tới hắn muốn nói cái gì đó. Tuy rằng đồng ý thanh thanh tận lực chiêu hàng ý kiến. Nhưng là ở Dung Cẩn trong lòng cái này chiêu hàng danh sách nhưng không bao gồm Ngọc Điển quốc cái này thường xuyên tìm Tây Việt phiền toái quốc gia. huống chi, liền tính muốn chiêu hàng cũng muốn trước lập đi đi, nếu không như thế nào kinh sợ toàn bộ Tây Vực. Mà thuộc về Tây Vực cường quốc Ngọc Điển chính là tốt nhất mục tiêu. Vung tay lên, Dung Cẩn lười biếng nói, nếu không thể đồng ý, đưa vị đại nhân này đi ra ngoài đi. Vậy hạ, Ngọc Điển xứ giả sắc mặt đại biến, vội vàng kêu lên. Bên cạnh Tây Việt võ tướng lại không muốn lại cho hắn nơi này cơ hội, một cái thân hình cao lớn tướng lanh trực tiếp trong đám người kia mà ra, đem người sách lên tới ném đi ra ngoài. câu hòa sứ giả bị ném ra đại doanh, chỉ phải sám xịt mà sát vũ mà về. Trở lại trong cung gặp mặt Ngọc Điền Vương, Ngọc Điền Vương nghe song sứ giả bẩm báo phẫn nộ rất nhiều càng nhiều lại là sợ hãi. Đối này, gia nạp vương tử đến nhưng thật ra cũng không ngoài ý muốn. Hắn cùng Dung Cẩn từng có số mặt chi duyên. Tự nhiên nhìn ra được dung cẩn tuyệt đối là cái loại này trong ánh mắt không thể xoa hạt các người, liền tính hắn buông tha toàn bộ Tây vực cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua Ngọc Điền. Trầm mặc sau một lúc lâu, Gia Nạp Vương tử trầm giọng nói, Phụ Vương, chiến đi. Ngọc Điền Vương có chút tức muốn hộp màu nói, chiến. Chúng ta lấy cái gì cùng Tây Việt hơn 30 vạn đại quân chống lại. Gia Nạp Vương tử trầm mặc không nói, nhưng là nhìn Ngọc Điền Vương ánh mắt lại rành mạch biểu lộ, việc đã đến nước này, bất chiến lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ là muốn trực tiếp đầu hàng? Ngọc Điền Vương đương nhiên không nghĩ đầu hàng, một khi đầu hàng hắn cũng chỉ là một cái mất nước tri quân, quốc vương Vinh Hoa Phú Quý Cẩm y, y Ngọc thực nắm quyền đều đem là mây khói thoảng qua. Nhưng là nếu muốn đánh, hắn lại không có cái kia dũng khí cùng mấy chục vạn đại quân chống lại đi xuống. Trong lúc nhất thời, lại là thế khó xử. Gia Nạp Vương tử mắt lạnh tương xem, cũng không nhiều lắm quên. Sự tình đã tới rồi tình trạng này, liền tính bọn họ không nghĩ đánh cũng không được. Đến lúc đó Phụ vương tự nhiên liền minh bạch, chỉ là hắn tự nhận năng lực khát vọng không thua bất luận kẻ nào, lại chịu giới hạn trong Ngọc Điền quốc tiểu dân lược, thật là không cam lòng a. Ngày hôm sau, Sa Kỵ tướng quân cùng Đông Phương Húc quả nhiên cũng đều đại thắng mà về. Nếu không tính Ngọc Điền vương thành nói, Tây Việt đại quân cũng đã chiếm cứ gần năm cái quốc gia, toàn bộ Tây Vực gần một phần tư lãnh thổ, trong lúc nhất thời Tây Việt đại quân sĩ khí đại thịnh, đồng thời. Mục thanh y đưa ra về chiêu hàng các quốc gia tin tức cũng đi theo cùng nhau chuyển đi ra ngoài. Tuy rằng đại đa số quốc gia còn ở toàn lực đề phòng, muốn phấn khởi chống đỡ. Nhưng là cũng có một ít tiểu quốc trong lòng bắt đầu giao động lên. Toàn bộ Tây vực đều lâm vào một mảnh binh hoang mã loạn bên trong. Bệ hạ, một tướng, chúng ta khi nào bắt đầu công thành? Trong đại trướng, Đông Phương hút xoa tay hầm hẹ muốn tỉnh mệnh. Lúc này đây thượng chiến trường lúc sau Đông Phương Húc mới vừa rồi minh bạch từ trước nghe phụ thân đem này tổ phụ ở trên chiến trường công tích vĩ đại thời điểm trong mắt cái loại này tự hào cùng hướng tới vì sao ý so với ở trong hoàng thành đương cái thị vệ thống lĩnh, hắn cũng càng thích dục ngựa dơ roi tung hoành xa trường. Hắn này đây quân công phong hầu tinh viễn hầu hậu nhân, từ trong xương cốt liền lưu trữ một loại trên chiến trường giao tranh hào hùng cùng nhiệt huyết. Dung cần liếc xéo hắn một cái, nói: "Ngươi cái gì cấp?" Đông Phương Húc cấp thẳng cào lốt thay có thể không đội sao? Chúng ta nhiều người như vậy còn sợ bọn họ kẻ hèn một cái Ngọc Điển tiểu quốc không thành. Nhiều như vậy thiên vây mà không công có ý tứ gì. Dung Cẩn hừ nhẹ một tiếng, nhìn về phía Đông Phương Phi nói, tỉnh viễn hầu người nói xem. Đông Phương Phi hận sắc không thành thép mà liếc nhi tử liếc mắt một cái, trầm giọng nói, vậy hạ là muốn đả kích Ngọc Điển quân coi giữ sĩ khí, để tránh ta quân đánh vào trong thành thời điểm tổn thất quá nặng. Dung Cẩn khẽ gật đầu nói, ba năm trước đây đánh hoa quốc hoàng thành, chỉ dùng một ngày thời gian. Nhưng là thiệt hại binh mã lại so với phía trước 3 tháng Tổng hòa còn muốn nhiều. Nay vẫn là cùng Bắc Hán đại quân cùng đánh kết quả. Cho nên, chấm ghét nhất công thành, càng chán ghét chiến đấu trên đường phố. Đông Phương Phi chắp tay nói, bệ hạ yêu quý tướng sĩ, là Tây Việt tướng sĩ phúc phận. Tây vực dân phong xưa nay bưu hãn, nếu là chọc nóng nảy, Ngọc Điền quân Coi Dư chỉ sợ so Hoa quốc quân Coi giữ còn muốn lợi hại. Tuy rằng Ngọc Điền quân Coi giữ nhân số hoàn toàn không thể cùng Hoa quốc so sánh với nhưng là có thể thiếu hy sinh một ít tướng sĩ luôn là tốt. Dung ương thấp giọng cười nói, binh pháp có vân, thượng binh phạt lưu, tiếp theo phản giao, tiếp theo phạt binh, này hạ công thành. Phương Đông tạm thời đừng nóng nảy. Đông Vương húp hử nhẹ một tiếng, hắn đương nhiên cũng không phải thật sự không hiểu Dung Cẩn ý tứ, chỉ là vừa mới đánh thắng trận, khó tránh khỏi có chút hưng phấn thôi. Húng chi, bệ hạ, bác hán bên kia không phải còn chờ chúng ta sao? Chúng ta thật sự còn có thời gian ở chỗ này cọ sát. Dung Cẩn nhàn nhạt nói không cần sốt ruột. Tổng phải đợi ca thư Hàn cùng triệu tử ngọc giao thượng thủ, chúng ta lại động. Nếu không nói không chừng chúng ta vừa đến Bắc Hàn biên cảnh, ca thư Hàn đã bị ca thư thuân cấp tìm trở về đâu. Một khi ca thư Hàn cùng triệu tử ngọc giao thủ, lại muốn rút khỏi chiến trường đã có thể không có dễ dàng như vậy. Đông phương công tử tắp lưới, khó trách cửu ca có thể lên làm hoàng đế, chỉ bằng này phân suy nghĩ tính kế liền không phải người bình thường có thể tưởng được đến. Nếu đoạt quân công vô vọng, Đông Phương Húc liền đem năm đầu chuyển hướng về phía một thanh y y phương hướng, tò mò nói, một tướng, chúng ta thật sự muốn chiêu hàng tây vực tiểu quốc sao. Một thanh y y nhướng mày nói, có cái gì vấn đề? Đông Phương Húc nói, chúng ta có thể đánh thắng được A. Có thể đánh thắng được liền đánh, đánh hạ cùng chiêu hàng nhiều ít vẫn là có chút khác nhau. Nếu là chiêu hàng, không thiếu được còn phải cấp những cái đó hàng vương phong cái tức vị hảo hảo dưỡng. Thương Lai nói không chừng còn muốn ra cái gì nhiễu loạn. Nhưng là nếu là bọn họ tiêu diệt này đó quốc gia. Ha ha, có thể lưu cái mạng cho bọn hắn liền không tồi. Mục thanh y gì khẽ lắc đầu, nói, đánh hạ tới lại như thế nào. Tây vực vô luận là người bộ dạng, vẫn là văn tự ngôn ngữ, phong tục tập quán đều cùng chúng ta chung nguyên hoàn toàn bất đồng. Nếu là mạnh mẽ muốn bọn họ thay đổi, đến lúc đó tất nhiên sẽ lại một lần máu chạy thành sông. Mà hiện giờ, ít nhất ở trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta cũng không có như vậy nhiều công phu thống trị này đó địa phương. Đông Phương Phi, Đông Phương Húc đều là người tập võ, đối đạo trị quốc kỳ thật rốt đặc cắn mai. Nhưng là dung Ương lại không giống nhau. Nghe một thanh y lìa nói không khỏi cũng đi theo tự hỏi lên. kia một tướng ý tứ là, một thanh y lìa cười nói, đem Tây Vực nhập vào Tây Việt là thế ở phải làm. Nếu không trận này liền đánh đến có chút mất nhiều hơn được. Nhưng là tương lai thống trị Tây Vực người được chọn vẫn là phía Tây Vực nhân vi chủ, gần nhất có thể thu mua nhân tâm. Thứ hai không đến mức làm Tây Vực bá tánh quá mức phản cảm. Dung ương nhũ mày nói. Nếu là như thế, bọn họ lại phản lại nên làm thế nào cho phải. Mục Thanh Y gì trong mắt lược quá một tia hẳn ý, Nhàn Nhật nói, trước vài thập niên, Tây Việt sẽ ở Tây Vực trú binh. Nếu là lại phản, tự nhiên không cần để lại. Nhưng là đối đại Tây Vực ba cánh, vẫn là muốn lấy giày rộng là chủ. Chỉ cần quá cái vài thập niên, Tây Vực có thể hoàn toàn dung nhập Tây Vực tự nhiên là tốt nhất. Nếu không thể, câu kia làm nó trở thành Tây Việt ở phía Tây một đạo cai chán. Cho nên... Tây vực chúng ta muốn không chê ở trong tay, nhưng là ở ngắn hạn nội lại cũng không cần nghiết thật chặt, nóng nội. Rốt cuộc, chúng ta trung tâm vẫn là vừa mới thu phục Hoa Quốc, cùng tương lai. Bác Hán, nghe được Mục thanh y dìa nói, dùng cẩn tức khắc tươi cười dạng dỡ, thanh thanh quả nhiên đối chúng ta tin tưởng mọi phần. Bất đắc dĩ mà liếc mắt nhìn hắn, Mục thanh y dìa nói, đều đã xuất binh, không tin tưởng cũng cần thiết biến thành có tin tưởng. Bằng không chúng ta này một chuyến là ra tới chơi sao. Dung cẩn cười tủm tỉm mà vớt cằm, chưa nói ít nhất đối với Ngọc Điền Quốc tới nói, thật đúng là cùng chơi không có gì hai dạng. Dung ương đối một thanh ý cách nói rất là tò mò, cay chán. Mục tướng ý tứ là nói. Mục thanh ý gì nhàn nhạt nói, thiên hạ này rốt cuộc có bao nhiêu đại, chúng ta ai cũng không biết. Chúng ta tổng nói nhất thống thiên hạ, nhưng là, chúng ta kỳ thật cũng không thể chân chính nhất thống thiên hạ không phải sao. Ít nhất, ở Tây Vực càng phía Tây, Bắc Hán càng phía Bắc thậm chí còn có phía đông phía nam hải ngoại đảo quốc, chúng ta đều là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là, ai có thể bảo đảm bên ngoài liền không có so chúng ta càng cường đại hơn quốc gia, liền sẽ không có so với Tây Việt cùng Bắc Hán càng thêm dã tâm bừng bừng, có kinh thiên vĩ địa chi tài quân chủ. Chúng ta khống chế được Tây Vực có thể là một đạo cái chán, cũng là một cái giảm sóc thậm chí là thông đạo cùng nhịp cầu. Đương nhiên, nếu Tây Vực cuối cùng có thể hoàn toàn dung nhập Tây Việt tự nhiên là tốt nhất. Nhưng là hiện tại, Chúng ta làm không được càng tốt. Khi nói chuyện, một thanh y đi từ bên người lấy ra một quyển thật dày hồ sơ đưa cho Dung Ương. Dung Ương mở ra tới xem, Đông Phương Húc cũng tò mò mà tham quá mức tới xem, bất quá thực mau liền từ bỏ. hắn đối những cái đó rườm ra buồn kẻ đạo trị quốc không có hứng thú. Dung Ương càng xem trên mặt thần sắc liền càng thêm rối dám, nhìn phía một thanh y thần sắc cũng càng nhiều vài phần khiếp sợ cùng kính trọng, này đó, đều là một tướng mấy ngày nay viết. Một thanh y khẽ gật đầu. Dung ương ngây người một chút thực mau lại túi đầu tiếp tục trầm mê với hồ sơ thượng viết nội dung bất quá mới ngắn ngủn hơn nửa tháng thời gian mục thanh y lý thế nhưng cũng đã viết ra nguyên bộ đối với Tây vực thống trị biện pháp trong đó bao gồm như thế nào An trí các quốc gia tổn Lưu Vương thất như thế nào trấn An ba cánh thậm chí liền quan viên lựa chọn nhận đuổi thuế má sĩ nông Công thương các phương diện đều nghĩ đến thập phần chu toàn bên cạnh còn phụ ra một thanh y gì chính mình nghi vẫn cùng các hạng cử động lợi và hại phân tích Dung Dương dám khẳng định như vậy một phần đồ vật, liền tính là ở Tây Vực hoàn toàn ở Tây Việt không chế giới cho hắn nửa năm thời gian hắn cũng chưa chắc có thể viết ra tới. Nay chẳng lẽ chính là kỳ tài cùng người thường chi gian khác biệt sao? Dung Dương thực mo liền sửa sang lại ra một thanh ý gì dụng ý một tướng hiển nhiên cho rằng đối với Tây Vực bá tánh hẳn là lấy chân an là chủ. Tuy rằng từ xưa bị dị tộc thống trị lúc sau, phần lớn là sử dụng thiết huyết chính sách, nhưng là hiệu quả sát thật giống nhau thả dễ dàng chịu người lên án. Tây Việt sở dĩ tấn công Tây Vực. Ra bởi vì Tây vực các quốc gia động tác nhỏ không ngừng chọc đến dung cẩn không vui bên ngoài, càng nhiều đích xác thật là mượn đường giáp công Bắc Hán. Ở hoàn toàn chiến thắng, đánh bại thu phục hơn nữa liệu lý hảo Bắc Hán phía trước, Tây Việt xác thật là sẽ không có càng nhiều công phu tới quản lý Tây vực. Cho nên một thanh ý ý tưởng còn là phi thường có đạo lý. Đặc biệt là cái này đem Tây vực làm cái chắn cùng thông đạo lý luận càng thêm làm dung ương lần cảm thấy hứng thú. Mục tướng đại tài, dung ương bái phục Dung ương cung kính mà hướng tới một thanh y gì chắp tay nói. Một thanh y gì đạm đạm cười, duệ quận vương quá khen. Bất quá là ngày thường không có việc gì nghĩ đến nhiều một ít thôi, thật sự thực thi lên có thể hay không có cái gì vấn đề còn muốn hay nói. mục thanh y gì cũng không sẽ làm thấp đi chính mình, nhưng là lại cũng sẽ không bận rộn lạc quan. Dung cẩn vây vây tay cười nói, thanh thanh viết đồ vật dung ương lấy về đi hảo hảo xem xem. Những người khác đều tan, hảo hảo chuẩn bị đợi cho đánh hạ ngọc Điền vương thành lúc sau lập tức xuất phát hướng bắc hán Tính viễn hầu lúc này đây ngươi xuất quân dung ương đại hỉ so với chiến trường dung ương kỳ thật càng thích triều đình một ít bất quá thân là hoàng thất con cháu có quân công bằng thân lưng cũng có thể đến đến ngay thẳng một ít đông phương phi lại là sửng sốt nói bệ hạ ngươi là nói hắn cho rằng so với tây vực bệ hạ đối bắc hán càng có hứng thú một ít mới đúng dung cẩn hư nhẹ một tiếng nhướng mày cười nói không dám như thế nào Đông Phương Phi mày kiếm dương lên, cất cao giọng nói, mặt tướng lĩnh mệnh, lập tức cũng không hề do hỏi Dung Cẩn ý đồ, đứng dậy cáo từ đi chuẩn bị đi. Tự nhiên không phải vì chuẩn bị tiến cung vương thành, đánh hạ ngọc điển vương thành lúc sau mới là chân chính ác chiến bắt đầu. Ngươi không phải rất tưởng tấn công Bắc Hán sao? Như thế nào lại giao cho Tĩnh Viễn Hầu? Đông Phương Phi không hỏi, Mục Thanh Y lìa lại sẽ không không hỏi. To mà nhìn trước mắt cười đến vẻ mặt đắc ý phi dương nam nhân, Mục Thanh Y lìa nói, Dung Cẩn ngạo nghễ nói. Bản công tử như thế nào làm ca thư Thuân đoán được ta ý đồ Hắn cho rằng ta sẽ cùng triệu tử ngọc Nam cung tuyệt tam phương giáp công bác hắn sao Hư hư một thanh ý gì buồn cười Mà giơ tay xoa bóp hắn khuôn mặt tuấn tú Nói chẳng lẽ không phải sao Dung cẩn cười nói Là tự nhiên là Nhưng là tuy nói tây lộ quân nhất định phải bản công tử tự mình lĩnh quân Đông vương phi tuy rằng Thượng chiến trường số lần không nhiều lắm Nhưng là lại không phải hắn nguyên nhân Ít có vài lần xuất trinh cũng đều còn tính xuất sắc ít nhất So bác hán những cái đó chỉ biết liều mạng ngốc tử cường đi. Mục thanh y gì cười nói, ta đây có thể hay không hỏi một chút, cựu công tử muốn đi chỗ nào. Dung cựu công tử cười mị đôi mắt, thân thân liền nói cho người. Mục thanh y tức giận mà chờ hắn, dung cựu công tử không để bụng chút nào, túi người ở môi nàng rơi xuống một hôn, nếu thanh thanh không chịu, vậy ta tới thân người đi. Dung cựu. Thanh thanh không tức giận. Dung cần đem nàng ôm vào trong lòng, ân cần mà cười làm lành nói. Này liền nói nằm ở mục thanh y lì ở bên thai nói nhỏ vài câu, mục thanh y có chút kinh ngạc mà nhúng mày, cười nhạt nói, gian trá. Dung tiểu công tử nghiêm mặt nói, mời nói bản công tử bày mưu lập kế, quyết thắng ngàn dặm. Nhìn hắn đắc ý bộ dáng, mục thanh y lì không biết như thế nào nhớ tới xa ở Tây Việt hoàng thành nào đó trước muốn người khích lệ tiểu bao tử, xì một tiếng bật cười. Dung cẩn trên mặt tươi cười tức khắc cứng đờ, hắn đương nhiên biết thanh thanh nhớ tới cái gì, thanh thanh, hung hăng mà đem nàng ôm vào trong lòng thật mạnh hôn đi xuống khởi bẩm bệ hạ một tướng đại doanh ngoại có vị cô nương cầu kiến chứng ngoại thị vệ cung thanh bẩm báo từ dung cẩn trong lòng ngực dễ rửa ngồi dậy một thanh y lìa mặt đẹp hơi vân tức giận hoành hắn liếc mắt một cái có chút nghi hoặc nói cô nương nơi này như thế nào sẽ có cô nương tới tìm tìm ai thị vệ cung kính mà bẩm báo nói này đây vì tóc nâu mắt lam dị tộc cô nương nói là cầu kiến bệ hạ tóc nâu mắt lam trọn trọn mày đẹp Cười khanh khách mà nhìn Dung cần nói, cựu công tử, nên không phải là bên ngoài nợ đào hoa đã tìm tới cửa đi. Dung cựu công tử khiến mũi, thanh thanh không phải đoán được là ai sao. Bản công tử nhưng chỉ thấy quá nàng một lần, cùng thanh thanh cùng nhau. Dung cần phất tay, mang tiến vào, chân cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì thân phận lớn như vậy là gan. Là, bệ hạ. Chỉ chốc lát sau công phu, thị vệ liền mang theo người đi đến, không hề ngoại ý muốn quả nhiên là ngày ấy ở bản trong thành nhìn thấy cô nương. Tuy rằng ngăn mặc giả dạng đều hoàn toàn bất đồng, nhưng là kia một đầu màu nâu tóc quăn cùng tiểu mỹ dung nhan mục thanh ý liễ vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Ngồi thẳng thân mình, mục thanh y cười nhạt nói: "Cổ lệ nhã tiểu thư, lại gặp mặt." Nhìn đến mục thanh y gì ở đây, nữ tử sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn về phía lười biếng mà ngồi ở một bên chống cằm không biết suy nghĩ cái gì dung cần nói. "Ta muốn gặp chính là tây vi đế." Cô nương ngư như thế nào cũng ở. Mục thanh y có chút buồn cười nói: "Cô nương nếu biết thân phận của hắn." Lại như thế nào sẽ không biết ta thân phận Cổ lệ nhã tiểu thư Không biết có gì chỉ bảo Nữ tử hít sâu một hơi Nói ta không gọi cổ lệ nhã Phía trước bởi vì không có phương tiện lừa hai vị Còn thỉnh thứ lỗi Mục thanh y thì hề mày Trên mặt không hề có kinh ngạc ý tứ Chỉ là nhàn nhạt nói Như vậy vị tiểu thư này là Ta là Ngọc Điền Quốc công chúa Tân Á Không tính là khiếp sợ Bất quá nhiều ít vẫn là có chút kinh ngạc Tây Việt ở Tây Vực thám tử cũng không nhiều ở trong hoàng cung liền càng thiếu. Rốt cuộc Tây Việt người cùng Tây vực người ngoại hình kém quá xa, muốn trà trộn vào đi căn bản là không có khả năng. Phía trước cũng phỏng đoán quá cổ lệ nhã thân phận, nhưng là lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ là Ngọc Điển Vương thân sinh nữ nhi. Tân Á cùng gia nạp diện mạo khác biệt quá lớn, bọn họ liền tưởng cũng chưa hướng kia phương diện tưởng. Nguyên lai like là Tân Á công chúa, hạnh ngộ Một thanh y rìa mỉm cười nói. Tân Á nhìn nhìn hai người, nói, Tây Việt đế không hiếu kỳ ta là tới làm cái gì sao? Dung Cẩn nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, hứng thú không quá cao hỏi, "Đang làm gì?" Tân Á nói, "Ta biết chúng ta Ngọc Điền đánh không lại Tây Việt, bệ hạ chỉ cần nguyện ý lui binh, ta nguyện ý gả cho bệ hạ." Phụt. Dung Cửu công tử rốt cuộc ngạnh một chút, đem mới vừa uống đến trong miệng thủy phun tới, vẻ mặt vặn vẹo mà nhìn chằm chằm trước mắt dị tộc nữ tử nói, "Cái quỷ gì đồ vật? Bản công tử đây là bị cầu hôn sao?" Cư nhiên vẫn là cái đầu góc có bệnh dị tộc nữ nhân. Tân Á đúng lý hợp tình nói. Ta là Tây Vực đệ nhất mỹ nhân. Tuy rằng thê tử của ngươi cũng thật xinh đẹp, nhưng là ta cũng không kém. Không biết có bao nhiêu Tây Vực quốc vương cầu muốn cưới bản công chúa, chỉ cần ngươi lui binh, bản công chúa liền gả cho ngươi. Dung cửu công tử khoe miệng chịu chiều, quay đầu nhìn phía bên cạnh nhìn xem diễn Mộc Thanh Y lìa thanh thanh. Bản công tử chính là vô tội. Mộc Thanh Y lìa nhếch môi, mỉm cười nhìn trước mắt nữ tử. Lần đầu tiên gặp mặt cảm thấy cô nương này rất thông minh, nhưng là hiện tại thoạt nhìn lại. Bất quá như vậy nhưng thật ra càng giống Ngọc Điền Vương Công Chúa. Loại này, đương nhiên đem chính mình trở thành một khối tuyệt thế chân bảo bộ dáng, nhìn qua nhưng thật ra sẽ không làm nhân sinh khí, nhưng là lại làm nhân ra cảm thấy buồn cười. Tân Á Công Chúa, ngươi có biết một việc? Mục Thanh Y thì từ từ hỏi. Tân Á nghi hoặc nói, cái gì? Mục Thanh Y thì cười nói, ngàn vạn không cần làm cho một nữ nhân mặt ý đồ đoạt nàng trượng phu. Đặc biệt là nữ nhân này. Tay cầm quyền cao, khả năng nắm giữ ngươi quốc gia vận mệnh thời điểm. Chuyện ngoài lề. Thân ái đáp nhóm, trừ tịch vui sướng, tân niên cắt tưởng ngày mai đại niên mùng 1, tân niên hoạt động, đoạt lâu, đoạt lâu. ngoa ngoa chúc đại gia tân xuân vui sướng. 328 sai lầm lễ vật dẫn phát. Tân á nghi hoặc mà nhìn một thanh y dì hiển nhiên là đối nàng biểu hiện ra ngoài tức giận thập phần khó hiểu. Thân là hoàng thất công chúa, tân á nhưng thật ra cũng không có cái gì nhất sinh nhất thế nhất song nhân ý tưởng. Nàng chỉ biết có năng lực nam nhân là có thể đủ có được vô số mỹ nhân tài phú. Thân là Tây Việt Hoàng đế Dung Cẩn hiển nhiên cũng tại đây chi liệt, Tân Á tự hiểu là nàng muốn gả cho Dung Cẩn cùng một thanh y là Dung Cẩn thê tử cũng không có cái gì quan hệ. Có không phải nói nàng gả cho một thanh y li liền sẽ bị vứt bỏ, mẫu thân của nàng cũng là phụ vương đông đảo thê tử chung một cái. Ngọc Điên Quốc đối với thê cùng thiếp phân chia hiển nhiên không có trung nguyên như vậy nghiêm khắc. Tuy rằng thân là vương hậu gia nạp vương tử mẹ đẻ so mặt khác phi tử muốn tôn quý một ít. Nhưng là đó là bởi vì nàng gia thế so khác nữ tử càng tốt một ít, lại sinh hạ Ngọc Điền Vương nhất coi trọng vương tử. Cùng thân là Ngọc Điền Vương thê tử bản thân thân phận cũng không có quá lớn quan hệ. Cho nên, Tân Á công chúa cũng đương nhiên cảm thấy nàng gả cho dung cẩn cùng một thanh ý ý cũng không có cái gì ích lợi xung đột. Đương nhiên ghen ghét tâm là nữ nhân đều sẽ có. Nhưng là một thanh y y nếu thân là thừa tướng liền không nên vì bé nhỏ không đáng kể ghen ghét mà tức giận. Một thanh y lìa nhìn không được vô chán, không vui mà quét dung cẩn liếc mắt một cái, ý bảo chính hắn vấn đề chính mình giải quyết. Dung cửu công tử không vui, vẻ vẻ mà nhìn một thanh y lìa nói, thanh thanh, này cũng không phải là bản công tử vấn đề. Nữ nhân này lại không phải thật sự coi trọng hắn mới muốn gả cho hắn. Cũng không biết nữ nhân này chỗ nào tới tin tưởng cảm thấy hắn hẳn là sẽ cao hứng nàng chịu gả cho hắn. Dung kiểu công tử tỏ vẻ, cho dù là hắn cũng chưa bao giờ gặp qua như thế không thể hiểu được nữ nhân. Mộc thanh ý gì mày đẹp hơi trọn, cười nhìn Dung cửu công tử nói, Tiêu cửu ra cảm thấy hẳn là làm sao bây giờ. Dung cẩn nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chầm chằm trước mắt nữ tử, tuấn mị gương mặt tươi cười thượng tràn đầy đều là ác ý, nếu chính mình đưa tới cửa tới. liền lưu lại đừng đi rồi. Tân á sử sốt, nàng cũng không nốc, chỉ là đối chính mình quá mức tự tin mà thôi. Tuy rằng thượng một lần ở bàn thành không có thể thông đồng Tây Việt đế, nhưng là Tân Á kiên định mà cho rằng đó là bởi vì lúc ấy một thanh ý gì cũng tại bên người duyên cớ. Chỉ tiếc, lúc này đây một thanh ý gì đồng dạng cũng ở dung cẩn bên người, nàng căn bản là tìm không thấy cơ hội cùng Tây Việt đế một chỗ. Đôi khi, không cho nàng cơ hội nghiệm chứng chính mình nàng là vĩnh viễn sẽ không thừa nhận chính mình thất bại. Nhưng là ngay cả như vậy, Tân Á cũng vẫn là nghe ra dung cẩn lời nói hẳn hàm ác ý có chút cảnh giác mà nhìn chằm chằm dung cẩn nói. Ngươi muốn làm gì?" Dung Cửu công tử khinh thường mà cười nhạo một tiếng, nói, "Ngươi cho rằng bản công tử muốn làm gì?" Bản công tử đối ngoại tộc nữ nhân không có hứng thú. Tân A sắc mặt khẽ biến, cắn răng nói, "Ngươi đừng nghĩ dùng ta uy hiếp phụ vương cùng vương hình, bọn họ là sẽ không chịu ngươi uy hiếp." Tân A vẫn là có chút đầu óc, thực mau liền nghĩ tới một cái khả năng tính. Đáng tiếc, Dung Cẩn trên mặt tươi cười lại là càng thêm kinh miệt, "Bắt ngươi làm uy hiếp. Ngươi đương bản công tử choáng váng sao? Không cần đoán liền biết." Căn bản không được sao. Một quốc gia hưng vong cùng một cái công chúa sinh tử. Ngọc Điền Vương nếu là sẽ lựa chọn người sau, kia hắn căn bản là sẽ không treo trọc Tây Việt. Có ra tâm người liền tính buồn cũng tuyệt đối không đốc. Dung Cẩn liếc mắt một cái đứng ở một bên thị vệ, lười biếng nói, đem nàng cùng chấm dẫn đi nhốt lại. Chuyên lệnh đi xuống, sáng mai chuẩn bị công thành. Thị vệ vội vàng tiến lên bắt lấy muốn dây rùa tân á công chúa, chỉ nghe Dung Cẩn tiếp tục nói, nhớ do nói cho Ngọc Điền Vương cùng ra nạc. Tân Á công chúa ý đồ ám sát chấm cùng một tướng chưa tọa. Cho nên, bọn họ làm tốt là ngoan ngoan đầu hàng, nếu không, cũng đừng quái chấm tàn nhẫn đâu các. Thì vệ mở mịt mà nhìn liếc mắt một cái tỏa thượng hắc ý rẻ nam tử. Ý đồ hành thích chưa tọa. Vị này công chúa cố ý đồ quá. Có hành thích quá sao? Một cái khác vẻ mặt bình tĩnh nắm lên Tân Á công chúa liền đi ra ngoài, là, bệ hạ. Bệ hạ nói có liền có, không có cũng cần thiết có A. Các người buông ta ra. Buông ta ra. Tân Á ra sức dây rùa, nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chính mình nhất thời khí phách dâng lên muốn hy sinh thân mình cứu quốc khó lý tưởng hào hùng kiên quyết còn không có bắt đầu cũng đã chiết kích trầm xa. Mà Dung Cẩn cũng tuyệt không phải bất luận cái gì một cái chú trọng quân tử chi phong cùng thương hương tiếc Ngọc Nam Nhân, nếu chính mình chạy tới rơi xuống trong tay hắn, cũng đừng đi trở về. Ngày hôm sau, thiên tài vừa mới mông mông lượng, Ngọc Điền Vương ngoài thành mặt cũng đã bị mấy chục vạn Tây Việt đại quân vây đến chật như nêm cối. Tây Việt các tướng sĩ hiển nhiên đều nghe nói Ngọc Điền công chúa ý đồ hành thích hoàng đế bệ hạ cùng một tướng tin tức. đương nhiên bọn họ nghe được tin tức bị ẩn tàng rồi chưa tội hai người. Tuy ý quần chúng tình cảm chào dâng Tây Việt các tướng sĩ tay cầm võ tướng nhìn chằm chằm Ngọc Điền Vương Thành ánh mắt giống như là một đám sói đói nhìn chằm chằm dê con giống nhau đằng đằng sát khí. Xem đến đứng ở Ngọc Điền Vương Thành thượng thủ thành quân coi giữ cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, nuốt vào trong lòng sợ hãi. Ngọc Điền Vương hoảng sợ mà nhìn phía dưới đằng đằng sát khí Tây Việt đại quân. Tiêu lên, làm sao bây giờ? Gia nạp. Chúng ta. Chúng ta vẫn là đầu hàng đi. Gia nạp sắc mặt xanh mét, cắn răng nói, Phụ vương, ngươi cảm thấy đầu hàng dung cẩn có khả năng buông tha chúng ta sao? Nhưng là Ngọc Điền Vương do dự mà, liền tính bọn họ không đầu hàng. Này Ngọc Điền Vương Thành cũng căng không được mấy ngày Á Dung Cẩn đánh hạ hơn phân nửa cái Hoa Quốc cùng Hoa Quốc Vương Thành cũng mới dùng hơn 3 tháng thời gian. Trên thực tế, Ngọc Điền Vương cảm thấy tiến công Ngọc Điền dung cẩn liền dùng gần một tháng thời gian đã thực đủ ý tứ. Hán tuổi trẻ thời điểm cũng là đi qua Hoa Quốc, kiến thức quá Hoa Quốc hoàng thành kiên cố cùng khổng lồ. Nhưng là Già Nạp nói cũng không sai, trải qua Tân Á hành thích sự tình, Tây Việt liền tính nguyện ý tiếp thu Ngọc Điền đầu hàng, cũng tuyệt đối sẽ không đối xử tử tế Ngọc Điền Vương thất. Gia Nạp cười lạnh một tiếng nói, Phụ Vương cảm thấy, lấy Tân Á là gan cùng thân thủ, nàng dám đi hành thích dung cẩn. Tân Á lại không phải không biết dung cẩn là cái võ công thập phần lợi hại cao thủ, nói là đi câu dẫn dung cẩn già nạp khả năng còn sẽ tin tưởng. Kia, kia đây là Ngọc Điền Vương một trận mơ mịt, già nạp nói, bất quá là dung cẩn lấy cơ thôi, hắn căn bản không nghĩ buông tha chúng ta. Hiện tại có lấy cơ này, liền tính thành phá lúc sau hắn đem sở hữu vương thất thành viên đều giết, cũng không ai có thể nói cái gì. Ngọc Điền Vương sắc mặt tái nhợt, úp úp không nói. Gia nạp xoay người sang chỗ khác, trầm giọng nói. Tây Việt đại quân bắt đầu công thành. Chuẩn bị, bán tên. Nhìn trước mắt Nhi Tử Kiên Nghị đỉnh bạc bóng dáng, Ngọc Điền Vương có chút mập giả tạo trên mặt tràn đầy mồ hôi, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói xoay người có chút tập tên hồi vương cung đi. "Vương tử, chúng ta chỉ sợ là bảo vệ cho một cái Ngọc Điền tướng lẫy tiến lên đây." Thấp giọng bẩm báo nói. Gia Nạp trầm mặc không nói, hán đương nhiên biết. Phóng Nhãn nhìn lại, toàn bộ thành khẩu thượng vô luận là binh lính vẫn là tướng lẫy trên mặt đều là một mảnh tuyệt vọng cùng trầm thấp. Căn bản là không có người tin tưởng bọn họ này kẻ hèn mấy vạn người có thể ngăn cản được trụ Tây Việt mấy chục vạn đại quân. Một hồi lâu, Gia Nạp mới vừa rồi trầm giọng nói, thủ không được cũng muốn thủ. Tướng Lanh thở dài, nhìn nhìn Gia Nạp Vương tử xoay người trở lại chính mình vị trí lên rồi. Thủ lại có thể thủ tới khi nào đâu. Công thành chiến từ sắc trời hơi lạnh bắt đầu, vẫn luôn rằng có gần hai cái canh giờ. Ngoài thành Tây Việt đại quân càng đánh càng hăng, thủ thanh Ngọc Điển quân vẫn như cũ là sĩ khí đê mê càng đánh càng là luống cuống tay chân. Nếu không phải ở trong thành, nói không chừng lúc này đã có người muốn chạy trốn. Rốt cuộc, nhắm chặt cửa thành bị thật lớn gỗ thô va chạm mà bắt đầu phát ra thống khổ rên rỉ thời điểm, đương cái thứ nhất Tây Việt binh lính thuận lợi leo lên thành lâu lúc sau, toàn bộ Ngọc Điển quân coi giữ lập tức trận cước đại loạn lên. Thành lâu hạ cách đó không xa Tây Việt đại quân phía sau, Dung Cẩn ôm một Thanh y, y y ngồi ở trên lưng ngựa từ đầu tới đuôi nhìn trận này công thành chiến. Một trận chiến này là từ Đông Phương Phi chỉ huy Dung cẩn cùng một thanh y thuần túy chính là ngồi ở trên lưng ngựa bằng quan. Bên cạnh một khắc con ngựa bối thượng là bị bó ném ở mặt trên Tân Á công chúa. Dung cửu công tử xưa nay đều không phải một cái chịu chính mình có hại người, hắn bị Tân Á cấp cách hướng tự nhiên cũng muốn cách hướng trở về. Khiến cho Tân Á ở chỗ này trơ mắt nhìn Tây Việt đại quân đánh hạ Ngọc Điền Vương Thành, nhìn Ngọc Điền Quốc như vậy diệt vong. Tân Á công chúa thống khổ mà ở trên lưng ngựa dây ruột. Bị người vây được vững chắc mà hoành đặt ở trên lưng ngựa một hai cái canh giờ thật sự không phải một kiện thoải mái sự tình, huống chi trước mắt phát sinh sự tình càng là làm nàng khó có thể chịu đựng. Nếu đôi mắt có thể biến thành dao nhỏ nói, Tân Á nhất định sẽ không chút do dự toàn bộ ném đến dung cẩn kia trương anh tuấn mỹ vô chủ trên mặt. Cửa thành hai, Dung Cửu công tử nhãn lực cực hảo. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe ầm vang một tiếng trầm trọng cửa thành ở ầm ầm ngã xuống đất. Đã sớm chờ ở bên ngoài Tây Việt tướng sĩ tức khắc hoan hô một ầm mà nhập. Dung cẩn túi đầu nhìn mục thanh y ghi lại cười nói, thanh thanh, chúng ta cũng đi thôi. Mục thanh y ghi nhẹ nhàng gật đầu, dung cẩn nhắc tới dây cương tuấn mã bay nhanh về phía trước chạy băng băng mà đi. Bên người không phải bay qua thành khẩu thượng quân coi giữ bắn xuống dưới tiến vũ, đáng tiếc còn chưa tới trước mặt đã bị dung cửu công tử trực tiếp huy tay háo quét rơi xuống một bên đi. Khoe mạnh tuấn mã chở hai người từ cửa thành bay nhanh mà vọt đi vào. Đánh một cái buổi sáng, Ngọc Điền quân coi giữ đã bị tiêu hao không sai biệt lắm. Lúc này cửa thành phá, lúc sau càng là đánh tan sở hữu quân coi giữ tâm lý, cơ hồ không có gặp được quá nhiều chống, cự Tây Việt đại quân liền khống chế được toàn bộ vương thành. Dung Cẩn ôm Mục Thanh Ý liề dục ngựa chiều Ngọc Điền Vương cung phương hướng mà đi, vừa đến cửa cung Đông Phương Húc cùng Dung Ương cũng đã dẫn người đổi tới. Đông Phương Húc tiến lên thấp giọng bẩm báo nói, khởi bẩm bệ hạ, không thấy được già nạp. Dung Cẩn như suy tư gì, "Nga." đào tẩu." Đông Phương Húc gật gật đầu, "Có khả năng." Dung Cẩn nghĩ nghĩ, nói Hán sốc không dậy nổi cái gì sóng to, tiên tiến vương cung đi. Hoa lệ ngọc điền vương trong cung một mảnh yên tĩnh, đến đây đều là bảy hành tám dựng một mảnh hỗn loạn. Sương tại cửa thành còn không có mở ra phía trước, trong cung thị nữ, người hầu, vũ cơ tử tử cũng đã đào tẩu. Còn lưu tại trong vương cung không chỗ để đi ít ỏi mấy người ở nhìn đến Tây Việt đại quân tiến vào lúc sau cũng sạch sẽ quỳ dạp xuống đất không dám có bất luận cái gì phản kháng. Dung cẩn lôi kéo một thanh y dưới tay hai người sóng vai mà nhập. Một bên xem xét cùng Tây Việt phong cách hoàn toàn bất đồng Ngọc Điển Vương Cung. Đều nói Vương Cung là Kim Bích Huy Hoàng, nhưng là nhìn đến Ngọc Điển Vương Cung mới biết được chuyện gì chân chính Kim Bích Huy Hoàng. Rất nhiều địa phương đều là dùng vàng làm, hoặc là bên ngoài đổ kim phấn, toàn bộ Hoàng Cung cho người ta một loại ánh vàng rực rỡ cảm giác. Có thể nói phú quý, đương nhiên cũng có thể nói tục khí. Chỉ là không biết đây là Ngọc Điển Vương Cung bản thân bộ mặt vẫn là thuần túy là này, một thế hệ Ngọc Điển Vương cá nhân yêu thích phong cách Ngọc Điền Vương chính nơm nớp lo sợ mà ngồi ở Vương Tọa Thượng, bên cạnh còn có mười mấy quyến rũ động lòng người cơ thiếp cùng công chúa, vẫn như cũ không có nhìn đến giả nạp Vương Tử, nhìn đến dung cẩn đám người tiến vào, Ngọc Điền Vương nhịn không được chiều Vương Tọa bên trong rụt rụt, một hồi lâu mới rốt cuộc lấy hết can đảm đứng dậy nói: Tây, Tây Việt Đế, Dung Cựu Công Tử nhún mày, cười nói: Ngọc Điền Vương, hào bản lĩnh, mấy năm nay vẫn luôn tìm chấm phiền thoái, có phải hay không cảm giác thực sàng? Ngọc Điền Vương sắc mặt trắng nhợt này, này hoàn toàn là cái hiểu lầm. Tây Việt đế còn thỉnh nắm rõ. Hiểu lầm. Dung cần bước chậm đi lên đại điện, tùy tay đem ngọc Điền Vương cấp đẩy đi xuống, có chút ghét bỏ mà nhìn nhìn trước mắt vẫn như cũ Kim Bích Huy Hoàng ghế dựa ôn nhu nói, thanh thanh, trước ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Một thanh y dị không thèm để ý gật gật đầu. Hai người sóng vai ở điện ngồi xuống dưới, bị người từ trên chỗ ngồi xốc xuống dưới. Nếu là từ trước Ngọc Điền Vương nhất định nổi giận đem đối phương nghiền xương thành cho. Nhưng là hiện tại Ngọc Điền Vương lại chỉ có thể im như ve sầu mùa đông mà nhìn trước mắt hai người trẻ tuổi không dám lên tiếng. Hiện tại tánh mạng của hắn cùng tương lai đều là nghiết ở trước mắt hai người kia trong tay. Nếu là hắn có dũng khí phản kháng Dung Cẩn liền sẽ không vẫn luôn ở đầu không đầu hàng chi gian bồi hồi không chừng. Dung Cẩn dựa vào tay vịt, khiếp mắt nhìn trước mắt một đám người hỏi, giả nạp đi đâu vậy? Ngọc Điền Quốc Vương thất thật sự không có gì lấy đến ra tay nhân vật, duy nhất còn có thể nhắc lên cũng chỉ có giả nạp vương tử. Tuy rằng cũng không đem Già Nạp xem ở trong mắt, nhưng là Dung Cẩn vẫn là không tính toán lưu trữ hắn ngày sau ở nơi tối tâm cho chính mình ngang chân. Ngọc Điền Vương sử sốt, có chút mở miệng nói, Ra Nạp. Ra Nạp không phải ở trên thành lâu thủ thành sao. Hắn rời đi thành khẩu thời điểm gia Nạp xác thật là còn ở thành khẩu thượng, nhưng là Ngọc Điền Vương lại không có dũng khí lại phản hồi trên thành lâu đi đốc chiến, tự nhiên cũng liền không biết bên ngoài sự tình. Đông Phương húc trào phúng mà cười nói, thủ thành. Già nạp vương tử không phải đánh tới một nửa liền không biết hướng đi sao Lại nói tiếp Vị nào là già nạp vương tử mẫu thân Đông vương húc nhìn trong điện kia một đám quyến rũ động lòng người nữ nhân bước cầm suy tư Tuổi tác nhìn qua đối thượng hảo chỉ có một Nhưng là kia một đầu màu nâu tóc quan liền biết tuyệt đối không phải già nạp mẹ đẻ Già nạp màu tóc cùng ngọc điền vương bất đồng Tổng không thể cùng mẫu thân cũng bất đồng đi Vậy sẽ làm hắn nhịn không được hoài nghi này người nào đó thân thế Bất qua nói trở về Tây vực những người này đủ mọi màu sắc đầu tóc nhìn qua cũng thật phiền thoái. Ngọc Điền Vương vẫn như cũ là vẻ mặt mờ mịt, nghe nói già nạp mất tích càng là không biết làm sao. Xem một thanh ý gì cùng dung ương cũng nhịn không được muốn che mặt. Đây là mấy năm nay vẫn luôn quấy rầy Tây Việt biên cảnh, thậm chí còn đã từng dối dám khởi Tây Việt chư quốc muốn xâm lấn Tây Việt Ngọc Điền Vương. Thứ này nên không phải là bị người cấp thay đổi đi. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa binh lính bước nhanh tiến vào ở đông phương húc bên thai thì thầm vài câu. Đông Phương hút sắc mặt có chút rối rắm mà vẫy lui binh lính nhìn về phía Dung cẩn cùng một thanh y rìa nói, Ngọc Điền Vương sâu đã chết, Già Nạp rơi xuống không rõ. Nghe nói là, đào tẩu. Việc này thật đúng là có điểm khó làm, gặp qua Già Nạp người thiệt tình không nhiều lắm. Nếu Già Nạp giả thành bình thường Ngọc Điền quân coi giữ hoặc là Ngọc Điền liều mạng nói, tại đây binh hoang mã loạn bên trong xác thật là thực dễ dàng đào tẩu. gia Nạp đào tẩu. Hắn sao lại có thể chính mình đào tẩu? Ngọc Điền Vương lại là so Đông Phương hút càng thêm kích động kêu lên. Đông Phương hút núm mẻ, nhìn Ngọc Điền Vương. Ngọc Điền Vương sốt rồi nói: Tây Việt, Tây Việt bệ hạ, này hết thể đều là giả nạp chủ ý, chân cùng Ngọc Điền là vô tội, thì ngươi không cần giận chó đánh mèo chúng ta. Dung Cẩn có chút không kiên nhẫn mà hừ nhẹ một tiếng nói, đều là giả nạp chủ ý. Ngọc Điền Vương liên tục gật đầu. Bên người những cái đó quyến rũ nữ tử cũng đi theo mồm năm miệng mười kể ra chính mình vô tội cùng giả nạp tội trạng. Ôn Náo đến dung cẩn thẳng như mày, cất miệng, lạnh lùng mà nhìn Ngọc Điền Vương, dung cẩn nói, chấm mặc kệ là ai chủ ý, từ hôm nay trở đi, trên đời này liền không còn có Ngọc Điền cái này quốc gia. Lao Đầu Nhi, ngươi hiểu chưa? Ngọc Điền Vương ngẩn ngơ, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng khóc lớn lên. Đông Vương húc vẻ mặt vặn mèo, bậy hạ dung cẩn hướng hắn đưa mắt ra hiệu, Đông Vương húc đại hỉ, méo méo trên nắm tay tiền triều Ngọc Điền Vương đi qua. May mắn Ngọc Điền Vương thân là hoàng đế đối tự thân an nguy tính cảnh giác vẫn phải có. Vừa thấy đến Đông Phương húc vẻ mặt dữ tận mà đã đi tới vội vàng sau này lui, một bên kêu lên, bệ hạ. Tây Việt bệ hạ tha mạng. Bùn vương. Bùn vương nguyện ý quy hàng Tây Việt. Còn có, còn có này đó nữ nhân, toàn bộ đều đưa cho bệ hạ. Bệ hạ tha mạng a sở hữu sự tình đều là gia nạp chủ ý, bệ hạ tha mạng. Đông Phương húc vặt mặt, lúc này đây hắn là đi xem một thanh y đi Nhưng thật ra trong điện kia một đám quyến rũ Mỹ lệ nữ nhân nghe xong ngọc điền vương nói một đám đều nhìn về phía ngồi trên dung cẩn tức khắc đầy mặt huyền quang sôi nổi hướng tới dung cửu công tử vứt nổi lên mị nhãn vô luận là ngọc điền vương cơ thiếp vẫn là công chúa hiện giờ ngọc điền diệt vong các nàng liền đều là vô căn lụy bình mà tòa thượng hắc y liền nam tử là tây việt đại quốc hoàng đế so ngọc điền vương lợi hại gấp trăm lần không ngừng liền tính này đó đều không nói một người tuổi trẻ tuấn mỹ thanh niên nam tử cùng một cái não mãn tráng phì trung niên nam nhân chỉ cần là nữ nhân đều biết nên tuyển cái nào một thanh y dĩ khỏe miệng cũng nhịn không được chịu chịu cười ngâm ngâm mà nhìn dung cẩn lần này nhưng thật ra không có sinh khí thuần túy là xem kịch vui bộ dáng dung cửu công tử tức khắc táo bạo hắn thật sâu mà cảm thấy chính mình bị thanh thanh chế dế hắn đối thanh thanh toàn tâm toàn ý tuyệt không sẽ đối nữ nhân khác động tâm nhưng là bản công tử dung mạo tuấn mỹ thân phận quý trọng võ công cao cường bị nữ nhân khuynh mộ là hẳn là chính là Có thể hay không không cần mỗi lần không phải ngu ngốc chính là bà điên. Nhìn xem ca thư Hàn, mặc vấn Tỉnh, tuy rằng xem bọn họ cực kỳ không vừa mắt, nhưng là Dung Cửu công tử vẫn là không thể không thừa nhận khuynh mộ thanh thanh nam nhân xa so muốn thông đồng hắn nữ nhân chất lượng muốn cao nhiều. Nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chằm chằm trước mắt vẻ mặt định mọt ngọc điền vương, Dung Cẩn Hung tận nói, đem hắn cùng chấm dẫn đi, còn có này đàn nữ nhân. Tra một chút có hay không vấn đề, không có vấn đề đều cho chấm nên đi chỗ nào liền lăn đến chỗ nào đi. Chấm nhất định phải người này bị chết khó coi. Vừa thấy Dung Cẩn thật sự tức giận, Dung Ương cùng Đông Phương hút sờ sờ cái mũi vội vàng tiếp đón bên ngoài thị vệ tiến vào đem người toàn bộ lôi đi. Tuy rằng bệ hạ cho hay thoạt nhìn thực xuất sắc, nhưng là song việc bệ hạ phiền khí nợ cũ tới bọn họ càng là tiêu thụ không nổi. Bị vô tình mà kéo xuống ngọc điền vương vĩnh viên sẽ không biết, liền tính nam nhân đều yêu thích sắc đẹp, lại cũng có nam nhân chỉ ái một người sắc đẹp. Hắn càng không biết, hướng tới như vậy nam nhân hiến mỹ nhân là một loại sai lầm Mà dâng lên đi đều là chút dưa vẻo táo nước Mỹ nhân liền càng là sai càng thêm sai. Chuyện ngoài lề. Đại niên mùng 1, dương năm ngày đầu tiên. Chúc thân ái nhóm tân một năm mọi chuyện hài lòng, khỏe mạnh như ý mòm mòa. Lên nhìn đến thật nhiều nhắn lại vui vẻ hình đại gia tiếp tục cái lâu Nga. Chúc đại gia vui vẻ đàn ôm một cái. 329 xuất trình, Ngọc Điền Vương yêu cầu. Phúc. Ha ha trống rông trong đại điện, nhìn cửu công tử tức giận đến biến thành màu đen khuôn mặt tuấn tú. Mộc Thanh Y lìa rốt cuộc nhịn không được cười lệnh qua hắn trong lòng lực, dung cần bất đắc dĩ mà ôm nàng, bất mãn nói, thanh thanh. Mộc Thanh Y gầy mỉm cười nhướng mày nói, vậy hạ là đối Ngọc Điền Vương đưa lên mỹ nhân cảm thấy bất mãn sao? Bất quá tây vực mỹ nhân xưa nay quyến rũ nhiều vẻ, không bằng làm người lại tuyển mấy cái để mắt lại đây, thanh thanh. Dung cửu công tử ván hận mà cúi đầu lấp kín nàng đỏ bừng ngôi đỏ, thằng đến nàng có chút xuyến bất quá lên muốn dãy rửa mới đưa mở ra. Đắc ý mà cười nhìn tiểu Xyễn thở phì phò mà Nhân Nhi nói Thanh Thanh giấm sao? Hiện tại Thanh Thanh tổng đã biết đi, bản công tử chỉ thích Thanh Thanh một người. Mục Thanh y Yề đương nhiên biết mấy năm nay xuống dưới nếu nàng còn hoài nghi dung cửu công tử dụng tâm kia mới là thật sự vô tâm không phổi. Giơ tay gian hắn Tuấn Mỹ dung nhan cười nhạt nói kia a cửu không có gì còn muốn bởi vì mỹ nhân sinh khí. Dung Cẩn tức khắc lại đen mặt, hắn đương nhiên không thể nói hắn cảm thấy này đó nữ nhân phẩm chất không bằng mạc vẫn tình cùng ca thư hàn cao cảm thấy mất mặt bất quá nghĩ lại tưởng tượng tuy rằng ca thư hàn cùng mạc vẫn tình là thực không tồi nhưng là cuối cùng thanh thanh thích còn không phải chính mình sao cho nên mạc Vấn tình cùng ca thư hàng tồn tại chỉ có thể chứng minh thanh thanh rất có diễn mà bị thanh thanh lựa chọn chính mình đồng dạng ưu tú nghĩ đến đây dung cửu công tử tức khắc tươi cười già dỡ nhìn dung cẩn trong chốc lát mặt hắc trong chốc lát tươi cười đầy mặt mục thanh y lìa cũng không để bụng sớm đã thành thói quen dung cửu công tử cảm xúc biến đổi thất thường dựa vào dung cửu trong lòng lực Một thanh y y y tay che khuất đôi mắt miễn cho bị này mãn điện ánh vàng rực rỡ lóe mù mắt, một bên nói, Ngọc Điền Vương Thành đã đánh hạ tới. Ngày mai liền muốn bắt đầu chia quân, mấy ngày này ta liền lưu tại Ngọc Điền Vương Thành đi. Dung cẩn túi đầu nhìn dựa vào chính mình trong lòng ngực nữ tử, suy tư trong chốc lát nói, cũng hảo. Thanh thanh yên tâm, Bình Định Tây vượt bản công tử tuyệt đối không dùng được hai tháng thời gian. Từ phía sau bắt đầu, đại quân liền phải bắt đầu kịch liệt hành quân. Dung cẩn tự nhiên không nghĩ làm thanh thanh một người lưu lại nơi này, nhưng là cái loại này một ngày buôn tập trăm giảm hành quân phương thức cũng tuyệt không phải thanh thanh như vậy nhược nữ tử có thể thừa nhận. Hạ huynh hẳn là cũng sắp tới rồi, thanh thanh lưu lại nơi này ta cũng không cần lo lắng ngươi an nguy. Hạ tu chúc một lòng chuyên tu võ đạo, một thanh y sinh hạ dung thương minh lúc sau không lâu liền bế quan tu hành đi. Mỗi năm tuy rằng đều sẽ định kỳ hồi hoàng thành thăm một thanh y gì cùng tiểu bao tử. Nhưng là lúc này đây lại là trùng hợp Tây Việt xuất binh thời điểm Hạ Tu Trúc vừa lúc ở bế quan. Bất quá Dung Cẩn vẫn là sai người truyền tin cho Hạ Tu Trúc hy vọng hắn có thể lại đây bảo hộ Thanh Ý dưới ấn thời gian tính, Hạ Tu Trúc nhận được tin hai ngày này cũng nên tới rồi. Mục Thanh Ý dưới nhẹ giọng nói, ta bên người có nhiều người như vậy bảo hộ, kỳ thật không cần cố ý lao động Tu Trúc. Dung Cẩn không để bụng, tiểu tâm một ít cũng là tốt, huống chi ngươi cho rằng thật sự đánh nhau rồi Hạ Huynh còn ngồi được sao. Liên tính ta không tìm hắn hắn cũng phải đi xem Triệu Tử Ngọc. Chờ ta trở lại lúc sau hắn liền có thể đi Triệu Tử Ngọc nơi đó. Dung cửu công tử tự nhiên tính toán thập phần chu toàn, Triệu Tử Ngọc cũng không phải giấy một chạm vào liền thoái. Liên tính là cùng ca thư hàn giao thủ cũng vẫn là có một tranh chi lực, nhưng là thanh thanh lại là nửa điểm phòng thân năng lực đều không có, tự nhiên vẫn là muốn chức làm hạ tu trúc đến bên này. Ngươi yên tâm, ta không dễ dàng như vậy gặp được nguy hiểm. Mục thanh y liền lại cười nói, kỳ thật nàng gặp được du quan tánh mạng nguy hiểm thời điểm thật sự không nhiều lắm chỉ là dung cẩn thật sự là quá khẩn trương một thanh ý dì cũng không muốn làm hắn thượng chiến trường thời điểm còn không yên lòng chính mình nếu tu trúc có thể làm hắn yên tâm kia cũng chỉ có thể ủy khuất tu trúc một ít lúc hạ tu trúc quả nhiên như dung cẩn theo như lời tới kịp thời ngày hôm sau tính viện hầu trước một bước xuất binh xuất phát hướng phương bắc hành quân dung cẩn đại quân còn không có xuất phát là lúc hạ tu trúc cũng đã chạy tới nhìn đến một thân bố y hơi thở nội liễm vẫn như cũ có chút trầm mặc hạ tu trúc, mục thanh ý Lì cũng rất là cao hứng. Chỉ có Dung Cẩn công tử trong lòng có chút ế ẩm đem người phó thác cấp hạ tu trúc mới lánh 20 vạn đại quân rời đi Ngọc Điền Vương thành xuất phát. Dung Cẩn cùng Tĩnh viễn Hầu tuy rằng mang đi đại bộ phận binh mã, lại vẫn là để lại mấy vạn đại quân bảo hộ Ngọc Điền Vương thành. Tướng Lệnh Trung cũng để lại dung hướng cùng có kinh nghiệm xa kỵ tướng quân. Tây vực toàn bộ diện tích cũng không tính đại, chung quanh mấy cái quốc gia cũng đều đã ở Tây Việt khống chế dưới. Đồng thời quốc nội cũng ở quần quận không ngừng hướng Tây vượt tăng binh, vô luận Ngọc Điển Vương Thành xảy ra chuyện gì đại quân đều có thể đủ kịp trở về cứu viện, cho nên Mục Thanh Y kỳ thật cũng không lo lắng. Tiến đi dung cẩn, Mục Thanh Y thì mới vừa rồi cùng Hạ Tu Trúc ngồi xuống nói chuyện, hồi lâu không thấy, Tu Trúc còn hảo. Hạ Tu Trúc khẽ gật đầu, trên mặt thần sắc cũng hòa hoán rất nhiều, nói, cũng không tệ lắm. Mục Thanh Y lìa nhấp môi đánh giá Hạ Tu Trúc nói, ta tuy rằng bất động võ công, bất quá xem Tu Trúc thần sắc khí thế Nói vậy này một năm cũng là rất có thu hoạch. Bất quá. Tu Trúc chính là đã qua tuổi mà đứng, nên thành ra. Hạ Tu Trúc có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới một Thanh Y Lìa sẽ nói cái này, trong lúc nhất thời khó được có chút quấn bách lên. mục Thanh Y Lìa nhìn nàng mỉm cười không nói. Hảo sau một lúc lâu, Hạ Tu Trúc mới nói, duyên phận chưa tới. Hắn thật cũng không phải cố ý không nghĩ thành ra, tuy rằng thời trẻ đối trước mắt nữ tử cũng hơi có chút hảo cảm, nhưng là cũng chỉ là một chút mà thôi. rốt cuộc. Hắn chân chính nhận thức một thanh y phía trước cũng bất quá chính là cực kỳ ngắn ngủi ở chung quá thôi. Chờ đến hắn chân chính nhận thức một thanh y người này thời điểm, nàng đã cùng dung cẩn là một đôi. Hạ tu trúc như vậy tính cách là trăm triệu sẽ không có nhất kiến trung tình tình huống phát sinh, cũng tuyệt đối sẽ không đi mơ ước người khác thế tử. Cho nên, từ lúc ban đầu trong lòng kia vừa động thời điểm, hắn liền đem chính mình cùng một thanh y chi gian quan hệ định vị ở bằng hữu, Mà hắn từ nhỏ liền si mê võ đạo. So với cùng xa lạ nữ tử ở chung hắn càng thích chuyên nghiên võ đạo. Mục thanh y gì, nhưng coi như là hắn duy nhất có thể có nhẫn mại ở chung nữ tử. Mục thanh y gì cười nhìn hắn hơi mang chút quấn bách tốn nhan, cười nói, tu trúc nếu là một chút nhẫn mại cùng thời gian đều không muốn trả giá, lại như thế nào sẽ nhìn đến khác nữ tử hào đâu. Một lòng hướng võ là chuyện tốt, nhưng là rốt cuộc có cái ra mới càng tốt một ít. Khác không tuổi, An Tây Quận Vương cũng đã là tuổi Nhi Lập, lại còn không có đại hôn. Chỉ không chuẩn đó là bởi vì tu trúc người này làm huynh trưởng không có thể làm hảo tấm gương đâu. Hạ tu trúc cùng triệu tử Ngọc tuy rằng không phải thân huynh đệ, nhưng là cảm tình lại so với rất nhiều thân huynh đệ thân thiết hơn. Hạ tu trúc như suy tư gì, nhớ tới nhà mình sư đệ đường đường An Tây quận vương thống xoáy mấy chục vạn binh mã nhưng vẫn không có thành hôn, nên sẽ không thật sự là chính mình cái này làm huynh trưởng vấn đề đi. Hắn người cô đơn, có được hay không ra nhưng thật ra không sao cả, nhưng là nếu làm sư phó huyết mạch như vậy gián đoạn, Làm sư đệ già rồi còn lẻ loi một mình nhưng chính là hắn tội lôi. Nhìn hạ tu trúc nghiêm túc trầm tư bộ dáng, Mục thanh y lìa rũ mắt giấu đi trong mắt ý cười. Rất nhiều sự tình đều là tốt quá hóa lốt, nhưng là nếu vẫn luôn không có người nhắc nhở nói, hạ tu trúc như vậy tính cách thật sự có khả năng liền như vậy cả đời đi qua. Tựa hồ rất nhiều cao nhân đều là cái dạng này, tỉ như hiện giờ còn ở Tây Việt trong hoàng thành chờ thu đồ đệ Hàn Vân Thiên. Lao đầu nhi võ công cái thế lại cả đời không vợ không con. Tuy rằng cao nhân cũng là một loại cảnh giới, nhưng là làm bằng hữu nàng vẫn là không hy vọng tu trúc trở thành tiếp theo cái hàn vấn thiên. Một tướng, Ngọc Điền Vương cầu kiến. Ngoài cửa, Dung ương tiến vào nói. Mục thanh y gì mỉm cười những mày, duệ quận vương ngồi, Ngọc Điền Vương lúc này cầu kiến, là vì chuyện gì? Hiện giờ Ngọc Điền Vương trong thành sự tình Mục thanh y đều giao phó cấp Dung ương xử trí, yêu cầu nàng tự mình xử lý sự tình cũng không nhiều, cho nên mới có cái này nhàn hạ thoải mái cùng hạ tu trúc nói chuyện thi Dung Dương có chút bất đắc dĩ mà cười khổ nói, Ngọc Điền Vương nói có chuyện muốn cùng một tướng bẩm báo, Dung Ương không dám thiệt chuyên. Đối với một Thanh Y cái này đã là thượng quan, lại là thẩm thẩm nữ tử Dung Ương là thiệt tình bái phục. Cho dù Dung Cẩn không ở hắn đối mặt một Thanh Y, cũng không có một chút ít vô lễ thuận chi ý trên thực tế, so với Dung Cẩn Dung Ương vẫn là càng bội phục Mộc Thanh Y một ít. Mộc Thanh Y nhún mày làm hắn tiến bảo, hắn muốn nói cái gì? Dung Dương nhún vai nói, không phải là lo lắng cho mình tương lai linh tinh. Ngọc Điền Vương tuy rằng không thông minh, lá gan cũng tiểu, lỗ thai mềm, cố tình còn sinh ra vài phần tự cho là đúng dạ tâm, nhưng là đối với tự thân coi trọng lại xa thắng qua hết thảy. Hiện giờ Ngọc Điền diệt vong đã thành đã định sự thật, Ngọc Điền Vương tự nhiên cũng không có dung khí chống cự rốt cuộc hoặc là nằm gai nếm mật gì đó, hắn nhất quan tâm chỉ có Tây Việt đối hắn xử trí. Đến nỗi vì cái gì sẽ ở Dung Cẩn rời khỏi sau mới đến, thực hiện nhiên Ngọc Điền Vương cảm thấy một thanh ý, ý so Dung Cẩn muốn dễ nói chuyện nhiều. Chỉ chốc lát sau. Ngọc Điền Vương liền bị thị vệ mang theo có chút nơm nớp lo sợ mà đi đến. Nhưng là ở đây người trừ bỏ hạ tu trúc bên ngoài ai mà không nhân tình chung nhân tinh. Liên tính là Dung Ương ở trên triều đình lăn lộn mấy năm lúc sau cũng đã sớm không phải dễ dàng hạ người. Nếu phía trước Ngọc Điền Vương đối mặt Dung Cẩn là mười thành 10 sợ hay nói, lúc này đối mặt không dễ dàng có thể có năm thành là thật sự liên tính không tồi. Chỉ là không biết Ngọc Điền Vương chỗ nào tới như vậy đại tin tưởng. Cho rằng ở đã hoàn toàn bị Tây Việt không chế Ngọc Điền Vương trong cung hắn còn có thể có cái gì đàm phán đường sống. Tiểu Vương Tiểu Vương gặp qua một tướng. Ngọc Điền Vương vẫn là thực thức thời, chút nào không tiếc với chính mình đã từng Vương giả thân phận hướng một thanh y lì hề quỳ lại Một thanh y ri bất động thanh sắc, nhàn nhạt cười nói, Ngọc Điền Vương miễn lễ. Ngọc Điền Vương cảm tạ đứng dậy, dương mắt liếc một thanh y lì liếc mắt một cái trong lòng cũng là âm thầm sách than. Không nghĩ tới dung cẩn cư nhiên như vậy yên tâm đem toàn bộ Ngọc Điền Vương thành giao cho một thanh ý dìa xử trí, nhưng là này với hắn mà nói là một chuyện tốt. Ngọc Điền Vương cũng không có cái gì hùng tâm tráng trí chuẩn bị khôi phục Ngọc Điền, hắn chỉ là muốn vì chính mình tranh thủ một ít ít lợi mà thôi, cho nên, từ cái này Phương Diện nói một thanh ý dìa đã so dung cẩn dễ nói chuyện một ít. Nhưng là Ngọc Điền Vương hiển nhiên cũng không biết. Nhằm vào tây vực các quốc gia vương thất an trị sách lược chính là trước mắt cái này ở hắn xem ra hẳn là dễ nói chuyện bạch ý y hề nữ tử chế định. Ngọc Điền Vương chính là có nói cái gì muốn nói? Mục thanh ý ý hề nhẹ dọng hỏi. Ngọc Điền Vương cười theo nói, Tiểu Vương xác thật là có một số việc muốn cùng một tướng thương lượng. Thương lượng? Dung ương nhướng mày, cười nhạo một tiếng nói, bây giờ còn có sự tình gì yêu cầu Ngọc Điền Vương tới thương lượng? Ngọc Điền Vương cũng không cho rằng lỗ nói, là Tiểu Vương sai. Tiểu vương ý tứ là có một số việc muốn thỉnh một tướng khai ân cho phép. Mục thanh y gì khẽ gật đầu, nói, Ngọc Điền Vương có chuyện gì cứ việc nói đi. Lại không có nói đến cùng có đáp ứng hay không. Ngọc Điền Vương có chút thất vọng, rồi lại không phải quá thất vọng, vội vàng đem chính mình muốn lời nói lại nhảy nói liên miên nói ra. Mục thanh y gì thần sắc bình tĩnh mà nghe Ngọc Điền Vương nói, tuy rằng nói không ít nhưng là quy nạp lên cũng không ngoài một cái ý tứ. Ngọc Điền Vương cũng không tưởng rời đi chính mình sinh trưởng ở địa phương Ngọc Điền đi Tây Việt hoàn thành. Chỉ cần một thanh y có thể thống nhất làm hắn lưu tại Ngọc Điền vì Vương, liền tính là Tây Việt sách phong quận Vương, hắn cũng là vô cùng cảm kích. Nguyện ý đem chính mình cất chứa sở hữu chân bảo đều trước cấp một thanh y, hơn nữa còn có thể nghĩ cách giúp Tây Việt thuyết phục mấy cái tiểu quốc đầu hàng. Một thanh y hơi hơi như mày, thần sắc đạm nhiên mà đánh giá trước mắt Ngọc Điền Vương. Ngọc Điền Vương nhìn như cung kính mà đứng ở trong điện. Phảng phất có chút thấp thỏm giống nhau, nhưng là từ trong mắt hắn ngẫu nhiên chạy qua tự tin xem ra, hắn hiển nhiên đối chính mình đưa ra điều kiện thập phần có tin tưởng. Mục Thanh Y gì trong lòng có chút buồn cười, nên nói không hổ là có thể bước lên Ngọc Điền Vương vị người. Tuy rằng khuyết thiếu một cái quân vương nên có dũng khí cùng ngạo cốt, cũng không đủ thông minh, nhưng là lục đục với nhau đổ vật sẽ vẫn là không ít. Mục Thanh Y gì trầm mặc thật lâu sau, mới vừa rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngọc Điền Vương nói, Ngọc Điền Vương ý tưởng bản tướng có thể lý giải, bất quá bất quá cái gì? Ngọc Điền Vương có chút nôn nóng hỏi, phải biết rằng có đi hay không Tây Việt Hoàng Thành nhưng quan hệ đến hắn tương lai như thế nào quá. Nếu lưu tại Ngọc Điền, cho dù chỉ là một cái quân vương, hắn về sau nhật tử vẫn như cũ sẽ không kém đến chỗ nào đi. Nhưng là nếu là đi Tây Việt Hoàng Thành, cho dù là bị phong làm thân vương, cũng bất quá là cái bị giam lỏng mà tù phạm thôi. Lấy dung cẩn thủ đoạn, nói không chừng khi nào liền chết không minh bạch. Nghĩ đến đây, Ngọc Điền Vương có chút oán hận khởi không biết tung tích giả nạp tới. Gia nạp chính mình đào tẩu lại bỏ xuống thân là phụ vương hắn. Ngọc Điền Vương lại có chút đã quên, là chính hắn chịu không nổi lưu vong chi khổ, lại còn sợ bị Tây Việt đuổi giết, từ lúc ban đầu bắt đầu liền không muốn rút lui. Mục Thanh Y thì nói, Ngọc Điền tuy rằng đã thuộc sở hữu Tây Việt, nhưng là dù sao cũng là vừa mới quy thuận, nếu là Ngọc Điền Vương tiếp tục lưu tại Ngọc Điền đối Ngọc Điền bá tánh mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hùng chi, Tây Việt Vương hầu cũng không đất phong, nếu là Ngọc Điền Vương lưu tại Ngọc Điền làm bệ hạ cùng bản tướng như thế nào hướng Tây Việt Hoàng tộc công đạo Ngọc Điền Vương ngẩn ra lập tức liền cảm nhận được bên cạnh dung hương bất thiện ánh mắt dung hương hừ nhẹ một tiếng nói bệ hạ nói không tồi ta Tây Việt Hoàng thất rất nhiều thần vương quận vương đều không có đất phong nói đến Ngọc Điền Vương bất quá là một quốc gia hàng vương cư nhiên liền có thể lấy một quốc gia làm đất phong kia Tây Việt còn tấn công Ngọc Điền làm cái gì đem Ngọc Điền phong cho Ngọc Điền Vương Tây Việt mỗi năm còn phải cho quận vương đồng lộc nếu là có chuyện tốt như vậy hừ hừ. Mục thanh y gì mỉm cười nhìn Dung Ương liếc mắt một cái, túi đầu nhấp khẩu trà mỉm cười nói, cho nên, Ngọc Điền Vương yêu cầu này đừng nói là bản tướng, chính là bệ hạ cũng không dám đáp ứng. Ngọc Điền Vương có chút sốt ruột nói, nhưng là, bổn Vương có thể giúp một tướng khuyên phục Tây Vực trư quốc đầu hàng. Mục thanh y gì nói, lại quá mấy ngày, liền sẽ có người đưa lên biểu xin hàng. Cho nên việc này, nhưng thật ra không cần phiền toái Ngọc Điền Vương. Tây Vực chính là lại dân phong đưu hãn. Lại cũng có không ít quốc gia căn bản là tiểu nhân không có bất luận cái gì chống cự thực lực một khi Tây Việt đại quân quét ngang mấy cái cường quốc những cái đó tiểu quốc tự nhiên sẽ suy xét quy hàng vấn đề thống chi Tây vực sở dĩ vẫn luôn không bằng trung nguyên này lớn nhất nguyên nhân chính là các quốc gia tri chi gian chiến loạn khuynh nhất không ngừng bị Tây Việt nhất thống lúc sau nói không chừng đối bá tánh mà nói Nhật tử còn muốn hảo quá không ít Ngọc Điền Vương có chút không tin mà nhìn phía vẻ mặt thản nhiên mà một thanh y gì hề, một thanh y lì cũng không thèm để ý cười nói Ngọc Điền Vương tạm thời đừng nóng nảy, không bằng đi về trước chờ xem. Vây vây tay, làm người đem Ngọc Điền Vương kéo đi xuống. Ngọc Điền Vương không nghĩ tới một thanh easy đối chính mình khai ra điều kiện thế nhưng chút nào không động tâm, cũng chỉ đến đủ giúp cụp đôi mà đi theo người đi rồi. Dung ương nhìn về phía một thanh easy, nói, Ngọc Điền Vương điều kiện, một tướng thật sự không có suy xét. Ngọc Điền Vương dám nói có thể khuyên phục mấy cái quốc gia đầu hàng, nói vậy cũng là có nhất định tin tưởng. Hơn nữa tuyệt không sẽ là giống nhau trong trường quy hàng tiểu quốc. Mục thanh y gì lắc đầu nói, làm như vậy tuy rằng đối hiện tại chiến sự tới nói không tồi, nhưng là đối tương lai lại sẽ lưu lại không nhỏ thai hoàng ẩm. Vô luận như thế nào, này đó Tây Vực Vương thất người tuyệt đối không thể ở lưu tại Tây Vực, liền tính không đi Tây Việt hoàn thành, cũng cần thiết đổi đến địa phương khác. Dung ương hiểu rõ, cười nói, xem ra là ta suy nghĩ nhiều, mục tướng đối bệ hạ quả nhiên tin tưởng mọi phần. Mục thanh y gì đạm nhiên cười nói, Duệ quận vương không phải cũng là tin tưởng mười phần sao. Nếu không phải như thế, Dung ương cũng sẽ không một câu không khuyên. Thậm chí một thanh ý thì cảm thấy nếu chính mình đồng ý Ngọc Điền Vương đề nghị, Dung ương cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Nhìn Dung ương tuổi trẻ kiên nghị khuôn mặt tuấn tú, một thanh ý thì nói, bản tướng nếu đem Ngọc Điền Vương thành sự tình đều giao phó cấp Duệ quận vương, chính là tin tưởng Duệ quận vương năng lực, có chuyện gì cứ việc xử trí là được. Duệ quận vương không cần thử bản tướng ý tứ. Bị người trần, dung ương có một v Đảo cũng trắng ra hỏi, "Như vậy Ngọc Điền Vương, nhảy nhót vai hề, không đáng giá nhắc tới." Mục Thanh Y liề đạm nhiên nói, Duệ Quận Vương nếu là có rảnh nói, làm Ngọc Điền Vương phát một đạo chiếu thư đi. Đến nỗi điều kiện, ngươi xem làm chính là?" "Chiếu thư." Dung ương nhướng mày. Mục Thanh Y hiền nói, "Đem giả Nạp trục xuất Ngọc Điền Vương thất, từ đây giả Nạp không hề là Ngọc Điền Vương tộc thành viên." Dung Nương gật đầu, mục tướng là lo lắng giả Nạp sẽ mượn dùng Ngọc Điền Vương thất thân phận gây sóng gió. Một thanh y gì xinh đẹp cười nói bản tướng chỉ là thích phòng ngừa chu đáo đem hết thể khả năng bóp chết với nảy sinh bên trong quả nhiên không ra Mộc thanh y lìa sở liệu Dung cẩn xuất lính binh mã dọc theo đường đi thế như trẻ che lấy cuồng phong quét lá dụng giống nhau tư thái thổi quét toàn bộ Tây vực Dung cẩn tự mình xuất lĩnh Tây Việt kỵ binh đường dài buôn tập một ngày chi gian quét ngang tam Quốc nơi đi đến đánh đâu thằng đó không gì cả nổi sợ tới mức Tây vực các quốc gia nghe tiếng sợ vỡ mật tin tức truyền quay lại tới ngày thứ hai Mục Thanh Y giề án thượng liền nhiều năm sáu phong các quốc gia biểu xin hàng. Mục Thanh Y giề nhìn trên bàn biểu xin hàng, cũng chỉ là bình tĩnh cười sai người cầm đi giao cho Dung Ương xử trí. Hạ Tu Trúc ngồi ở một bên nhìn nhìn một Thanh Y giề, nói, Dung Cẩn nếu là làm tướng, cũng lúc ấy kinh thải tuyệt diễm một thế hệ danh tướng. Dung Cẩn tuổi không lớn, nhưng là từ ra tay tới nay mỗi một lần chiến tích đều đủ để lệnh người kinh diễm. Tuy rằng này trong đó không thiếu vận khí cùng thiên thời địa lợi nhân hòa chờ nhân tố. Dung Cẩn cũng cũng không có đánh ra quá cái gì lệnh người tán dương xuất sắc chiến dịch. Nhưng là có thể nắm chắc được vật khí, có thể sáng tạo ra thiên thời địa lợi nhân hòa, bản thân chính là một loại lệnh người kinh diễm năng lực. Húng chi, Dung Cẩn không phải tướng quân, hắn là đế vương. Mục thanh ý lì nhật nhạt cười nói, sắc thật là, ta chỉ hy vọng. Hắn đừng bị thương mới hảo. Dung Cẩn ở trên chiến trường cùng cùng người luận võ thời điểm đều thích đi phía trước hướng mà không phải ẩn thân ở phía sau tính toán. Phía trước một thanh ý dì vẫn luôn đi theo còn tính hảo chút, hiện tại dung cẩn một người lánh binh đi ra ngoài, nàng thật là có chút lo lắng. Hạ tu chúc nói, lấy hắn võ công, muốn thương hắn cũng không dễ dàng. Chuyện ngoài lề. Sơ nhị, vẫn là chúc đại gia tân niên vui sướng. 330 quét ngang tây vực. Bị hạ tu chúc cùng một thanh ý dì cho rằng không như vậy dễ dàng bị thương dung cửu công tử lúc này đang ngồi ở trong đại trướng tùy ý bên người quân ý dì vì hắn bọc thương. Không cẩn thận thương ở trên vai Bản thân liền không tốt với xử lý loại này ngoại thương dùng cựu công tử liền tính ở không thích người xa lạ gần người cũng không thể không thỏa hiệp. Bởi vì làm chính hắn tới nói, liền tính cho hắn một canh giờ cũng chưa chắc có thể thuận lợi đem trên vai thương cấp tốt nhất gói thuốc chất hảo. Hoàng đế bệ hạ toàn thân phát ra âm lãnh khí thế làm quân y gì cũng nhịn không được run run tay, bằng mau tốc độ đem trong tay sự tình làm tốt sau đó bay nhanh mà cáo lui. Phản phất sau lưng có cái gì ăn người hung thú một không cẩn thận liền sẽ bị cắn nuốt hầu như không còn giống nhau. Đông Phương Húc ngồi ở một bên, tò mò mà đánh giá Dung Cẩn nói, không nghĩ tới. Kiểu ca ngươi cũng sẽ bị thương A. Tuy rằng trước kia Dung Cẩn luôn là một bộ thân thể suy yếu bộ dáng, nhưng là nói thực ra trừ bỏ thượng một lần ở Bắc Hán Đông Phương Húc thật đúng là không có gặp qua Dung Cẩn bị thương bộ dáng, đặc biệt là bị người thường thương đến bộ dáng. Thượng một lần bị thương là bởi vì vân Phủ sinh sắc thật là thực lực siêu quẩn, nhưng là lúc này đây. Dung Cẩn chính là thật đánh thật bị bình thường liền sẽ võ công đều không thể nói người thường cấp thương đến. Nhàn nhạt mà liếc mắt một cái người nào đó vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, Dung Cẩn hừ nhẹ một tiếng không nói gì. Trên chiến trường vốn chính là đao kiếm không có mắt, vô luận là kia một cái tuyệt thế danh tướng cũng không dám nói chính mình sẽ không bị thương, cho nên Dung Cẩn bị thương chuyện này bản thân kỳ thật cũng không quá kỳ quái. Chẳng qua Dung Cửu công tử ngày thường biểu hiện quá kiêu ngạo, quá không giống người, lúc này đột nhiên bị người thường vẫn luôn nho nhỏ vũ tiến cấp thương tới rồi, khó tránh khỏi sẽ làm nhân sinh ra vài phần quỷ dị cùng không chân thật cảm giác. Không được nói cho thanh thanh. Dung cẩn cảnh cao nói. Đông Phương hút nhún vai tỏ vẻ thu được, đi theo lại tiểu tâm ngắm liếc mắt một cái dung cẩn bả vai hỏi, Cửu ca, thương thế của ngươi thật sự không quan trọng sao? Muốn hay không trước nghỉ một chút lại tiếp tục. Kỳ thật dung cẩn lần này sẽ bị thương cũng không tính bên ngoài, một khi rời đi một tướng tầm mắt phá vi, hoàng đế bệ hạ liền sẽ trở nên phá lệ điên cuồng Ngự giá thân trinh hoàng đế không ít, nhưng là ai gặp qua làm gì đều xông vào trước nhất mặt. So đánh tiên phong tướng sĩ còn hướng mò hoàng đế Xét thấy hoàng đế bệ hạ thật lớn lực sát thương Đối phương không tập trung lực lượng đối phó hắn mới là kỳ quái sự Húng chi, trong khoảng thời gian này Tây Việt đại quân hành quân tốc độ cũng xa không phải phía trước mỗi một lần có thể nói vậy Liên tính Tây vực quốc gia đều không lớn Nhưng là, một ngày chi gian quét ngang đảo qua Đừng nói còn muốn đánh giặc Liên tính chỉ là phi ngờ cũng quá sức Thấy dung cẩn muốn như mày Đông Vương húc vội vàng nói Liên tính bệ hạ không mệt Phía dưới đem tướng sĩ cũng sẽ mệt ta quá mức mỏi mệt, đối với bình thường tướng sĩ tới nói không phải một chuyện tốt. Dung Cẩn chống cầm suy tư một lát, rốt cuộc vẫn là gật đầu nói, "Hảo đi, hiện tại nơi này chỉnh đốn một ngày, hậu thiên sáng sớm lại xuất phát." Đông Vương húp thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nhưng không nghĩ nhìn đến hoàng đế bệ hạ mang theo vừa mới chịu thương liền thượng chiến trường, vạn nhất xảy ra sự tình gì kia thật sự là vạn sự không thể thoái thác tội của mình. Bác hắn cùng Tây vực giáp giới biên cảnh thượng, Gia nạp vương tử đứng ở một chỗ trên sườn núi nhìn xa phía tây phương hướng yên lặng xuất thần. Hắn biết, hiện tại Ngọc Điền Vương Thành nói vậy đã rơi vào Tây Việt trong tay, đối với ở cuối cùng đầu chọc bỏ thành mà chạy, gia nạp cũng không có cảm thấy hối hận cùng ấy náy. Nếu Ngọc Điền Diệt Vong đã là vô pháp ngăn cản sự tình, như vậy hắn lưu lại chính mình tánh mạo ý đồ mới xuất hiện lại cái gì không đúng. Đối với cái kia mềm yếu ngu xuẩn phụ vương, gia nạp biết chính mình không có biện pháp trông cậy vào. Cho nên hắn căn bản không có suy xét quá mang theo Ngọc Điền Vương cùng nhau đảo tẩu hoặc là cùng hắn thương lượng. Chỉ có chính hắn, mang theo Ngọc Điền Vương tử thân phận, một ngày nào đó hắn còn sẽ trở lại đã từng kia phiến thổ địa đi lên. Gia Nạp Vương tử. Một cái có chút tục tằng thanh âm từ phía sau truyền đến, Gia Nạp quay đầu lại nhìn đến người tới gật gật đầu, Bắc Nhan tướng quân. Người tới đúng là đóng giữ biên cảnh Bắc Hán tướng lãnh Bắc Nhan. Từ mấy ngày trước Gia Nạp chạy trốn tới Bắc Hán biên cảnh thời điểm đã bị Bắc Nhan khâu xuống dưới. Sau đó bay nhanh mà phái người truyền tin cấp Bắc Hán Hoàng, một bên chờ ở Bắc Hán Hoàng mệnh lệnh, một bên chờ đợi Tây vực quần quận không ngừng truyền đến chiến sự tin tức. Lại có cái gì tin tức sao? Gia Na hỏi, mấy ngày nay quần quận không ngừng từ Tây vực truyền đến đều không phải cái gì tin tức tốt, Bắc Nhan cũng đã phái mấy vạn binh mã tiến vào Tây vực trợ giúp mấy cái tiểu quốc ngăn cản Tây Việt đại quân, nhưng là thực rõ ràng hiệu quả cũng không phải thực hảo. Bắc Nhan gật đầu nói, vậy hạ có lệnh, thỉnh Gia Nạp vương tử tức khắc khởi hành đi trước Bắc Hán Hoàng thành. Già nạp đó là nguyện ý quy hàng Bắc Hán, tuy rằng Ngọc Điền hiện tại đã bị Tây Việt bắt lấy, Già nạp cái này vương tử cũng chỉ có thể là hư có kỳ danh, nhưng là đối Bắc Hán tới nói vẫn là có nhất định giá trị lợi dụng. Nếu không ca thư thuân cũng sẽ không sai người đem Già nạp đưa về Bắc Hán hoàn thành. Gia nạp gật gật đầu nói, đa tạ tương quân. Không biết, Ngọc Điền nhưng có cái gì tin tức chuyển đến. Bác Nhan ngứng mày, nói, Ngọc Điền ở Già nạp vương tử rời đi ngày đó cũng đã bị công chiếm, tin tức này. Gia Nạp Vương tử không phải đã biết sao? Đến nỗi mặt khác. Thực xin lỗi, chúng ta hiện tại người còn vô pháp thu thập đến Ngọc Điền Vương cung tin tức. Tây Việt đại quân công phá Ngọc Điền Vương thành lúc sau, liền đem trong vương cung mọi người đều đuổi đi ra tới, hiện tại trong vương cung trừ bỏ bị giam lỏng Ngọc Điền Vương cùng mấy vị công chúa vương tử bên ngoài, toàn bộ đều là Tây Việt hoàng thất tâm phúc, bác hán thám tử muốn tìm hiểu tin tức căn bản là không có khả năng. Gia Nạp cũng minh bạch đạo lý này, nhẹ nhàng gật gật đầu, ánh mắt hơi ảm. Bắc Nhan đem hắn biểu tình xem ở trong mắt, An ủi nói: Gia Nạp Vương Tử bất quá chú ý với tâm, tới rồi Bắc Hán Hoàng Thành Bệ Hạ nhất định sẽ không bạc đái Vương Tử. Đến Nỗi Tây Việt, Bệ Hạ nhất định sẽ thay Gia Nạp Vương Tử báo này diệt quốc chi thủ. Gia Nạp miễn cưỡng cười, đa tạ tướng quân. Trong lòng lại đối Bắc Nhan lý do thoái thác không cho là đúng. Nếu không phải bởi vì ca thư thuân âm thầm chân ngòi, lấy phụ hoàng kia ham hưởng lạc cá tính sao có thể sẽ ăn no căng đi khiêu khích Tây Việt. Nói cái gì vì Ngọc Điền báo thù. Kỳ thật cũng bất quá là bởi vì Bắc Hán cùng Tây Việt thích lợi xung đột thôi. Bất quá không sao. Địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Liên tính hắn trong lòng đối ca thư thuân thù hận tuyệt không thiếu với đối dung cẩn, nhưng là chuyện tới hiện giờ hắn tổng vẫn là muốn chạm một cái lập trường. Đồng thời đắc tội Tây Việt cùng Bắc Hán, cho dù hắn lại như thế nào mắt cao hơn đỉnh cũng biết chính mình nhận không nổi. Bác Nhan vừa lòng gật gật đầu, cười nói, bệ hạ đã phái người tới đón tiếp vương tử, Tây Việt đại quân sắp tiếp cận bản tướng quân ngày mai liền không tự mình từ vương tử tướng quân khách khí khởi bẩm tướng quân ngọc điền vương thành cấp báo một cái người mặc nhung trang binh lính vội vàng mà đến đưa lên một phần phong kín giấy viết thư bác nhan tướng quân nhướng mày mày rậm ở gia nạp nhìn chăm chú hạ tiếp nhận phong thư mở ra vừa thấy thần sắc khẽ biến gia nạp trong lòng hơi trầm xuống hỏi bác nhan tướng quân có cái gì tin tức bác nhan nhìn gia nạp liếc mắt một cái thở dài nói tây việt đế liên tiếp 5 ngày liền công bảy quốc hiện giờ Tây Vực đã có không ít tiểu quốc văn phong mà hàng. Xem ra chúng ta cũng muốn chuẩn bị đánh trận đánh ngác liệt. Tuy rằng Tây Việt một khác lộ Tinh Viễn hầu đại quân còn không có đánh tới biên cảnh tới, nhưng là bác Nhan tướng quân cũng minh bạch đây là chuyện sớm hay muộn. Nếu là đến lúc đó Tây Việt đế cũng xuất quân cùng Tinh Viễn hầu hội hợp, bọn họ bên này phiền toái có thể to lắm. Mặt khác Ngọc Điền Vương hạ chiếu thư đem giàn nạp Vương tử trục xuất Ngọc Điền Vương thất. Thật là phiền cái gì liền tới cái gì. Ngọc Điền quốc tuy rằng đã diệt vong. Nhưng là Ngọc Điển Vương thất thượng tồn. Hiện giờ Ngọc Điển Vương tự mình hạ chiếu thư đem già nạp trục xuất vương thất, về sau liền tính bọn họ muốn lợi dụng già nạp Ngọc Điển Vương tử thân phận tới làm chút cái gì cũng không được. Kể từ đó, già nạp giá trị lợi dụng liền sẽ đại suy giảm. Bác Nhan có chút hoài nghi, biết tin tức này vậy hạ có thể hay không còn muốn làm già nạp đi trước hoàng thành. Già nạp sắc mặt biến đổi, cũng bất chấp rất nhiều bắt lấy bác Nhan trong tay giấy viết thư vừa thấy, sắc mặt tức khắc trở nên xanh mét Dũ mắt âm thầm hít vào một hơi ổn định chút dạng, Gia Nạp mới vừa rồi thở dài đầu tới trầm giọng nói: Bác Nhan tướng quân, thỉnh chuyển qua Bắc Hán Hoàng. Tại hạ không đi Bắc Hán Hoàng Thành. Bác Nhan nhũ mày nói, này chỉ sợ là Gia Nạp đã không phải Ngọc Điền Vương tử, có đi hay không Bắc Hán Hoàng Thành cũng không có gì ý nghĩa. Gia Nạp đánh gây Bác Nhan nói, nói, nếu Bác Nhan tướng quân tin được tại hạ, tại hạ nguyện ý lưu tại nơi đây hiệp trợ tướng quân trông cự Tây Việt Đại quân. Bác Nhan trầm tư một lát, mới vừa rồi nói lúc này bản tướng quân cần phải bẩm báo bệ hạ mới có thể biết kết quả. gia nạp gật gật đầu, làm phiền tướng quân. nhìn bác nhan rời đi, gia nạp quay đầu lại nhìn phía xa xôi phương tây, trong mắt hiện lên một tia âm lãnh hàn mang. hảo một cái dung cẩn, hảo một cái một thanh ý lìa, quả nhiên lợi hại. mấy ngày nay, toàn bộ tây vực một mảnh tinh phong huyết vũ, dung cửu công tử đại danh vang vọng tây vực, có thể nói là làm người nghe tiếng sợ vỡ mật. tây việt kỵ binh xuất quỷ nhập thần, nơi đi đến đều bị đánh đâu thằng đó không gì cả nổi. Càng có gần 20 vạn đại quân theo sau áp trận, đối thượng những cái đó một bộ phận liền toàn bộ quốc gia nhân số thêm lên cũng không kịp 20 vạn tiểu quốc, có thể nào không cho người run sợ trái tim băng giá. Bị đánh tan không chỉ là bọn họ quốc gia cùng quân đội, càng có Tây Vực người tin tưởng cùng gan. Đây là mấy trăm năm tới nay, phía đông cái kia tên là Tây Việt quái vật khổng lồ lần đầu tiên chân chính giống Tây Vực vươn nó nanh bước, mang đến đó là vô số huyết quang cùng giết chóc. Dung Cẩn cũng không phải một cái từ thiện dày rộng người, trên chiến trường tự không cần phải nói. Nếu là này đó đối thủ thức thời quy hàng còn hảo thuyết, nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Dung Cẩn là chưa bao giờ lợi cho làm cho bọn họ biết hắn rốt cuộc có thể có bao nhiêu lánh khóc vô tình. Đưa một cái làm bộ đầu hàng quốc vương âm thầm phái người hành thích Dung Cẩn bại lộ lúc sau, Dung Cẩn không chút do dự dết sạch rồi toàn bộ vương thất mọi người, cùng với sở hữu tham dự cùng cảm kích người. Dung Cẩn tên này, Ở Tây vực đã xa so ma vương càng thêm có thể kinh sợ nhân tâm. Mà mấy ngày nay, Ngọc Điền vương trong thành lại là náo nhiệt phi phạm. mục thanh y ghi ngồi ở vương cung trong thư phòng, nghe phía dưới mọi người nhất nhất bẩm báo các loại yêu cầu nàng tự mình định đoạt sự tình. Hạ tu trúc ngồi ở cách đó không xa cửa sổ nắm một quyển thư biểu tình bình tĩnh lật xem. Tuy rằng lui tới người chung có không ít cũng không nhận thức vị này đột nhiên xuất hiện ở một tướng bên người cái gì đều không làm không phải ngồi uống trà chính là ngồi đạm mạc nam tử nhưng là chỉ xem duệ quận vương dung Ương đối thái độ của hắn cũng có thích khách hành thích thời điểm kia nhẹ miêu đạm liền giải quyết một đoàn thích khách thân thủ cũng biết vị này không phải người dễ trêu chọc bởi vậy ra ra vào vào mọi người tuy rằng đều nhịn không được tò mò mà đi xem hạ tu trúc lại tuyệt không có người dám mở miệng mạo phạm vẫy lui mọi người mục thanh y chỉ để lại xa kỵ tướng quân cùng dung Ương. mục thanh y liền ngưng mi nhẹ dọng hỏi đã xác định giả nạp đi bắc hán dung Ương gật đầu nói là chúng ta ở Bắc Hán thám tử truyền quay lại tới tin tức, già nạp đã tới rồi Bắc Hán. bất quá cũng không có đi Bắc Hán hoàn thành, mà là lưu tại Bắc Hán biên cảnh. Mục Thanh Y rìa gật gật đầu, cũng không kinh ngạc, hắn bị tức đoạt vương thất thân phận, đối với ca thư thuân tới nói giá trị lợi dụng liền đã cơ hồ đã không có. thúng chi liền tính ca thư thuân muốn lợi dụng hắn làm cái gì, cũng không phải hiện tại. hiện tại hai bên đều ở dựa vào một mạch muốn ở trên chiến trường quyết ra thắng bại ngay cả bắc hán cùng tây việt bản thân đều không có cái gì tâm tư lộng âm như quỷ kế, huống chi là lợi dụng ngọc điền. dung nương gật đầu, liền đem giả nạp sự tình ném tại một bên. chỉ cần giả nạp đã không có ngọc điền vương tử thân phận, vô luận hắn tới rồi chỗ đó đều chọc không ra cái gì vấn đề lớn. muốn gây sóng gió đôi khi thân phận cũng là quan trọng nhất. mục tướng, hiện giờ ngọc điền vương trong thành đã tích tụ không ít quy hàng quốc gia, mục tướng có phải hay không tiên kiến vừa thấy bọn họ? dung nhan hỏi. Dung Cẩn ở trên chiến trường đánh đến càng lợi hại, này đó chờ đợi một tướng triệu kiến sứ giả liền càng sợ hãi. Nếu là bức nóng này cũng không phải cái gì chuyện tốt, vẫn là hảo hảo chân an một phen mới là. Mục Thanh Y liền nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu nói, cũng hảo, bản tướng nguyên bản muốn chờ bệ hạ trở về lại nói. Bất quá! Duệ quận vương đi chuẩn bị đi, đêm mai liền ở vương cung chung mở tiệc chiêu đái các quốc gia sứ thần. Dung Cẩn ở trên chiến trường giết người quá nhiều, làm này đó muốn quy hàng quốc gia cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi lên. Nếu là không chấn an một chút nói không chừng đưa bọn họ sợ tới mức lại muốn phản. Bệ hạ phải về tới. Dung ương nhúng mày, tuy rằng là mỗi ngày nhìn trên báo, nhưng là đối với bệ hạ chiến tích Dung ương vẫn là nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Còn không đến 2 tháng công phu, cư nhiên cũng đã không sai biệt lắm thu phục Tây vực mười mấy quốc gia, hơn nữa những cái đó chủ động quy hàng. Cho dù là Dung ương nằm mơ cũng không có nghĩ tới, Tây Việt thống nhất Tây vực thế nhưng là một kiện dễ dàng như vậy sự tình. Như vậy bọn họ tổ tiên này thượng trăm năm đều đang làm gì? Mục thanh y rìa gật đầu cười nói, nói là nhanh, dư lại sự tình đều giao cho Đông Phương hút kết thúc. Dung ương ngẩn ra, thực mo liền sẽ ý, Nam Cung lao tướng quân bên kia có thể làm bệ hạm như vậy cấp vội vàng gấp trở về, khẳng định là mặt khác hai bên trên chiến trường yêu cầu bệ hạ đi xử lý. Bất quá Tây vực đại cục đã định, dư lại sự tình giao từ Đông Phương hút xử lý cũng là có thể. Mục thanh y rìa cũng không trả lời, ngược lại là nhẹ giọng nói, Duệ quân vương. Tây vực sự tỉnh còn muốn làm phiền ngươi dung ương cũng là đã người thông minh trong lòng vừa động vội và nói đa tạ một tướng tín nhiệm, dung ương tất không dám cô phụ một tướng kỳ vọng cao biết một thanh ý thì có đem Tây vực phó thác cho chính mình ý tứ cho dù là D dung ương cũng nhịn không được có chút kích độc lên một tướng đối Tây vực kế hoạch cùng tư tưởng dung ương mấy ngày nay đều là nghiêm túc xem qua cũng cùng một thanh ý thì thỉnh giáo không ít nếu hắn có thể ở bệ hạ cùng một tướng rời khỏi sau cùng Đông Phương húc cùng nhau đem Tây vực thống trị Hảo Tương lai trở lại Tây Việt hoàn thành một cái thân vương chi vị là tuyệt đối không chạy thoát được đâu. So với các tiên hoàng hoàng tôn hiện giờ không phải được cái ân phong quận vương danh hiệu sống hưởng thời gian, chính là còn đỉnh cái thế tử danh phận ăn không ngồi rồi. Dung Ương cảm thấy chính mình lúc trước nghe theo phụ vương nói đi theo một tướng quả thực là lại chính xác bất quá lựa chọn. Một thanh y xinh đẹp cười nhạt nói, phương đông tướng quân cùng dự quận vương tuổi trẻ, còn phải có lao xa kỵ tướng quân nhiều hơn đàm đương. Xa kỵ tướng quân vội vàng đứng dậy, cung kính nói. Một tướng nói quá lời, vì bệ hạ cống hiến là mạt tướng phúc phận. Sa kỵ tướng quân cũng minh bạch chính mình tuổi đã không nhỏ, muốn như Đông phương húc giống nhau đi theo bệ hạ một ngày liên tục chiến đấu ở các chiến trường mấy trăm dặm cũng là không có khả năng sự tình. Nhưng là đồng phương húc cùng dung ương đều còn trẻ, một tướng cùng bệ hạ rời đi nhất định là muốn lưu lại một lao tướng áp trận. Tây vực chiến sự đã tiếp cận kết thúc, tuy rằng sẽ không có cái gì hiển hách công hân, nhưng là tương lai luận công hành thưởng cũng tuyệt đối sẽ không thiếu chính mình một phần. Trong lòng đảo cũng không có bất luận cái gì hoán hận. Nhìn xa kỵ tướng quân cung kính mà thần sắc, Dung Ương cũng không khỏi ở trong lòng cảm thán. Nếu là bệ hạ nói chỉ sợ tuyệt đối sẽ không để ý mấy vấn đề này, tuy rằng cho dù không ra ngôn chân an, cũng tuyệt không dám có người có cái gì mưu nghịch chi ý, nhưng là làm nhân tâm duyệt thần phục luôn là so làm nhân tâm trung hoài phẫn ước muốn thật nhiều. Nếu là không có việc gì, Tiểu Vương liền đi trước chuẩn bị. Dung Ương đứng dậy xin chỉ thị nói. Mục thanh ý gì mỉm cười gật đầu nói Duệ quận vương tự tiện Vương thành trung thủ vệ liền làm phiền sa kỵ tướng quân Mặt tướng tuân mệnh tiểu vương cáo lui Hai người cùng kêu lên cáo lui Cung kính mà rời khỏi đại điện Ngồi ở cách đó không xa mà hạ tu trúc quay đầu lại khai Nhìn đi ra dung ương nói Duệ quận vương hiện giờ nhưng thật ra đối với ngươi tâm phục khẩu phục. Hạ tu trúc đối dung ương cũng không xa lạ Tuy rằng thông minh nhưng là rốt cuộc là hoàng thất tri tôn Nên có ngạo khí kỳ thật nửa điểm cũng không ít Phía trước gặp mặt thời điểm Dung ương đối Mộc Thanh Y thì vẫn như cũ thực cung kính, nhưng là này phân cung kính hoặc nhiều hoặc ít vẫn là mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng nhấn lại. Nhưng là lúc này đây gặp mặt, Dung ương trong mắt nhưng thật ra hoàn toàn cung kính cùng khâm phục. Mộc Thanh Y lìa cười nói, hoàng thất chi tôn, nếu là ngạo cốt toàn vô kia mới có chút vấn đề đâu. Người như vậy, nếu không phải thật sự không triển vọng, đó chính là tâm kế thâm trầm, ẩn mà không lộ. Dung ương như vậy vừa văn tốt, lưu giữ chính mình ngạo khí. Nhưng là chỉ cần có thể làm hắn tâm phục hắn tự nhiên sẽ nghe lệnh với ngươi. Mục thanh y gì chưa bao giờ cảm thấy chính mình bên người người nhất định phải đối chính mình túi đầu nghe theo coi nếu thần mình. Hạ tu chúc gật gật đầu nói, thanh y thực thích dùng tính cách kỳ lạ người. Tỷ như Vân Nguyệt Phòng, tỷ như Dung Ương, tỷ như Triệu Tử Ngọc, tỷ như nghe nói năm nay Tân Khoa Tiến Sĩ. Khương Huệ. Mục thanh y cười nói, cũng không tính cách kỳ lạ đi. Chỉ có thể nói là có chút chính mình cá tính cùng ý tưởng. Đông Phương Húc. Dung Cẩn người như vậy mới có thể xem như tính cách kỳ lạ, hoặc là nói là Kỳ ba. Tu Trúc là lo lắng an tây quận vương sao. Mục Thanh Y lìa lại cười nói. Hạ Tu Trúc khẽ gật đầu, Dung Cẩn chuẩn bị đã trở lại, là bởi vì Bắc Hán chiến sự đã đánh thật sự liệt đi. Mục Thanh Y lìa khẽ gật đầu, xác thật là. Nam Cung Tướng quân nơi đó còn hảo, an tây quận vương chỗ đó, xác thật cần phải có người đi hỗ trợ. Hai ngày này Dung Cẩn nên đã trở lại, đến lúc đó Tu Trúc liền khởi hành đi thôi. Không phải triệu tử ngọc binh pháp không bằng ca thư hàn, mà là một thanh y không thể không lo lắng ca thư hàn vì trước tiên kết thúc chiến sự mà bí quá hóa liệu. Triệu tử ngọc võ công, xác thật là không bằng ca thư hàn. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ai làm triệu tử ngọc chỉ kế thừa trước đây an tây quận vương binh pháp nhu lược, lại không có thể có đồng dạng nghịch thiên võ công thiên phú đâu. Hạ tu trúc gật đầu nói, hảo, đa tạ. Một thanh y rìa bất đắc dĩ mà cười. Nếu không phải vì bảo hộ nàng Hạ Tu Trúc đã sớm đi triệu tử Ngọc trong quân, chỗ nào còn dùng đến tới tạ nàng. 331 hành thích. Ngày hôm sau buổi tối, Ngọc Điền Vương cung một mảnh răng đèn kết hoa náo nhiệt phi phạm. Mục Thanh Y dị an mặc một thân thừa tướng màu trắng triều phục ngồi ngay ngắn ở đại điện phía trên, thân sắc đạm nhiên mà nhìn phía dưới một đám khách nhân. ngôi ở phía trước nhất chính là Hạ Tu Trúc cùng Dung Ương cùng với Sa Kỵ tướng quân chờ mấy cái Tây Việt trong thần, lại sau này mới là tiến đến quy hàng Tây vực các quốc gia sứ giả trong đó không thiếu các quốc gia vương chứ thậm chí là quốc vương buồn vương. Nếu là từ trước, cho dù là lại tiểu nhân tiểu quốc căn cứ người tới là khách quý củ này đó sứ giả cũng là muốn ngồi ở phía trước, nhưng là hiện tại lại hoàn toàn bất đồng, nếu là quy thuận hàng, liền không có tất yếu lại vẫn luôn nâng bọn họ, quá mức lễ ngộ ngược lại sẽ làm sự tình phía sau khó làm. Những người này tự nhiên cũng không có gì bất mãn, mấy ngày này đại ở Ngọc Điền Vương trong thành, nghe từng bức từng bước tin tức từ trên chiến trường chuyển đến.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 Ít nhất Tây Việt vẫn là cao hứng nhìn đến bọn họ chủ động quy hàng. Nếu Tây Việt đế thật sự một hai phải diệt bọn hắn thành lập chính mình công lao cái thế, kia mới là bọn họ thai nạn. Uống cạn một ly, một thanh y ly mỉm cười xua tay nói, chư vị mời ngồi. Như vậy yến hội, tự nhiên cũng không có người có tâm tình thưởng thức ca vũ. Thực mau liền có người có chút gấp không chờ nổi mà đứng dậy nói, một tướng, tại hạ đà tha quốc vương thái tử ân tích, phụ phụ vương chi mệnh dâng lên ta đà tha quốc quốc tỷ cùng quốc bảo. Ta chờ nguyện vĩnh thế nguyện trung thành Tây Việt, thỉnh một tướng vui lòng nhận cho. Đa Tha Thái tử bên người hai cái người hầu từng người kéo một cái hộp đi đến trong điện. Một thanh y lìa bên người hai cái thị vệ tiến lên tiếp nhận, xoay người đưa đến một thanh y lì trước mặt mở ra. Trong đó một cái hộp quả nhiên trang quốc tỷ, một cái khác hộp trang đích xác thật một thanh được khảm hoa mỹ đá quý truy thủ. Một thanh y lì nhớ rõ, Đa Tha quốc vương thất tựa hồ xác thật là có một thanh lịch đại tương truyền nghe nói là khai quốc tổ tiên dùng quá truy thủ. Đạm đạm cười. Mục thanh y khẽ gật đầu nói, đà tha quốc vương tâm ý, bản tướng đại bệ hạ nhận lấy. Về sau đại gia chính là người trong nhà, vương tử không cần đa lễ. Ít ngày nữa cũng thỉnh vương tử đem bệ hạ chiếu thư cùng bản tướng tin hàm chuyển giao đà tha quốc vương. Bản tướng sẽ thỉnh tấu bệ hạ, sách phong đà tha quốc vương vì quân vương, vương thái tử vì vương thế tử. Trong điện chúng sứ thần trong lòng ổ lên, tin tức này bọn họ phía trước cũng nghe nói qua. Nếu không cũng dung cẩn đối Tây vực các quốc gia tàn nhẫn kính bọn họ cũng không dám dễ dàng như vậy tiến đến quy hàng. Tuy rằng một thanh ý ghi hề nói là thỉnh ấu, nhưng là ai đều biết vị này một tướng không chỉ có là Tây Việt đại thừa tướng, một người dưới trăm triệu người phía trên, đồng thời cũng là Tây Việt hoàng hậu, nàng nói ra nói trên cơ bản cũng đã là sự thật. đa tạ một tướng. đa tha vương tử cung kính địa đạo. đa tha quốc chỉ là Tây vực một cái cực không chấp mắt tiểu quốc, diện tích còn không kịp ngọc điền một phần ba đại kép ở mấy cái quốc gia chi gian hàng năm chinh chiến, thế khó xử. So với phương đông những cái đó quái vật khổng lồ chỉ có nhìn lên tư cách. Cho nên tuy rằng bị mất vương thái tử địa vị, nhưng là đà tha vương tử lại sẽ không cảm thấy quá mức đau lòng. Cũng không phải mỗi người đều có ninh đầu, không làm đuôi phượng ngạo khí. Có đà tha vương tử đi đầu, lại có một thanh y chính miệng hứa hẹn, thực mau tất cả mọi người không ở do dự, sôi nổi tiến lên hướng một thanh y dây dâng lên chính mình mang đến quy hàng tín vật cùng quốc thư. Dung Ương đứng ở một thanh y dì bên người, từ một thanh y trong tay tiếp nhận một phòng một phòng quốc thư cùng quốc tỷ, một loại kiêu ngạo cùng tự hào cảm giác ở trong lòng đột nhiên sinh ra. Từ nay về sau, Tây vực thuộc sở hữu Tây Việt sở hữu. Lại không phải có thể sau, có lẽ bác hán cũng sẽ quy về Tây Việt. Hán Phảng phất đã thấy được Tây Việt nhất thống thiên hạ thịnh cảnh. Một tướng, cẩn thận, đang ở một thanh y túi đầu xem quốc thư thời điểm đột nhiên đứng ở trong điện mấy cái người hầu nhảy dựng lên bay nhanh hướng tới một thanh y, y phương hướng vọt qua đi, đồng thời cũng đem trong tay ám khí bắn đi ra ngoài. Đại điện bên trong một mảnh kinh hô. Một thanh y lì cũng không có động dung, thậm chí liền đầu đều không có nâng lên tới, vẫn như cũ duy trì cúi đầu xem quốc thư bộ dáng. Liên ở mấy cái người hầu làm khó dễ cùng thời khắc đó, ngồi ở hạ đầu đệ nhất vị thanh y lì nam tử đột nhiên nhảy dựng lên, trong tay ngân quang chợt lóe vẽ ra một đạo hoa mỹ ngân quang. Chỉ nghe một trận len ken rung động. Những cái đó lập lệ nguy hiểm hàn quang ám khí bị sôi nổi quét rừng ở địa. Mà những cái đó muốn xông lên phía trước người hầu còn không có đi vào hắn trước mặt, đã bị một cổ cường đại kinh khí chấn trở về, sôi nổi ngã xuống đến trên mặt đất. Mọi người ngậm miệng không tiếng động, ngơ ngác mà nhìn trước mắt quanh tay mà đứng thần sắc bình đạm thanh ý hề nam tử. trừ bỏ tay Việt mọi người, ở đây khách khứa cũng không nhận thức hạ tu trúc. Thậm chí có không ít người đối cái này hoàn toàn nhìn không ra thân phận lại có thể ngồi ở cùng Tây Việt quận vương dung hương đồng dạng địa vị cao trầm mặc nam tử cảm thấy tò mò. Nhưng là ngay cả như vậy lại là ai cũng không nghĩ tới cái này trầm mặc, nhìn như cũng không thu hút thanh ý gì để nam tử vừa ra tay liền kinh sợ mọi người. Một thanh ý gì rốt cuộc xem xong rồi trong tay quốc thư, ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn về phía Hạ Tu Trúc nói, Tu Trúc, vất vả ngươi. Hạ Tu Trúc gật gật đầu, nhìn lướt qua trên mặt đất thích khách. Mang theo này đó thích khách đồng dạng là hôm nay quy hàng một cái tiểu quốc sứ giả. Giờ phút này, kia sứ giả đã hai chân nhũn ra ngã ngồi trên mặt đất bỏ không đứng dậy. Cảm nhận được hạ tu trúc ánh mắt, sứ giả vội vàng nói, một tướng minh giám. Những người này, những người này hắn xác thật là oan uổng thực, liền tính là có ngốc bọn họ cũng không có khả năng làm cho nhiều người như vậy ám sát một thanh ý, ý ám sát một thanh ý ý có ích lợi gì. Ở bên ngoài hành quân đánh giặc chính là Tây Việt đế dung cẩn liên tính thật sự giết một tướng cũng chỉ sẽ dẫn tới Tây Việt Đế lửa giận cùng thiêu đem toàn bộ Tây vực kéo vào địa ngục mà thôi. Nhưng là những người này lại thiên chân vạn sắc là chính mình mang đến. Một tướng cầu một tướng minh giám quốc gia của ta là thiệt tình quy thuận tuyệt không dám đại nghịch bất đạo hành thích một tướng. Một thanh y lìa dơ tay ngăn cản sắc mặt trợ tâm trầm xuống dưới dung ương, nhàn nhạt nói đứng lên đi việc này bản tướng sẽ tự điều tra rõ. Kia sứ giả âm thầm nhẹ nhàng thở ra chỉ cần nguyện ý cha.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 Ở đây những người khác cũng không dám ra tiếng nói thêm cái gì, Tây Việt quả thật là tàng long hoa hổ, ngay cả một thanh y, y ở bên người một cái nhìn như không chấp mắt nam tử đều như thế lợi hại, bọn họ còn có cái gì tiền vốn cùng Tây Việt đối kháng. bệ hạ giá lâm. Mọi người ở đây tặng một hơi thời điểm, ngoài điện đột nhiên truyền đến thị vệ cao rộng bẩm báo. Dung ương cùng sa kỵ tướng quân đám người tức khắc sắc mặt cứng đờ, động tác nhất trí mà nhìn về phía bị hạ tu trúc quét la trên mặt đất không thể động đậy thích khách. Ai biết bệ hạ sẽ lúc này đột nhiên trở về, nếu là cho hắn biết một tướng bị ám sát. Chỉ sợ lại là một trận tinh phong huyết vũ. Mục thanh y dìa nhưng thật ra thần sắc bình tĩnh, đứng dậy vây vây tay nói, trước đêm những người này đã đi xuống hảo hảo thẩm vấn. Thanh thanh, có người nào muốn thẩm vấn? Dung cẩn thanh âm ở ngoài điện văng lên, chỉ khoảng nửa khắc bí mật mang theo một thân lệ khí hắc ý dìa nam tử liền đã xuất hiện ở cửa đại điện. Màu đen cẩm y ở trong gió đêm hơi hơi đong đưa Doanh doanh ánh đến chiếu dội hắc ý đi thượng Long Văn ám theo, buồn hẳn là Kim sắc Long Văn lại làm người nhìn đến vài phân huyết quang, đen nhánh tóc dài tùy ý rối tung, tuổi trẻ có chút quá mức tuấn mỹ dung nhan lại cho người ta một loại phảng phất muốn hít thở không thông giống nhau lực các bách, dung ương trong lòng thầm kêu không tốt. Bệ hạ võ công chính là cùng ngụy công tử hạ tu trúc đám người cũng sưng, cái này làm cho dung ương không thể không hoài nghi bệ hạ còn chưa tiến vào phía trước kỳ thật cũng đã nghe được trong điện đã xảy ra sự tình gì, bất động thanh sắc mà. Dung ương chậm rãi sau này lùi lại mấy bước, làm chính mình ly một thanh y khoảng cách tận lực nguyện một ít. Dung cẩn bước vào đại điện trung bước nhanh đi hướng điện thượng một thanh y rìa đi ngang qua ngã xuống trên mặt đất thích khách bên người khi phản phất căn bản không nhìn thấy người giống nhau, không nhanh không chậm trực tiếp từ thích khách trên tay dấm qua đi. Mọi người chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, tiếng kêu thảm thiết ở đại điện trung nhớ tới. Dung cẩn liền lông mày cũng không có nâng một chút, đi đến một thanh y rìa bên người trên giới đánh giá nàng một phen. Xác định không có việc gì mới vừa rồi túi đầu ôn nu nói, Thanh Thanh, ta đã trở về. Mục Thanh Y thì mỉm cười, như thế nào sẽ hiện tại trở về. Nguyên bản cho rằng hẳn làm ai kia mới trở về. Dung Cẩn nhướng mày, không có nói hắn đem đại quân ném cho Đông Phương hút trực tiếp liền ra dòi thuốc ngựa đã trở lại. Hạ huynh, vất vả. Dung Cẩn nhìn về phía bên cạnh Hạ Tu Trúc, khó được chân thành nói lời cảm tạng. Những người này dám can đảm ở đại điện Mắc Mưu đường hành thích, không cần tưởng cũng biết mấy ngày nay này tuyệt đối không phải duy nhất một hồi ám sát. Thanh Thanh có thể không có đã chịu nửa điểm thương tổn ngồi ở chỗ này, thật sự là muốn ít nhiều hạ tu trúc. Hạ tu trúc nhàn nhạt gật đầu nói, không sao. Hắn cũng không phải vì dung cẩn thỉnh cầu mới bảo hộ mục thanh y rìa, mà là bởi vì một thanh y rìa là hắn thừa nhận bằng hữu, cho nên hắn cũng không cần dung cẩn cảm tạ. Ôm mục thanh y rìa ngồi trở lại đại điện trung, dung cẩn nhìn lướt qua trong điện mọi người, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở trên mặt đất thích khách trên người hỏi, lá gan không nhỏ. Ai cho các ngươi lá gan hành thích thanh thanh? Nguyên bản có bốn cái thích khách, nhưng là bị dung cửu công tử giống một chân vị kia không biết vì cái gì đột nhiên trong miệng rất huyết. Ở bọn họ nói chuyện lúc này công phu thế, nhưng cũng đã khí tuyệt. Xem đến ở đây khách khứa sởn tóc gáy, trừ bỏ hạ tu trúc ai cũng tưởng không rõ. Dung cẩn giống chính là thích khách cánh tay, vì cái gì thích khách sẽ hộp máu mà chết. Nhưng là nhìn qua lại không giống như là tự sát. Dư lại ba cái thích khách sắc mặt trắng bệnh, lại đều cắn răng không chịu nói chuyện.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 tự nhiên cũng có thể bám trụ Tây Việt đế bước chân vì Bắc Hán thắng lấy một chút thời gian. Huống chi, một thanh y ghi đối dung cẩn tầm quan trọng, trên đời này chỉ sợ không có bao nhiêu người là không biết. Nếu một thanh y ghi thật sự bị ám sát, Tây Việt thiếu một vị thừa tướng, Tây Việt đế thiếu một cái mưu sĩ cùng ái nhân, còn có thể hay không đánh lên trận này tới cũng là không biết chi số. Chiêu thức ấy, nhìn như không trước mắt, lại thật sự là ngoan độc đến cực điểm. 332 tướng quân phủ nghi vấn. Dung cẩn nhìn sắc mặt đại biến ba cái thích khách, cười lạnh một tiếng nói, thiên su, dẫn đi đi. Đi theo dung cẩn phía sau tiến vào mấy cái vẻ mặt đồng tình nhìn phía kia ba cái thích khách, làm gì không hảo cố tình phải làm thích khách, làm thích khách cư nhiên còn rơi xuống bệ hạ trong tay, thật không biết là đời trước làm cái gì nghiệt mới có như vậy báo ứng. Có thể muốn gặp mấy người này kết cục, tuyệt đối sẽ làm người không đành lòng thấy. Nhìn ba cái thích khách cộng thêm một khối thi thể bị người như chết cẩu giống nhau kéo xuống đi. Dung Cẩn mang theo âm chầm chầm mà tươi cười nhìn lướt qua ở làm khách cửa, nhàn nhạt nói, chư vị nguyện ý quy hàng Tây Việt, chấm thật cao hứng. Chỉ cần chư vị an phận thủ thường, chấm cũng tuyệt không phải kia qua cầu rút vắn người. Nhưng là, nếu các vị có cái gì ý tưởng khác nói, chấm kiến nghị các vị rời đi thời điểm đi xem kia ba cái thích khách kết cục. Một cổ dày đặc gác ý ập vào trước mặt, tất cả mọi người nhịn không được ở trong lòng run run. Nhìn mọi người phản ứng, Dung Cửu công tử vừa lòng con con khỏe môi lại ở một thanh y để nhìn chăm chú hạ nhàn nhạt mà chấn an mọi người vài câu. đáng tiếc, ánh mắt đầu tiên đối mặt dung cửu công tử cấp mọi người ấn tượng liền tuyệt phi người lương thiện, mà chờ đến mọi người nhìn đến kia ba cái bị kéo đi ra ngoài thích khách kết cục thời điểm điểm này nguyên bản liền mỏng manh có thể xem nhẹ bất kể chấn an hiệu quả suýt nữa liền chuyển thành nguy hiếp. Tiến hội tuy rằng kết thúc có chút không khí cổ quái, nhưng là rốt cuộc đại đa số người mục đích đều đã đạt thành, cũng liền không có cái gì bất mãn. chờ đến sở hữu người ngoài đều đã rời đi. Dung cẩn tuấn Mỹ Dung nhan thượng thâm sắc biến đổi, cao hứng mà ôm lấy một thanh y lìa nói, thanh thanh, ta đã trở về. Một thanh y rìa gật đầu, nhật nhạt cười nói, ân, trở về liền hảo. Có hay không bị thương? Dung kiểu công tử tươi cười sán lạ, những cái đó món lòng sao có thể bị thương bản công tử. Một chút việc nhi cũng không có. Một thanh y rìa thật sâu mà đã quên hắn liếc mắt một cái, nói, nói thật. Dung cẩn do dự một chút, thật sự không có. Một thanh y lìa cười lạnh, đem ngươi cánh tay trái nâng lên tới kén hai vòng như thế nào, dung cẩn tức khắc suy sụp hạ mặt, ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi, đống phương húc, cư nhiên dám bán đứng bản công tử, thật là chán sống. chỉ xem vẻ mặt của hắn liền biết hắn suy nghĩ cái gì ngọn ý, mục thành y lý tức giận nói, muốn trang không bị thương ngươi cũng đừng tưởng tượng. vừa mới bị hắn ôm vào trong lòng lại hỏi vai trái thượng gây mũi dược vị nhi, hơn nữa vẫn là cái loại này muốn làm miệng vết thương nhanh chóng khép lại mấy dược, thanh thanh dung cửu công tử vô tội mà cặn bã đôi mắt. Nửa điểm cũng không có bị vạch trần xấu hổ cùng cho hợp dạng, chỉ là một chút tiểu thương, không đáng ngại. Ta tưởng sớm một chút trở về sao. Mục thanh y thì tự nhiên cũng biết không đáng ngại, nếu thật sự bị thương nặng dung cẩn chỉ sợ ngược lại sẽ kéo mấy ngày chờ thương hảo mới trở về miễn cho nàng lo lắng. Khẽ thở dài nói, cựu công tử không phải vẫn luôn nói thần công cái thế sao? Như thế nào sẽ bị thương đến? Dung cẩn cũng có chút bất đắc dĩ, kiến nhiều cắn chết tựa A. Dung cựu công tử ở trên chiến trường quả thực chính là hút thù hận tồn tại. Vô luận chính mình này mới có nhiều ít binh mã, địch nhân trước hết nhắm ngay vĩnh viễn đều là hắn. Vĩnh viễn xông vào trước nhất mặt, vĩnh viễn không có quân tử không lập nguy tưởng tự giác dung cựu công tử đương nhiên sẽ không thừa nhận là chính mình cho địch nhân nhằm vào hắn cơ hội. Một thanh y thì thở dài, không có việc gì liền hảo. Dung cần lôi kéo một thanh y ở một bên ngồi xuống, tựa hồ lúc này mới vang lên ở đây còn có người ngoài. Thần sắc thông rong nhìn về phía Dung ương nói, châm cùng thanh thanh sáng mai khởi hành hồi Tây Việt, Tây vực sự tình liền giao cho ngươi. Dung Dương kính cẩn mà chắp tay nói, vì thần linh mệnh, định không cô phụ bệ hạ cùng một tướng kỳ vọng cao. Dung Cẩn hừ nhẹ, nhìn về phía Sa Kỵ tướng quân nói, Sa Kỵ tướng quân, Đông Vương húc kia tiểu tử lánh binh ở bên ngoài, Ngọc Điền Vương thành vẫn là từ ngươi tỏa chấn. Sa Kỵ tướng quân lĩnh mệnh, mặt tướng tuân chỉ. Dung Cẩn lúc này mới vây vây tay nói, được rồi, đều trở về nghỉ ngơi đi. Thân chờ cáo lui. Hạ Tu trúc gật gật đầu cũng đi theo Dung Dương đám người cùng nhau đi ra ngoài. Ngọc Điền Vương ngoài cung mặt. Sở hưu trải qua mọi người đều nhịn không được sắc mặt trắng bệnh tim như ve sầu mùa đông. Cũng may mắn hiện tại đã là đêm khuya, nếu là ban ngày ban mặt chỉ sợ muốn sợ tới mức không ít bá tánh suốt đêm ác ngộng vô pháp ngủ say. Ba cái thích khách bị trói ở vương cung bên ngoài cột đá thượng, trên người sớm đã máu tươi đầm địa, ngay cả kêu thảm thiết thanh âm đều không có. Nhưng là ba người tinh thần lại có vẻ phá lệ hảo, nửa điểm cũng không có hơi thở thoi thoát ý tứ. Bên cạnh. Thiên su thần sắc đạm mạc đứng ở cách đó không xa nhìn mấy cái hành hình thị vệ, phản phất ở hắn trước mắt phát sinh không phải huyết tinh tra tấn cùng tra tấn, mà là không đủ vì nói việc nhỏ giống nhau. sắt Dết ta một cái thích khách rốt cuộc nhịn không được kêu lên. Đứng ở bên kia xem náo nhiệt thiên toàn có chút lười nhắc mà nhướng mày nói, điểm này ra thịt chi khổ đều chịu không nổi, cũng không biết xấu hổ đảm đương thích khách. Bên cạnh đây xem! Trên thực tế là hạ đi không nổi các quốc gia xứ giả động tác nhất trí mà trường hướng lười biếng mà dựa vào một cây cây cột người nào đó. Đây là một chút da thịt chi khổ sao? Bọn họ tới chậm một ít, cũng không biết những người này rốt cuộc đối này ba cái xuôi xẻo thích khách làm cái gì. Ba người trừ bỏ trên mặt toàn thân thế nhưng không có một tia hào da thịt, phảng phất cả người đều bị đập nát giống nhau. Nếu là bình thường dưới tình huống người đã sớm nên chết đi, nhưng là này ba người nhìn tinh thần phảng phất còn có thể sống thêm cái hai ba mươi năm bộ dáng. Thật sự là khổ thân. Thiên su như nhíu mày, phát hiện thật sự không biện pháp lại động thủ liền dơ tay ý bảo không cần lại đánh. Dương mắt mặt vô biểu tình mà nhìn ba cái thích khách liếc mắt một cái, ba cái thích khách trong lòng lại là phát lệnh. Bởi vì trước mắt nam tử ánh mắt nói cho bọn họ, này hiển nhiên chỉ là một cái bắt đầu. Thiên su ngữ khí cùng biểu tình giống nhau đạm mạc, ám sát một tướng, ở Tây Việt chính là tội ác tẩy trời to lớn tội. Muốn chết, cũng không phải dễ dàng như vậy. vẫy vây tay. Thiên Xu nói, đưa bọn họ trên người thịt cho ta một đao một đao cắt bỏ vì ưng. Nôn. Nhìn kia ba cái một thân rách nát huyết nhục mơ hồ người, đang ngấm lại Thiên Xu nói, rốt cuộc có người nhịn không được phun ra. Thiên Xu quay đầu lại, nhìn về phía mọi người nói, các vị nếu là có rảnh, không ngại ở chỗ này xem hình. Lấy ta Tây Việt hình phạt, trong vòng ba ngày ba người là sẽ không chết. Trung Nguyên nhân thật đáng sợ. Có người nhịn không được phát run. Vừa lòng nhìn sợ tới mức không rõ mọi người. Thiên su lãnh đạm trong mắt nhiều mấy phân sung sướng. Cùng thiên toàn liếc nhau, hai người xoay người hồi vương cung đi, chỉ để lại một đám ngây ra như phong các quốc gia sứ giả. Này ba cái thích khách, bất quá là vì giết gà dọa khỉ thôi. Xem minh bạch những người này kết cục, dư lại nhân tài sẽ minh bạch cái gì có thể làm cái gì không thể làm. Ngày hôm sau sáng sớm, Mục thanh y là ở trên lưng ngựa tỉnh lại. Mở to mắt thời điểm sắc trời đã đại lượng. Nhàn nhạt mà kia nắng ban mai chiếu vào trên người nàng làm tây vực đầu thu càng nhiều mấy phân ấm áp Buổi sáng trời còn chưa sáng dung cẩn đoàn người liền chuẩn bị xuất phát, không khỏi quấy nhiễu một thanh y hề giấc ngủ. Cũng miễn cho nàng còn muốn nhọc lòng công đạo các loại ở dung cẩn xem ra căn bản không cần công đạo sự tình. Dung cử công tử trực tiếp điểm nàng huyệt đạo ôm người lên ngựa đi rồi, chỉ để lại dung ương đoàn người sáng ngời có thần mà nhìn dung cửu công tử cưỡi tuấn mã tuyệt trần mà đi thân ảnh. Mở to mắt. Có chút sóc này lương ngựa làm một thanh y có chút không thoải mái nếu như, như mày. Thanh thanh, tỉnh rồi sao? Dung cẩn ở bên thai thấp giọng nói. Đến chỗ nào rồi? Có chút bất đắc dĩ mà nhìn thoáng qua người nào đó, một thanh y thì cũng lười đến truy cứu người nào đó tự chủ trương. Dung cửu công tử đắc ý cười nói, đã khoảng cách ngọc điền vương thành hơn 30. Thanh thanh nếu là tỉnh, chúng ta liền nghỉ ngơi trong chốc lát dùng chút đồ ăn sáng lại đi đi. Một thanh y thì gật gật đầu. Thừa dịp sắc trời chưa lượng rời đi cũng là vì giấu người thai mắt, để tránh làm ca thư hàng trước tiên đã biết Dung Cẩn tính toán. Bọn họ này một hàng cũng không có mang đi tây vực bất luận cái gì binh mã, chỉ có Dung Cẩn cùng một thanh y đi hãy mang theo thiên su, thiên toàn chờ mấy cái thị vệ liền lên đường. Nghe xong Dung Cẩn nói, mọi người liền lập tức xuống ngựa tìm một chỗ tới gần dòng suối nhỏ rừng cây rừng. Nhóm lửa nhóm lửa, đi săn đi săn, bắt đầu thu xếp dậy sớm cơm. Một thanh y dị cùng dung cẩn sóng vai ngồi ở bên dòng suối nhỏ nhìn thanh triệt tùy chỗ con cá tự do tự tại bơi lội. Dung cẩn nhướng mày nhướng mày, ngón tay nhẹ đạn, một đạo khe hở ngón tay bắn ra. Mấy cái ba bốn tức lớn lên tiểu ngư từ trong nước nhảy lên, sau đó bị một đạo trưởng phong đưa đến cách đó không xa đang ở nhóm lửa thiên toàn bên chân thượng. Thiên toàn nhìn đột nhiên dừng ở chính mình bên chân còn ở tung tăng nhảy nhót con cá ngẩn người, đang xem xem ngồi ở cách đó không xa hai người không khỏi cười, nói, vừa lúc có thể ngao cái canh cá Tuy rằng ra cửa bên ngoài không có như vậy chú trọng, nhưng là một tướng thân thể so với tầm thường nữ tử tới còn có chút mạnh mai. Nếu là dọc theo đường đi quá mức vất vả mệt bị bệnh nhưng không tốt, có thể bổ một bổ thời điểm vẫn là bổ bổ hảo. Cách đó không xa một cái thị vệ lập tức tiến lên, đem cá nhặt lên tới bắt đến Hạ Du đi xử lý, thuận tiện ở trong lòng tính toán có phải hay không lại nhiều chảo mấy cái. Bậy Hạ Nội công siêu quần, không nghĩ tới ngay cả này tay chảo cá bản lĩnh cũng như thế lợi hại. Không cần bất luận cái gì công cụ. Ngay cả thủy đều không có đụng tới nửa điểm liền bắt được vài con cá nhi, thật sự là làm người hâm mộ. Một thanh y có chút buồn cười mà quay đầu lại nhìn nhìn nói, không cần như thế phiên thoái. Dung cẩn hư nhẹ, này tính cái gì phiên thoái. Dọc theo đường đi đến tiêu thành, ra roi thúc ngựa cũng muốn 10 ngày qua, thực vất vả. Tây vực hướng Tây Việt biên cảnh tiêu thành địa hình không bằng hoa quốc cùng Bắc Hán như vậy bình thản, núi non trùng điệp, khúc chết vốn lượn cũng không tốt đi, vất vả là tất nhiên. Dựa vào trong lòng lực hắn.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 Chưa bao giờ nghĩ tới chính mình phải vì một người nam nhân làm cái gì không thuộc về tiểu thư khuê các nên làm sự tình. Nhưng là hiện tại, dựa vào dung cẩn trong lòng ngực, mục thanh y ghi hề nhật nhạt cười cùng cái này nam tử ở bên nhau, sóng vai mà đứng, vô luận làm cái gì nàng đều chưa từng có suy xét quá có nên hay không, muốn hay không. Chỉ cần hắn ở, nàng liền sẽ không chút do dự cùng hắn đứng chung một chỗ. Chúng ta hành tung giấu được ca thư thuân sao. Mục thanh y ghi hề mày hỏi, dung cẩn không lắm để ý. Nhàn Nhạt nói, muốn vẫn luôn gạt xác thật là không dễ dàng, bất quá chỉ cần có thể giấu ở vài ngày như vậy đủ rồi. Bác Hán hoàn thành khoảng cách Ngọc Điền Vương thành khoảng cách cũng không gần, chỉ cần buổi tối mấy ngày, liền tính tin tức bại lộ, chờ đến ca thư thuân được đến tin tức thời điểm bọn họ cũng đã sớm tới rồi Tiêu Thành. Mục Thanh Y gật gật đầu nói, như vậy mấy ngày nay liền tận lực lên đường đi. Ta chịu nổi, trở lại Tiêu Thành lại chậm rãi nghỉ ngơi là được. Tiêu Thành liền tính lại kém cũng so Tây Vực muốn thích hợp nghỉ ngơi đến nhiều. Dung cẩn túi đầu nhìn nhìn nàng thanh lệ tú mỹ dung nhan, nói, trong lòng ta hiểu rõ, không cần lo lắng. Đoàn người một đường ra roi thúc ngựa, không đến hai ngày thời gian liền đã tiến vào Tây Việt cảnh nội, sau đó một đường hướng phía đông bắc hướng mà đi, đi trước Tây Việt cùng Bắc Hán giáp giới biên thành Tiêu Thành. Tiêu Thành là Tây Việt cùng Bắc Hán biên cảnh thượng lớn nhất một tòa biên thành, cũng là Nam Cung tuyệt xuất binh đóng quân chỗ, chung quanh chiếm cứ này mấy chục vạn Tây Việt đại quân.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 Lôi kéo một thanh y xoay người vào bên đường một chỗ trà lâu. Hiện giờ Bắc Hán cùng Tây Việt cũng đã chính thức giao chiến, ngày xưa náo nhiệt trà lâu cũng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Trường quay ngồi ở đại đường trên quầy hàng ngủ gà ngủ gật. Nghe được thiên su nhẹ khấu quẩy thanh âm, trường quay mới thanh tỉnh lại, nhìn đến thiên toàn không khỏi ngẩn người. Thiên toàn nhướng mày cười, nói, như thế nào? Không quen biết. Trường quay vội vàng đứng dậy, cẩn thận mà nhìn nhìn chung quanh. Lại nhìn nhìn đứng ở một bên dung cẩn cùng một thanh y đi thiên toàn nói, đây là công tử cùng phu nhân. Trường quay sắc mặt lại là một bên, bước nhanh đi ra nói, vài vị bên trong thỉnh. Vào trên lầu xương phòng ngồi xuống, một thanh y đi mới tỏ mò hỏi, thiên toàn, này trà lâu. Thiên toàn cười tủm tìm nói, hồi một tướng, này trà lâu xác thật là thiên khuyết thành sản nghiệp. Trường quay cung kính mà hướng tới hai người nhất bái, thuộc hạ gặp qua bệ hạ, gặp qua một tướng. Dung cẩn khẽ gật đầu, một thanh y đi lại cười nói đứng lên đi, mấy ngày nay sinh ý không tốt lắm sao?" Trưởng quay cười làm lành nói, "Hồi một tướng, xác thật là không tốt lắm." Mục Thanh Y liền ngưng mi nói, ra chuyện gì?" Tuy rằng nói thời gian chiến tranh trăm nghiệp điêu tàn là chuyện thường, nhưng là chiến hỏa căn bản không có ở Tây Việt cảnh nội bốc cháy lên, hiện tại này trong thành cơ hồ sắp không giống nhau bộ dáng luôn là làm người cảm thấy có vài phần quỷ dị. Trưởng quay do dự một chút, vẫn là nói, "Thuộc hạ cũng phải người hỏi thăm một ít, nghe nói Là Nam Cung lão tướng quân ra chuyện gì? Nam Cung tướng quân Ba người đều là cả kinh, một thanh y đi cùng dung cẩn liếc nhau, ngưng mi nói, biết trừ bỏ chuyện gì sao? Trường quay lắc đầu nói, mấy ngày trước Nam Cung tướng quân cùng Bắc Hán tướng lãnh giao chiến, nguyên bản đã thắng một thành vốn nên một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tiếp tục công thành đoạt đất mới đúng, nhưng là ba ngày trước Nam Cung tướng quân đột nhiên xuất binh lui trở về. Tướng quân phủ cũng nghiêm thêm phòng thủ người ngoài căn bản thăm không đến bất luận cái gì tin tức. Lấy thuộc hạ suy đoán. Nam cung tướng quân rất có khả năng là bị trọng thương. Mục thanh y thì cho trầm mặc, nếu là cái dạng này lời nói, đảo cũng nói được thông trên đường để phòng nghiêm ngặt là là vì chuyện gì. Nam cung tuyệt nhưng nói là Tây Việt đại quân cây trụ cùng lương đống. Nếu là hắn trừ bỏ chuyện gì, đừng nói là đối Tây Việt bản thân tổn thất, chính là đối Tây Việt đại quân sĩ khí đả kích cũng là không thể đo lường. Nhưng là, dù vậy, trong thành người cũng không nên ít như vậy mới là. Thướng quân phủ có đuổi đi quá vang thương lữ sao? Mục thanh y thì hỏi, trường quay lắc đầu nói, không có, bất quá nam cung tướng quân trở về lúc sau bên ngoài liền đột nhiên truyền lưu nổi lên rất nhiều không tốt tin tức, tiêu thành người lập tức liền có rất nhiều rời đi. Tiêu thành người bản thân liền không nhiều lắm, đại đa số đều là quá vãng thương lữ, một khi đánh lên chỗ tới, nếu có không ít tin tức nói, những người này tự nhiên sẽ không quản tiêu thành sẽ thế nào, chính mình nhân thân an toàn mới là quan trọng nhất. Mục thanh y thì trong lòng hơi trầm xuống, xem ra nam cung tuyệt là thật sự đã xảy ra chuyện. Dung Cẩn rũ mi trầm tư thật lâu sau mới vừa rồi nói, Thanh Thanh, ngươi cùng Thiên toàn trước lưu tại trà lâu, ta đi tướng quân phủ nhìn, kỳ hăng nói. Một thanh y gì hay như mày nói, chẳng lẽ ngươi hoài nghi. Dung Cẩn lắc đầu nói, không, trước nhìn xem là sự tình gì lại nói. Vạn nhất có việc ngươi đi theo cũng nguy hiểm. Hắn cũng là thật sự sẽ tùy tiện hoài nghi người, nhưng là tướng quân phủ bên kia tình huống rõ ràng liền không quá bình thường, mặc kệ là vì cái gì hắn đều không hy vọng Thanh Thanh đi mạo hiểm. Nhìn thiên toàn cùng trưởng quầy giống nhau, dung cẩn nói, liền như vậy định rồi, thanh thanh trước nghỉ ngơi. Thiên su thực mau cũng tới cùng các ngươi hội hợp. Minh bạch dung cẩn là vì chính mình an nguy suy nghĩ, mục thanh y gì cũng không hề kiên trì, gật gật đầu nói, ngươi cũng muốn cẩn thận. Dung cửu công tử câu môi cười nói, có ai có thể nề hà được bản công tử. Mục thanh y Lì bất đắc dĩ mà trừng hắn một cái, rất tưởng nhắc nhở dung cửu công tử trên người hắn thương mới vừa khỏi hẳn không lâu đâu. Dung cẩn lại không đợi nàng nói thêm nữa cái gì, trực tiếp đứng dậy phân phó nói, bảo vệ tốt thanh thanh, chấm đi một chút sẽ về. Thiên toàn cung kính nói, thuộc hạ tuân mệnh. Nhìn dung cẩn thân ảnh biến mất ở cửa, mục thanh y hơi hơi nhíu mày không biết vì sao cũng có chút tâm thần bất an lên. Thiên toàn xem ở trong mắt, mỉm cười an ủi nói, mục tướng yên tâm là được, bệ hạ hồng phúc tể thiên tuyệt không sẽ có chuyện gì. Mục thanh y ghi gật gật đầu, có chút bất đắc gì nói, đều là hắn quá cẩn thận rồi. Làm hại ta cũng đi theo hạt lo lắng, trưởng quay, đem tướng quân phủ mấy ngày nay tin tức toàn bộ lấy tới cấp ta xem xem. Trưởng quay lĩnh mệnh, vội vàng xoay người đi ra cửa lấy tư liệu đi. Mục thanh y lìa dựa vào cửa sổ hơi hơi ngưng mi, rốt cuộc là sự tình gì làm nam cung tuyệt như thế thận trọng đâu, nếu thật sự chỉ là bị thương nói. Trừ phi là nguy hiểm cho tính mạng thương thế. Nếu thật là nói như vậy, bác hán trừ bỏ ca thư hàn, còn có như vậy cao thủ sao? Một tướng, thỉnh xem. Chỉ chốc lát sau, trưởng quầy liền ôm thật dậy một đống hồ sơ đi đến, đưa đến một thanh y trước mặt một bên nói, từ nam cung tướng quân trở về lúc sau, chúng ta liền rốt cuộc tìm hiểu không đến tướng quân phủ tin tức. Bởi vậy chỉ phải góp nhặt một ít tướng quân phủ quanh thân một ít tin tức, nhưng là cũng không có gì hữu dụng tin tức. Một thanh y ghi gật gật đầu, vung trong tay chén trả, chuyên tâm tìm đọc khởi trong tay hồ sơ. 333 không từ thủ đoạn. Tướng quân phủ cửa bày ra trọng binh phòng thủ. Thậm chí là phụ cận toàn bộ trên đường thủ vệ đều so địa phương khác còn muốn nhiều đến nhiều. Dung Cẩn bước chậm ở trên đường cái, mày kiếm hơi nhíu. Người nào?" Nhìn đến Dung Cẩn, cửa thị vệ lập tức cảnh giác rút ra binh khí đối với Dung Cẩn, lạnh lùng quát. Dung Cẩn nhướng mày, nhàn nhạt nói, "Bản công tử muốn gặp Nam cung tướng quân." Thủ vệ đánh ra Dung Cẩn một phen, có chút cẩn thận hỏi, "Nam cung tướng quân quân, quân vụ trong người không tiện gặp khách. Công tử là người nào?" Dung Cẩn ngưng mi, nhàn nhạt nói, "Ta họ Dung." Thủ vệ trong lòng cả kinh, dung họ chính là Tây Việt quốc họ, họ dung người Tây Việt trong hoàng thành có lẽ không ít, nhưng là ở bên ngoài lại không nhiều lắm thấy, húng chi trước mắt hắc ý công tử vừa thấy lời nói việc làm khí độ liền không giống như là tầm thường nhân vật. Do dự một chút, thủ vệ vẫn là nói, công tử thỉnh chờ một lát. Một người xoay người vào tướng quân phủ, những người khác lại vẫn như cũ như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm dung cẩn. Hiện nhiên chỉ cần hắn hơi có cái gì di động này đó thủ vệ liền sẽ lập tức đàn mà công chi. Dung Cẩn thú vị mà những mày bên không nói Nam Cung tuyệt thủ hạ người nhưng thật ra rất là tinh Huệ Chỉ chốc lát sau trong môn liền có người bước nhanh đi ra, lại không phải Nam Cung tuyệt mà là sắc mặt có chút tiểu tụy Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ nhìn đến Dung Cẩn kinh ngạc mà mở to hai mắt, vừa định muốn quỳ xuống thăm viếng Đông Dương vang lên cái gì lại dừng lại, trầm giọng nói Dung công tử bên trong thỉnh Dung Cẩn hơi hơi hít mắt gật gật đầu đi theo Nam Cung Vũ đi vào tướng quân phủ, vào tướng quân phủ phía sau đại môn lập tức nuốt lại nam cung vũ mới vừa rồi xoay người quỳ xuống đất nam cung vũ tham kiến bệ hạ dung cẩn phất tay áo nhàn nhạt nói lên nam cung tướng quân ra chuyện gì nam cung vũ ngẩn ra không biết dung cẩn như thế nào sẽ biết nam cung tuyệt sẽ ra chuyện bất quá hiện tại cũng không phải rồi dám vấn đề này thời điểm nam cung vũ thần sắc nghiêm trọng trầm giọng nói bệ hạ không chỉ là phụ thân xảy ra chuyện toàn bộ tiêu thành đại quân gặp chuyện không may bệ hạ bên trong thỉnh Nam Cung Vũ dẫn Dung Cẩn vào đại sảnh, lại nhìn đến trong đại sảnh ngồi một cái ngoài ý liệu người, Mạc Vấn Tình. Nhìn đến một thân bạch đi như tuyết dược vương cấp chủ, Dung Cẩn tâm cũng đi theo trầm xuống. Có Mạc Vấn Tình tại đây, Nam Cung Vũ thần sắc còn như thế khó coi, có thể thấy được Nam Cung tuyệt vấn đề thật sự là nghiêm trọng. Rốt cuộc ra chuyện gì? Ngồi xuống, Dung Cẩn trầm giọng nói. Mạc Vấn Tình ngẩng đầu, nhàn nhạt nói, dịch bệnh. Cái gì? Dung Cẩn sửng sốt một chút. Không phải bởi vì hắn không biết cái gì là dịch bệnh, mà là chân chính kinh ngạc. Thế gian này, các loại dịch bệnh kỳ thật khi có phát sinh, nhưng là trong quân phát sinh dịch bệnh, lại còn có vừa lúc là ở hắn chuẩn bị tiến công Bắc Hán thời điểm. Dung Cẩn như thế nào cũng không thể tin tưởng này chỉ là cái ngoài ý muốn. Cái gì dịch bệnh? Có bao nhiêu nghiêm trọng? Dung Cẩn thực mau liền bình tĩnh lại, trầm giọng hỏi. Mạc Vấn Tình ngưng mi, đạm nhân nói, là một loại không quá thường thấy cầm loại dịch bệnh, có thể lây bệnh cho người ta sẽ chỉ ở oi bức hơi ẩm so trọng địa phương phát sinh. Tiếp xúc gần gũi liền sẽ bị lây bệnh. Nhưng là bởi vì quá mức hiếm thấy, dựa Vương Quốc hồ sơ cũng chỉ có linh tinh ghi lại. Cũng không phải có thể hủy diệt tính truyền bá dịch bệnh chỉ là đối với việc này Tây Việt đại quân tới nói, như vậy dịch bệnh bản thân liền sẽ hủy diệt tính. Dung Cẩn cắn răng, lạnh lùng nói, nói cách khác, loại này bệnh sẽ không ở Bắc Hán lây bệnh đúng không? Mạc Vấn Tình trầm ngâm một lát, vẫn là gật gật đầu. Bắc Hán địa thế bình thản Khí hậu khô giáo, xác thật là không quá dễ dàng lây bệnh loại này dịch bệnh. Thực hảo. Dung cẩn sắc mặt tâm trầm, nhìn về phía ngồi ở một bên Nam Cung Vũ, hỏi, Nam Cung tướng quân còn hảo. Nam Cung Vũ khẽ gật đầu, trong mắt lại không khỏi hiện lên một tia sầu lo, nói, phụ thân nội lực cao thâm, thân thể cũng không tồi, tạm thời còn không có cái gì trở ngại. Chưa chắc. Mạc Vấn Tình không lưu tình chút nào mà tính toán Nam Cung Vũ nói, nói, loại này bệnh. Thân thể càng tốt người, phát tắc lên càng nhanh. Cho nên, trước mắt bị cảm nhiễm đều là trong quân tướng sĩ, ngược lại trong thành bá tánh không có gì trở ngại. Dung Cẩn ngưng mi nói, tiêu thành chống giống, là các ngươi trước tiên đem người sai đi. Nam Cung Vũ khẽ gật đầu nói, Mạc Cốc Chủ nói, người quá nhiều ngược lại sẽ làm dịch bệnh càng thêm tàn sát bừa bãi. Rời đi người đều có Mạc Cốc Chủ phái dược vương cốc đại phu chăm sóc, để tránh lại có người phát bệnh. Dung Cẩn gật gật đầu nói, làm hảo. Mạc Cốc Chủ. đa tạ. Mạc Vân Tình khẽ gật đầu cũng không nhiều non. hắn thân là dược vương cấp chủ, tuy rằng trời sinh tính lạnh nhạt nhưng là nếu phát sinh phạm vi lớn dịch bệnh chuyện như vậy, vốn chính là hắn chức trách trong vòng. liên tính không có dung cẩn cùng thanh ý dè quan hệ, hắn vẫn như cũ phải làm chính mình chuyện nên làm. dung cẩn giơ tay xoa xoa giữa mày, áp xuống trong lòng lửa giận, hỏi, hiện tại có bao nhiêu người tử vong? nam cung vũ thấp giọng nói, nhiễm bệnh tướng sĩ ít nhất có 7-8 và nhiều, tử vong còn không nhiều lắm, nhưng là vẫn như cũ không ngừng có binh lính phát bệnh. Bởi vì trùng hợp Mạc Vấn Tình liền ở Bàn Thành, Nam Cung tuyệt một phát bệnh Nam Cung Vũ liền thỉnh hắn lại đây trần trị, cho nên phát hiện đến sớm cũng không có tạo thành quá lớn thương vong. Nhưng là, Bàn Thành hơn 30 vạn binh mã, ít nhất có một phần tư nhiễm bệnh, hơn nữa nhân số còn đang không ngừng mở rộng, Tây Việt đại quân căn bản là đã không có chiến lược. Hào một cái ca thư thuân. Châm thật sự là xem thường ngươi. Dung cửu công tử nghiến răng, châm tư một lát ngẩn đầu nhìn về phía Mạc Vấn Tình, Mạc Cốc Chủ. Nhưng có cái gì thích hợp bác hán dịch bệnh? Mạc Vân Tình như mày, cũng không trả lời. Nam Cung Vũ cũng nhìn không được động dung, bệ hạ, ngươi là muốn gọi ông đập lưng ông, an miếng trả miếng. Dung Cẩn cười lạnh một tiếng, nói, nếu ca thư thuần đều không biết xấu hổ chết như vậy hạ tam lạm thủ đoạn, chấm có cái gì ngượng ngùng Không được. Ngoài cửa truyền đến một thanh ý gì réo rắt thanh âm. Ngay vậy, Dung Cẩn sắc mặt biến đổi phi thân lược tới cửa chặn một thanh ý ý muốn tiến vào bước chân thanh, thanh. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Mục Thanh Y liếc nhướng mày, ta không thể tới. Dung Cẩn nhíu mày nói, ngươi sẽ đến nói vậy đã biết phát sinh sự tình gì? Mục Thanh Y liếc gật gật đầu, tuy rằng Nam Cung Vũ phong tỏa tin tức, nhưng là Mục Thanh Y hề vẫn là từ trưởng quầy bắt được các loại tin tức phỏng đoán trừ bỏ một ít dấu vết để lại. Đối với ca thư Thuân bỉ oải thủ đoạn, nàng cũng vạn phần phẫn nộ, nhưng là chuyện như vậy cũng tuyệt đối không thể đủ ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Dịch bệnh trước nay liền không phải có thể dùng để đùa bỡn đồ vật. Một cái khống chế không được liền sẽ gây thành ngập trời lửa lớn. Dung Cẩn nói, thanh thanh biết liền hảo. Người trước dẫn người rời đi tiêu thành, chờ nơi này sự tình giải quyết lại nói. Mục thanh y ghi nhướng mày cười nói, người muốn mang ta thượng chiến trường, hiện tại lại đuổi ta đi. Này cùng lên chiến trường có thể giống nhau sao? Dung Cẩn không nói gì. Hắn dám mang theo thanh thanh thiên quân vạn mã trung tự do quay lại, bởi vì hắn có tin tưởng có thể bảo vệ nàng Chu toàn. Nhưng là đối với loại chuyện này, Mặc dù là dung cửu công tử cũng không dám nói chính mình là có thể đủ trăm phần trăm bảo đảm chính mình không có việc gì. Càng không dám làm thanh thanh mạo hiểm như vậy. mục thanh y rìa đẩy ra hắn nhìn về phía bên trong Mạc Vấn Tỉnh, từ huyên, tình huống thật sự như thế nghiêm trọng. Mặc Vấn Tình trầm mặc từ trong lòng ngực lấy ra một cái màu xanh lục bình ngọc đưa cho một thanh y rìa, nói, mỗi ngày dùng một hoàn, nhưng bảo không quá đáng ngại. mục thanh y rìa mở ra bình ngọc, một cổ thấm vào ruột gan nhàn nhã phát ra. Không cần nếm thử cũng có thể đủ đoán được nơi này dùng nhiều ít chân quý dược liệu, bởi vậy thực hiển nhiên loại này dược cũng không có biện pháp đại lượng chế tác cùng mở rộng. Mạc Vân Tình Dương mắt nói, có nội lực hộ thể người, chỉ cần không bị máu cảm nhiễm, mỗi ngày đúng hạn uống dược cũng sẽ không có chuyện gì. Nam Cung Tướng Quân Hẳn là có người đem nhiễm loại này dịch bệnh huyết bôi trên binh khí thượng gây ra. Phiên thoái nhất chính là những cái đó không có nội lực binh lính, mà những người này trùng hợp chính là chiếm tuyệt đại đa số. Đáng giận. Dung Cẩn cả giận nói, "Bản công tử nếu là không cho hắn liền điểm nhan sắc nhìn một cái, hắn còn tưởng rằng bản công tử là cái gì nhân từ nương tay hạng người." "Không thành." Mục Thanh Y liề lại một lần cắt đứt Dung Cẩn nói, trầm giọng nói, "Thanh Thanh." Dung Cẩn không vui, có chút bất mãn mà nhìn phía Mục Thanh Y liề, hiện tại Tây Việt đại quân mất đi chiến lực, một khi Bắc Hán tiến công, tiêu thành căn bản là thủ không được. Mục Thanh Y liề lắc đầu, kia cũng không được. "Ca Thư Thuần không từ thủ đoạn, ngươi cũng muốn cùng hắn học sao?" Loại chuyện này, có tổn hại âm đức, không thể vì. Dung cửu công tử khịt mũi coi thường, hắn mới không tin cái gì âm đức không âm đức, hắn chỉ tin tưởng người kính ta một thước ta kính người một trượng. Mạc Vân Tình nói, xác thật là không được. Dung cần mắt lạnh bắn về phía Mạc Vân Tình, Mạc Vân Tình nói, bác hắn địa thế cao hơn tiêu thành, thời tiết này nhiều là do bác. Một khi bác hắn dịch bệnh không chế không được, Tây Việt đồng dạng cũng muốn gặp vạ lây. Hùng chi, thân là y lia giả. Mạc Vấn Tình cũng tuyệt không sẽ cho Dung Cẩn loại đồ vật này. Nghe vậy, Dung Cẩn cũng không hề kiên trì trầm mặc không nói. Chỉ là trong lòng đánh đến là cái gì chủ ý liền không ai biết. Dung Cẩn. Mục thanh y gì vẫn là nhắc nhở nói. Dung Cẩn nhìn xem trước mắt vẻ mặt lo lắng mà nhìn chính mình thế tử, âm trầm thần sắc trung quy vẫn là ấm một ít, nói, ta đã biết. Mục thanh y gì lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nàng biết, mặc dù là không muốn.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 Nhưng là hành sự lại không có phương tiện, còn khắp nơi tướng quân trong phủ muốn tốt một chút. Liên tiếp đuổi hơn phân nửa tháng lộ, Dung Cẩn sớm mà đưa rất là mỏi mệt một thanh ý đi nghỉ tạm. Chờ đến một thanh ý đi ngủ rồi, Dung Cẩn lại quay lại trong thư phòng, Nam Cung Vũ, Thiên Xu, Thiên Toàn cùng Mạc Vấn Tình đều còn ngồi ở trong thư phòng uống trà. Vậy hả? Dung Cẩn hư nhẹ một tiếng, nhìn về phía Mạc Vấn Tình nói, Mạc cấp chủ, dịch bệnh không có. Độc dược luôn có đi. Mạc Vấn Tình đạm nhiên nhướng mày cũng không song dung cần muốn làm gì, trực tiếp chạy tới một cái dược bình, đặt ở trong nước vô sắc vô vị, chúng độc bệnh trạng cùng hiện tại dịch bệnh giống nhau như lúc, nhưng là sẽ không lây bệnh. Dung Cửu công tử vừa lòng gật gật đầu, tùy tay đem dược bình vứt cho Thiên Toàn, nói: "Thiên Toàn, đi Bắc Hán Hoàng Thành đi một chuyến, đem cái này giao cho Ngọc Hành." Hắn biết nên làm như thế nào. Thiên Toàn trầm mặc gật gật đầu xoay người đi ra ngoài. "Thiên Xu, có thuộc hạ." Thiên Xu trầm giọng nói: Dung cẩn những mày, từ từ nói, nếu thanh thanh không chịu dùng để nha còn nha biện pháp, như vậy đổi một cái đi. Chấm nhớ rõ. Bác hán thảo nguyên lúc này. Đúng là cái không tồi thời điểm. Thiên su gật đầu nói, thuộc hạ minh bạch. Dung cẩn thập phần vừa lòng chính mình thuộc hạ thông minh cơ chí, gật đầu nói, thực hảo, yêu cầu bao nhiêu người chính ngươi chọn, đi thôi. Là, thuộc hạ cáo tử. Thiên su cung kính mà hành lễ, xoay người đi ra cửa. Trong thư phòng, có chút tan tĩnh. Mạc Vân Tỉnh cùng Nam Cung Vũ đều trầm mặt mà nhìn trước mắt cười đến đầy mặt sát khí tuấn mị thanh niên, nhất thời vô ngữ. Treo trọc Dung Cẩn, tuyệt đối là ca thư thuân đời này lớn nhất thai nạn. Bác Hán trong vương cung, ca thư xuân nhìn chầm chằm trong tay giấy viết thư thần sắc lạnh lùng. Hồi lâu mới vừa rồi nói, xác định. Dung Cẩn đã rời đi Tây Vực. Khi nào rời đi? Đại điện Trung Quỷ một gối trung niên Nam Tử nói, hồi bậy hạ. Có 8 phần nắm chắc. Từ một thanh ý gì ở Ngọc Điền Vương cung hội kiến quá Tây Vực các quốc gia sứ giả lúc sau, liền không còn có cùng Dung Cẩn xuất hiện ở Ngọc Điền Vương thành quá. Có 8 phần năm chắc, bọn họ đã rời đi Tây Vực. Ca Thư Thuân cười lạnh nói, cho nên. Dung Cẩn đã rời đi Tây Vực vài thiên, các người mới biết được tin tức. Hơn nữa tin tức truyền tống đến Bắc Hán Hoàng Thành này đó thời gian, không cần đoán Ca Thư Thuân cũng có thể nghĩ đến, Dung Cẩn hiện tại. Nhất định đã ở Tiêu Thành. May mắn. Châm đã sớm đã làm một tay kia chuẩn bị Dung Cẩn, châm đảo muốn nhìn ngươi có thể như thế nào ứng phó. Một đám phế vật, lập tức truyền lệnh cấp biên thành thủ tướng, toàn lực tiến công tiêu thành Nam Cung tuyệt bộ. Thuộc hạ tuân chỉ, trung niên nam tử linh mệnh, bay nhanh mà lui đi ra ngoài. Trong đại điện một mảnh yên lặng, hảo sau một lúc lâu ca thư thuân mới vừa rồi hừ lạnh một tiếng, hảo một cái Dung Cẩn, Trẫm thật sự vẫn là xem nhẹ ngươi cùng một thanh ý gì sao? Bậy hạ, nghe nói ngươi ngoài điện, Ninh Đàm vội vàng mà đi đến, Tuấn giật mặt mày gian nhiều vài phần bất mãn. Nhìn đến ca thư thuân lạnh lùng thần sắc lại dừng một chút, không có nói nữa. Ca thư thuân khẽ bốt một chút giữa mày, nói, làm sao vậy? Ninh đàm nhìn ca thư thuân ánh mắt mang theo 12 phần không tán đồng, trầm giọng nói, nghe nói bệ hạ đối Tây Việt đại quân dùng dịch bệnh. Ca thư thuân nhướng mày, là lại như thế nào? Mặc luôn tin tức nhưng thật ra linh thông. Chuyện này hắn là gạt Ninh đàm làm. Không cần tưởng cũng biết Ninh Đàm nếu là đã biết khẳng định sẽ không đồng ý đến lúc đó lại không tránh được một hồi tranh chấp cùng dĩ vãng giống nhau tan dã trong không vui. Ninh Đàm cười lạnh một tiếng nói, nếu không phải trùng hợp nghe được thái y lì viện người tán gẫu Ninh Đàm sát thật còn bị chẳng hay biết gì. Vậy hả, ngươi cảm thấy chuyện này? Làm rất đúng sao? Ca thư Thuần tức giận nói, đúng hay không có cái gì ý nghĩa? Dung Cẩn đã tới rồi tiêu thành, hơn nữa Nam Cung Tuyệt, nếu là không cần này nhất chiêu. Tiêu Thành kia mấy cái phế vật đỉnh được đến thập nhất đệ trở về sao? Ninh Đàm lạnh lùng nói, Dung Cẩn là cái dạng gì người bệ hạ không biết sao? Vẫn là bệ hạ cho rằng Dung Cẩn không dám làm ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng sự tình. Ca Thư Thuần Thần sắc hơi hoán, nhìn về phía Ninh Đàm cười nói, Nguyên lai Mặc Nhuôn là lo lắng cái này, Mạc Nhuôn yên tâm đó là, chấm hỏi qua ngự y cùng cao thủ về dùng độc, cái này mùa Tây Việt vô luận là đối chúng ta dùng độc vẫn là dùng khác cái gì, đối bọn họ đều không có cái gì chỗ tốt. Ninh Đàm rũ mắt, trầm mặc không nói. Ca Thư Thuân ngồi ở ghế dựa, phảng phất có chút mỏi mệt giống nhau thở dài, nhìn trước mắt bạch đi đi nam tử nói, mặc nôn, ngươi cho rằng chấm không biết có một số việc làm không được sao. Nhưng là, hiện giờ Tây Việt nổi bật chính thịnh, Dung cần bắt lấy Tây vực lúc sau Tây Việt càng là sĩ khí như hồng. Mà bác Hán, lại chỉ có thập nhất để một người chống đỡ. Nếu không cần phi thường thủ đoạn, lúc này đây, chấm thật sự là sợ bác Hán liền như vậy vì ở chấm trong tay. Ninh đàm nhìn hắn, một hồi lâu mới vừa hỏi nói, bậy hạ hối hận. Ca thư thuân trầm mặc một lát, tựa hồ minh bạch Ninh đàm nói chính là cái gì, đạm cười nói, hối hận cái gì? Hối hận cùng dung cẩn tranh này thiên hạ. Chấm nếu là bác hán hoàng đế, vì bác hán khai cương khuếch thổ nhất thống thiên hạ đó là chấm trách nhiệm, cũng là bác hán lịch đại tổ tiên tâm nguyện. Húng chi? Người cho rằng, liền tính chấm cái gì đều không làm, dung cẩn liền sẽ cùng chấm hòa bình ở chung sao. Chấm chỉ là chỉ là thật sự cảm thấy có chút thời vận không tốt thôi. Sớm tại vừa mới đăng cơ là lúc, hắn cũng đã đem thiên hạ thế cục ở trong lòng tính toán rõ ràng. Nhiều năm như vậy tới này, thiên hạ thế cục cũng đều là dựa theo kế hoạch của hắn chậm dại ở phát triển. Duy Độc Dung Cẩn cùng một thanh ý gì hai người kia ngang trời xuất thế không ở hắn đoán trước bên trong. Mà trùng hợp là hai người kia, trở thành hắn nghiệp lớn dưới cường đại nhất chướng ngại vật. Chấm là đế vương, được làm vua thua làm giặc, tuyệt không hối hận Vô luận là lưu danh muôn đời vẫn là nghìn người sở chỉ, chấm đều ca nguyện thừa nhận. Ca thư thuân trầm giọng nói. Ninh đàm rũ mắt, nhàn nhạt nói, ta đã biết. Nếu bệ hạ trong lòng hiểu rõ, lúc này đây là ninh đàm nhiều chuyện. Ca thư thuân lắc đầu, cười nói, không, trên đời này trừ bỏ thập nhất đệ, cũng chỉ có mặc nôn ngươi sẽ đuối chấm nói một câu thiệt tình lời nói. Chấm biết, ngươi là lo lắng chấm. Ninh đàm trầm mặt mà nhìn hắn một cái, cung kính nói, bệ hạ trăm công ngàn việc. Ninh Đàm đi trước cáo tử. Đi thôi. Cả Thư Thuân nói. Hắn rõ ràng Ninh Đàm tài hoa, lại không dám toàn tâm toàn ý tín nhiệm trọng dụng hắn. Bởi vì hắn biết Ninh Đàm đối rất nhiều chuyện cái nhìn đều là cùng hắn hoàn toàn bất đồng, tỉ như nói tiêu thành sự tình. Nay mười mấy năm qua, Ninh Đàm vẫn như cũ lưu tại hắn bên người, hai người lại sớm đã không bằng thiếu niên thời điểm thành thật với nhau. Nhưng là hắn có không yên tâm làm hắn như vậy rời đi, không có người so với hắn càng rõ ràng Ninh Đàm tài hoa cùng năng lực. Ca Thư Thuân cảm thấy, cho dù Ninh Đàm trong lòng hận hắn hắn cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Mắt thấy bên người người càng ngày càng ít, Ca cà Thư thuần trong lòng có chút rét run. Đế vương lộ, vốn chính là một người độc hành không phải sao. Ra đại điện, Ninh Đàm thần sắc bình tĩnh mà bước chậm hướng chính mình cư chỗ mà đi. Ninh tiên sinh. Phía sau chuyển đến vĩnh gia quận chúa vui sướng thanh êm. Ninh Đàm quay đầu, nhìn chiều chính mình vốn dĩ thiếu nữ áo đỏ, vẫn như cũ là mỹ diễm như hoa.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 Liên ở Vĩnh Gia quận chúa tươi cười có chút miễn cưỡng muốn từ bỏ mà thời điểm, nghe được hắn thanh âm nhàn nhạt mà vang lên, "Hảo a, quấy rầy quận chúa." 334 trị liệu phương pháp. Vĩnh Gia quận chúa vui sướng mà nhìn trước mắt nam tử, có chút thất vọng phát hiện ninh đảm vẫn như cũ là biểu tình bình tĩnh, tuấn nhã dung nhan thượng mang theo nhàn nhạt mà ý cười. Vĩnh Gia quận chúa tuy là lưu luyến si mê trước mắt nam tử, lại cũng vô pháp lừa gạt chính mình cho rằng đối phương đối chính mình động tâm. Tiếu lệ dung nhan thượng tươi cười hơi cương Thâm giọng nói, Ninh Tiên sinh nếu không rảnh nói. Có thể không cần miễn cưỡng. Ninh Đàm có chút kinh ngạc mà nhìn Vĩnh ra quận chúa liếc mắt một cái. Đàm cười nói, không sao, là Ninh Đàm chính mình muốn đi ra ngoài đi một chút. Quận chúa nếu là? Không có. Vĩnh ra quận chúa vội vàng nói, vui sướng mà lôi kéo Ninh Đàm điệu y đi tay háo nói, thời gian không còn sớm, Ninh Tiên sinh chúng ta đi thôi. Ninh Đàm rũ mi, nhìn chính mình bị giữ chặt ống tay háo. Vĩnh ra quận chúa mặt đẹp đỏ lên vội vàng buông hắn ra ống tay áo, linh đàm đạm cười nói, quận chúa thỉnh, linh tiên sinh thỉnh. một bên hướng phía ngoài cung bước đi, vĩnh ra quận chúa một bên trộm ngắm bình tĩnh đi ở chính mình bên người bạch y hề nam tử mỹ lệ dung nhan thượng lặng lẽ nhiều vài phần buồn rầu. linh tiên sinh đối tất cả mọi người là như vậy ôn hòa, nhưng là cũng đúng là bởi vì này phân ôn hòa, cũng là người biết, mọi người ở trong mắt hắn đều là không sai biệt lắm. vô luận là quận chúa vẫn là cung nữ, tiêu thành nội. Tướng quân phủ hậu viện, nam cung tuyệt một mình một người nằm ở trên giường bệnh, bởi vì già nua ốm đau mà có vẻ vẫn đục trong mắt nhiều vài phần nhàn nhạt bi ai Thân là danh tướng, đang lúc thời gian chiến tranh hắn lại nằm ngã vào giường bệnh thượng, như vậy thống khổ với hắn mà nói tình nguyện chính mình đã chết trận xa trường còn muốn tốt một chút. Nhưng là lúc này, mặc dù là hắn không yêu quý chính mình tánh mạng, lại cũng không thể mạnh mẽ kéo bệnh thể thượng trên trường, bởi vì hắn cũng không phải sinh khác bệnh gì, mà là dịch bệnh. Sẽ lây bệnh dịch bệnh Phụ thân bệ hạ tới nam cung vũ tiến vào cung kính mà bẩm báo nói nam cung tuyệt mẩn ra thực mau lại bối rối khụ khụ bệ hạ bệ hạ như thế nào có thể tới nơi này mau mời bệ hạ đi ra ngoài nếu liền bệ hạ đều bị cảm nhiễm dịch bệnh như vậy nam cung gia sản thật là muôn lần chết khó chuộc này tội nam cung vũ có chút khó xử mà nhìn phụ thân nam cung tuyệt tức muốn hộp máu nói thất thần làm gì còn không mau đi ngăn lại bệ hạ đại tướng quân khi nói chuyện Dung Cẩn đã xuất hiện ở cửa, đại tướng quân còn hảo. Nam cung Tuyệt dễ rủa suy nghĩ muốn đứng dậy, bệ hạ. Lao thần trọng binh trong người, thỉnh bệ hạ tạm thời lảng tránh. Nếu là bệ hạ, Lao thần thật sự tội đáng chết vạn lần. Trong chớp mắt Dung Cẩn đã đánh trước giường, duỗi tay đem Nam cung Tuyệt ấn trở về trên giường, Dung Cẩn bình tĩnh nói, kẻ hèn tiểu bệnh, chấm còn không bỏ ở trong mắt, tướng quân không cần như thế lo lắng. Nhưng là, Dung Cẩn lắc đầu, nếu chấm tới, tự nhiên có dự phòng biện pháp. Mạc tốc Chủ, ngươi nói có phải hay không? Đi theo Dung Cẩn phía sau tiến vào Mạc Vấn Tình thần sắc lãnh túc, lại chậm rãi gật gật đầu. Nam cung tướng quân yên tâm, Tây Việt Đế sẽ không bị cảm nhiễm. Dung Cẩn nhiều năm như vậy dược cũng không phải ăn không trả tiền. Ba năm trước đây ở Bắc Hán vì hoàn toàn chưa khỏi Dung Cẩn, Mạc Vấn Tình cùng Hàn Văn Thiên càng là móc ra của cải cho hắn khai dược. Hiện giờ Dung Cẩn thân thể tuy rằng không thể nói liền huyết đều có thể giải độc nông nỗi, nhưng là giống nhau tiểu bệnh tiểu độc hắn thật đúng là không thể so để vào mắt. Nam cung Tuyệt có chút chần chờ mà nhìn nhìn Mạc Vấn Tình, lúc này mới yên tâm xuống dưới. Tuy rằng cùng Mạc Vấn Tình không thân, nhưng là Dược Vương cốc chủ thanh danh vẫn là biết đến. Mạc Vấn Tình người như vậy, tuyệt không sẽ vì bất luận kẻ nào bất luận cái gì sự mời nói dối hoặc là giấu giếm bệnh tình. Dung Cẩn cúi đầu nhìn trước mắt Nam cung Tuyệt, hình dung gầy ốm, sắc mặt trắng bệnh. Lộ ở bên ngoài mu bàn tay thượng còn có tinh tinh điểm điểm ám sắc lấm tấm cùng bởi vì đột nhiên tiêu thụ mà càng thêm bại lộ ở bên ngoài màu xanh lơ mạch máu rất khó tin tưởng, hai tháng trước còn tinh thần sáng láng một thế hệ danh tướng cư nhiên sẽ bởi vì ngắn ngủn mấy ngày sinh bệnh mà trở nên như thế suy yếu. khó trách Nam Cung Vũ đám người như thế kiên kỵ cái này dịch bệnh, liên tính thật sự không muốn mạng người, loại này bệnh đối với mấy chục vạn đại quân tới nói cũng là có tính chất hủy diệt thương tổn. Dũ Mi trầm tư một lát, dung cần nói, Nam Cung đại tướng quân, châm cùng mạc cốc chủ tiền đến, là tính toán muốn để tướng quân loại trừ trong cơ thể độc tố. Nam Cung tuyệt sửng sốt, vậy hạ là nói trăm triệu không thể. Nay cũng không phải trúng độc, chỉ sợ đuổi độc hiệu quả cũng là không tốt. Hung chi, lão phu đã ốm đau trên giường, bệnh hạ tuyệt không có thể lại ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Lấy nội lực đuổi độc phương pháp nam cung tuyệt không phải không biết, nhưng là đó là chỉ giống nhau trúng độc, hắn cũng không cho rằng dịch bệnh cùng giống nhau, độc lại cái gì có thể so tính, cho dù là lợi hại nhất kịch độc. Mạc Vân Tình nhàn nhạt nói, giống nhau, chỉ là càng tốn công một ít mà thôi. Có bổn tọa thi trầm, phối hợp Tây Việt đế hành công. Trong vòng 3 ngày nhất định có thể khỏi hẳn. Nhưng là bệ hạ Nam Cung Tuyệt vẫn là không thế nào tán đồng. Dung Cẩn nghiêm mặt nói, lúc này, chấm yêu cầu Nam Cung Tướng quân xuất hiện ở đại quân phía trước. Nam Cung Tuyệt nghiêm sắc mặt, Nam Cung Tuyệt, đa tạ bệ hạ. Nam Cung Tuyệt minh bạch, Dung Cẩn làm như vậy không chỉ là giúp chính mình, thậm chí có thể nói là cứu hắn một mạng. Năm nào quá 70, tuổi này nhiễm loại này dịch bệnh.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 Một tay rửa theo Mạc Vấn Tình phân phó đem nội lực từ từ đưa vào Nam Cung Tuyệt nội thể. Mạc Vấn Tình đứng ở mép giường, biểu tình lạnh nhạt mà chuyên chú, giơ tay, 78 căn ngân châm xuất hiện ở hắn đầu ngón tay. Đôi mắt hơi chầm xuống, Mạc Vấn Tình búng tay giàn chỉ thấy ngân quang chợt lóe, 78 căn ngân châm bí mật mang theo nội bộ đâm vào Nam Cung Tuyệt trên người mấy chỗ huy đạo. Nam Cung Tuyệt thân mình khẽ run lên, chậm rãi nhắm hai mắt lại, giàn nu dung nhan thượng lại không có nửa điểm đau đớn chi sắc. Thấy thế, thế Mạc Vấn Tình nhướng mày không nói gì. Dung Cẩn hư nhẹ một tiếng nói, không hổ là dược vương cấp chủ, thật sự là dám xuống tay. Mạc Vấn Tình xuống tay kia mấy chỗ huyệt đạo đều là nhân thể điểm chết người tử huyệt, nếu là có đại phu ở chỗ này nhìn đến đã sớm sợ tới mức chân mềm. Huống chi Mạc Vấn Tình còn dùng một lần hạ bảy tám châm. Mạc Vấn Tình nhàn nhạt nói, Tây Việt Đế cũng không nhường một tấc, dưới loại tình huống này còn có thể mở miệng nói chuyện? Cái này biện pháp sở dĩ người bình thường làm không được chính là bởi vì yêu cầu cực kỳ cao thâm nội lực, dưới loại tình huống này Dung Cẩn còn dám mở miệng thuyết minh hắn sát thật là thành thạo. Dung Cẩn hiện giờ thực lực chỉ sợ đã ở ngụy vô kỵ cùng ca thư Hàn đám người phía trên. Dung Cẩn đạm đạm cười, bình tĩnh mà nhìn Mạc vấn Tỉnh tay háo gian khẽ nhúc nhích, lại là mấy cái ngân châm thứ hướng về phía Nam cung Tuyệt. Như thế đại khai đại hợp hạ châm phương thức, xem đến bên cạnh Nam cung Vũ sắc mặt cứng đờ, lại nửa điểm cũng không dám ra tiếng quấy rầy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 Nếu nam cung tuyệt ra cái gì vấn đề, đều phải quái bản công tử. Không hề để ý tới mạc vấn tình, dung cẩn nhắm mắt lại chuyên tâm vận công bước độc. Loại tình huống này có thể so lúc trước thế hạ xây dựng bức độc tình huống phiền toái nhiều. Không hiểu ý thì thuật dung cựu công tử căn bản là phát hiện không được nam cung tuyệt trong cơ thể độc, chỉ có thể dựa theo mạc vấn tình chỉ thị làm nội lực một lần một lần mà ở nam cung tuyệt kinh mạch hành tẩu. Mạc Vân Tình đứng ở mép giường nhìn nhìn Nam Cung Tuyệt tình huống liền đi tới một bên đi móc ra một đống lớn lớn bé bé bình xứ bắt đầu điều phối khởi dược vật tới. Trong lúc còn đâm thủng Nam Cung Tuyệt mu bàn tay, dùng một cái bình ngọc góp nhặt một ít hắn máu. Sau đó lại hướng Nam Cung Tuyệt trong miệng đổ một ít không biết là gì đó dược vật. Đứng ở cửa Nam Cung Vũ nhìn này tình hình lại là lo lắng lại là nghi hoặc lại vẫn như cũ vẫn là không dám quấy dày Mạc vẫn Tình, chỉ phải đứng ở nơi đó tim gan cồn cào chờ. Nội lực một lần một lần ở Nam Cung Tuyệt trong kinh mạch du tẩu, thẳng đến dung cẩn tuấn mỹ trên mặt cũng nhiễm một tầng tinh mịn mồ hôi, mới rốt cuộc cảm giác được một tia không thuộc về chính mình nội lực. Dung cẩn hơi hơi nhúng mày, lôi kéo này cổ nội lực tiếp tục. Bên cạnh Mạc Vấn Tình hiển nhiên cũng phát hiện, nhướng mày buông xuống trong tay điều phối dự vật. Giơ tay, Nam Cung Tuyệt trên người ngân châm nháy mắt toàn bộ rút ra hướng tới Mạc Vấn Tình phương hướng bay qua đi. Mạc Vấn Tình phất tay áo, ngân châm cọ cọ cọ mà toàn bộ đính tới rồi bên cạnh một gốc cây trên hoa hải đường. Chờ lát nữa đi này, buồn hoa lấy ra đi, tưới thượng rượu sau đó thiêu hủy." Mạc Vấn Tỉnh thanh âm lạnh nhạt mà phân phó nói. Nam Cung Vũ trầm mặc gật đầu. Mạc Vấn Tỉnh lấy ra đặt ở một bên dược bình ngân châm, ngón tay bắn ra lại một lần đâm vào Nam Cung Tuyệt Huyết đạo. Nam Cung Tuyệt đuôi lông mày giật giật, nguyên bản tràn đầy thần sắc có bệnh sắc mặt tựa hồ đẹp một ít. Mạc Vấn Tỉnh lãnh đạm trên mặt hiện lên một tia nhàn nhạt mà vừa lòng, đi ra phía trước đem trong tay một lọ dược toàn bộ đảo tiến hắn trong miệng. Chờ đến Nam Cung Tuyệt toàn bộ nuốt xuống lúc sau, Mạc Vấn Tình dứt khoát mà rút châm, có thể. Phúc. Một ngụm máu tươi từ nam cung tuyệt trong miệng phun ra. Phụ thân. Nam cung vũ nôn nóng tiến lên. Dung cẩn thu hồi tay, mở to mắt hỏi, không thành vấn đề. Mạc Vấn Tình nhớ mày, nói, ta sẽ lại khai phương thuốc, ba ngày sau hẳn là liền không có việc gì. Có lần này kinh nghiệm, hắn cũng có thể lại nghiên cứu trị liệu bình thường nhiễm bệnh binh lính, rốt cuộc không có khả năng mỗi người đều dùng loại này biện pháp cứu. Nếu là như thế. Liên tính đem dung cẩn mệnh chết cũng không đuổi kịp nhiễm bệnh tốc độ mau, cũng cứu không được như vậy nhiều người. Một hồi lâu, Nam Cung Tuyệt mới chậm rãi thật mở mắt, có chút vẫn đục trong mắt cũng nhiều vài phần sinh khí, gật gật đầu nói, "Đa tạ bệ hạ, đa tạ mạc cốc chủ." Có thể điều động chính mình nội lực, cảm giác thì tốt rồi rất nhiều, Nam Cung Tuyệt sắc mặt cũng đẹp không ít. Ngay cả kia ám sắc vệ cũng quét rất nhiều, có thể thấy được tuy rằng không có khỏi hẳn nhưng là bệnh tình sắc thật là hảo không ít. Nam Cung Vũ vui sướng tiến lên, "Phu thân" Ngươi không có việc gì. Nam Cung Tuyệt gật gật đầu, khá hơn nhiều. Dung Cần đứng dậy, vơi lòng mà nhìn trước mắt Nam Cung Tuyệt cười nói, thực hảo. Mặc tốc chủ, dịch bệnh sự tình liền làm ơn ngươi. Nếu ca thư Tuấn đã ra tay, phía dưới nên chấm. Hắn nhưng thật ra rất tò mò, đương Nam Cung Tuyệt sống sờ sờ đứng ở đại quân trước trận thời điểm. Những cái đó Bắc hắn đại quân là cái cái gì biểu tình. Chuyện ngoài lề. Ơ đúng, thân ái đắt nhóm, muốn bắt đầu chuẩn bị kết thúc. Cho nên gần nhất đổi mới khả năng sẽ tương đối thiếu. Hoặc là thân nhóm tương đối thích xin nghỉ rừng cày chuyên tâm mã kết cục. Ngói không quá thích màu đỏ tím cho nên vẫn là tiếp tục đổi mới đi. Hy vọng thân nhóm thứ lôi Nga. 335 giao phòng, Bắc Hán tiểu bại. Từ Nam Cung tuyệt trong viện ra tới, liền nhìn đến một thanh y y mặt mang lo lắng đứng ở cửa. Dung cẩn vội vàng bước nhanh đi qua, thanh thanh. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Có chút bất mãn mà nhìn lướt qua đứng ở một bên thị vệ. Đã sớm phân phó qua đừng làm thanh thanh lại đây, như thế nào vẫn là ở chỗ này. Thị vệ bất đắc dĩ mà túi đầu, một tướng kiên trì muốn lại đây nơi nào là bọn họ những người này có thể ngăn được. Có thể làm một tướng không tiến sân cũng đã là thực không tồi. Mục thanh y thì hỏi, Nam Cung đại tướng quân thế nào? Dung cẩn ôm nàng, xoay người đem người ra bên ngoài viện mang đi, một bên nói, đã không có gì vấn đề, quá mấy ngày liền hảo. Nghe xong hắn nói, mục thanh y thì cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra. Vô luận như thế nào, Nam Cung Tuyệt An nguy đối hiện tại Tây Việt đại quân sĩ khí tới nói tuyệt đối là quan trọng nhất. Nếu Nam Cung Tuyệt có thể khang phục tự nhiên là tốt nhất. Nàng đầu nhìn đến Dung Cẩn có chút trắng bệch sắc mặt, nhẹ giọng nói: Ngươi sắc mặt không tốt, đi về trước nghỉ ngơi một chút đi. Nàng là không biết Mặc vấn Tình cùng Dung Cẩn là như thế nào chưa khỏi Nam Cung Tuyệt, nhưng là chỉ dựa vào thuốc và kim châm cứu khẳng định không nhanh như vậy thấy hiệu quả. Nói vậy Dung Cẩn cũng ra không hảo sức lực. Dung Cẩn không sao cả gật gật đầu hiện tại đảo cũng không có gì việc gấp hơn nữa hắn cũng xác thật là rất mệt mặc vấn tình cái này trị liệu biện pháp vô pháp mở rộng không phải không có đạo lý cũng chỉ là cứu nam cung tuyệt một người khiến cho hắn như vậy nội gia cao thủ mệnh thành như vậy dung cẩn cảm thấy liền tính hắn hao hết nội lực chỉ sợ cũng cứu không được vài người mà đối với phạm vi lớn phát tác dịch bệnh tới nói như vậy trị liệu phương pháp thật sự là giá trị không lớn đem dung cẩn đưa về trong phòng nhìn hắn đã ngủ mục thanh y hề mới lại đứng dậy đi thư phòng. Mạc Vân Tình cùng Nam Cung Vũ cũng đều ở trong thư phòng chờ. Mục Thanh Y cười nhạt nói, "Từ biên, vất vả. Hiệu quả như thế nào?" Mạc Vấn Tình nói, "Còn cần mấy ngày thời gian, hẳn là có thể phối ra nhưng dùng dược vật." Mục Thanh Y liền gật đầu nói, "Yêu cầu cái gì ngươi cứ việc phân phó chính là." Mạc Vân Tình cũng không khách khí, nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu. Mục Thanh Y lúc này mới nhìn về phía Nam Cung Vũ, hỏi, "Trong quân ai ở chủ trì?" Nam Cung Vũ nói,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 Tuy rằng phụ cận còn có thể triệu tập binh mã, nhưng là tiêu thành hiện giờ tình huống như vậy trừ phi là có thể phối trí ra có thể hoàn toàn chưa khỏi dư vật, nếu không bọn họ căn bản là không dám điều binh lại đây. Nếu không sẽ chỉ làm dịch bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng là 20 vạn bởi vì dịch bệnh mà hoảng loạn binh lính, đừng nói là chủ động tiến công Bắc Hán, liền tính là phòng thủ cũng có chút khó khăn. Mấy ngày này tôn trạch lang nơi đó cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng, Bắc Hán rõ ràng là biết Nam Cung tuyệt bị bệnh tin tức, bởi vậy liên tiếp tiến công. Tôn Trạch Lăng cũng chỉ có thể nỗ lực chống cự thôi. Mục Thanh Y Lià gật gật đầu nói, "Ta đã biết. Cho nên, hết thể đều còn muốn xem Mạc Vân Tình, nếu trận này dịch bệnh không thể thuận lợi giải quyết, như vậy không hề nghi ngờ lúc này Đầy Dung Cẩn xuất binh Bắc Hàn kế hoạch là muốn lấy thất bại chấm dứt. Tuy rằng đã bắt lấy Tây vực cũng không tính không hề thu hoạch, nhưng là đối với tâm cao khí ngạo Dung Cẩn tới nói chỉ sợ là không thể chịu được đi." Nhìn nàng mày đẹp nhíu lại bộ dáng, Mạc Vân Tình trầm giọng nói, "Không cần lo lắng." Mục Thanh Y thì ngẩn ra, Mạc Vấn Tình giữa mày nhiều vài phần lạnh lùng cùng ngạo nghễ, nói, thực mau liền sẽ giải quyết. Lấy Mạc Vấn Tình kiêu ngạo cùng tự tôn, cũng quyết không cho phép một hồi nhân vi dịch bệnh ở chính mình trước mặt lan tràn tạo thành cái gì vô pháp vãn hồi hậu quả. Mục Thanh Y thì không khỏi cười, nói, là ta suy nghĩ nhiều. Từ viên y thuật ta tự nhiên là tin được. Có thể tại như vậy ngắn ngủ mấy ngày thời gian liền tìm ra hoàn toàn chưa khỏi nam cung tuyệt biện Pháp, tuy rằng không thích hợp với mọi người nhưng là một thanh y tin tưởng kia chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mặc vấn tình thần sắc hơi ấm, nhàn nhạt, nhạt gật gật đầu. Ba ngày sau, tiêu thành thành lâu hạ, bắc hán đại quân lại một lần quân thủ mà đến, ở thành lâu hạ điên cuồng tiêu gào. tôn trạch lăng thân khoát chiến bào đứng ở trên thành lâu, thần sắc nghiêm nghị. trong lòng lại cũng nhịn không được thầm mắng bắc hán người đê tiện, ai nếu là lại nói bắc hán người hào sảng ngay thẳng, lão tử chém hắn. tôn trạch lăng thấp chú nói, nguyên bản nam cung tướng quân đều đã đánh vào bắc hán. Đoạt được bác hán một thành, không nghĩ tới bác hán người cư nhiên sẽ chơi chiêu thức ấy làm cho bọn họ không thể không lui về tới. Này đó kẻ điên sẽ không sợ biến khéo thành vụng đem chính mình cũng chơi đi vào sao. Bên cạnh phó tướng cũng đồng dạng trong lòng xúc động. Bất quá bọn họ không biết chính là, mặc dù là bác hán như vậy kẻ điên cũng tuyệt đối không nhiều lắm. Ít nhất không phải những cái đó bác hán quân trước tướng lãnh có thể nghĩ ra. Có thể nghĩ ra như vậy chiêu số. Chỉ có những cái đó rời xa chiến trường cao cao tại thượng không thấy người khác mệnh đương mệnh quyền nhu giả. Bởi vì mặc dù là dịch bệnh mất không chế, ở ca thư Hàn xem ra cũng bất quá là lưỡng bại cầu thương thôi. Hơn nữa, Tây Việt tuyệt đối sẽ thương so Bắc Hán càng trọng. Nhìn đến Tây Việt đại quân bế thành không ra, Bắc Hán binh lính hiển nhiên là sĩ khí càng sâu. Phía trước bọn họ một không cẩn thận bị Nam Cung tuyệt đánh suýt nữa ném một thành, này đối với Bắc Hán tướng sĩ tới nói tuyệt đối là cái xỉ nụ. Tuy rằng cuối cùng Nam Cung Tuyệt dẫn người đẩy ra đi, nhưng là sỉ nhục này bọn họ lại vẫn là cần thiết dùng Tây Việt binh lính máu tươi tới rửa sạch. Như thế nào? Nam Cung Tuyệt quả nhiên già rồi sao? Tránh ở trong thành đương rùa đen rút đầu không dám ra tới. Một cái bác hán tướng lánh ngồi ở trên lưng ngựa nhìn trên thành lâu mọi người cao giọng cười nói. Phía dưới Bắc hán binh lính một mảnh ầm ầm cười to, sôi nổi cao giọng kêu lên, Nam Cung Tuyệt! Nam Cung Tuyệt! Nam Cung Tuyệt, Nam Cung Tuyệt ra tới! Đáng giận! Tôn Trạch Lăng giận dữ, bản tướng quân cho rằng Bắc Hán người quang minh lỗi lạc, nguyên lai bất quá là một đám sau lưng sử ám chiêu đê tiện tiểu nhân. Phía dưới tướng lãnh sắc mặt khẽ biến, Bắc Hán binh lính lại không làm, sôi nổi chửi bậy lên. Tiêu Thành đã xảy ra sự tình gì, Bắc Hán tướng lãnh tuy rằng biết, nhưng là bình thường sự tình đại đa số vẫn là đều chẳng hay biết gì. Lúc này nghe được Tôn Trạch Lăng nhục mạ bọn họ tự nhiên không chịu làm hưu. Người nhắc gan, ra tới nhận lấy cái chết. Nam cung Tuyệt, nhát gan sợ chết.